Khang Hy đi vào nội trong phòng biên, Lương Kiểu Công cùng mấy cái cung nữ dịu hắn nằm đến long sàng thượng, lại cấp Khang Hy cởi ra dạy, Lương Kiểu Công phất tay làm mấy cái cung nữ lui ra, chính hắn xoay người đổ nước hầu hạ Khang Hy uống một ngụm. Liên ở Lương Kiểu Công xoay người buông ly nước khi, Khang Hy ngồi dậy, nhưng thật ra đem Lương Kiểu Công kiếp sợ. Liên thấy Khang Hy chính mình lại xuyên dép lê xuống đất, sơ soạn từ mép giường một cái trong ngăn tủ nhảy ra một thứ tới, phóng tới trong tay vốt ve thật lâu, Lương Kiểu Công đôi mắt mị một chút. Nhận ra như vậy đồ vật tới, đó là hách xá Lý Hoàng Hậu qua đời trước thân thủ làm một cái phiến bộ, không nghĩ tới Khang Hy còn bảo tồn như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Khang Hy vớt kêu phiến bộ, trong miệng tự nói phương nhi, thiên thủy nha đầu trưởng thành, càng thêm trầm ổn bình tĩnh, so bảo thành càng giống một vị chữ quân A, nếu là khả năng, châm tình nguyện làm thiên thủy cùng bảo thành đổi một đuổi, bảo cô ý quá mềm, cũng không đủ lần nhẫn, không bằng thiên thủy nha đầu rất nhiều A, chấm hôm nay nhìn, nha đầu này phân nhẫn công là cực kỳ đến thôi Thôi, chấm cũng coi như là hổ thẹn hòn đá nhỏ, thả lưu trự hắn về sau nhìn đi. Lương cửu công trong lòng cả kinh, rũ xuống tay đều run lên một chút, thầm nghĩ, nguyên lai hoàng thượng cái gì đều xem ở trong mắt ta. Hôm qua, hoàng thượng khẳng định nhìn ra công chúa dị thường, hôm nay trận này đến hội, sợ là muốn thử thử một lần công chúa. Lại tưởng tượng, công chúa sợ cũng nghĩ đến, mới có thể như vậy nói nói cười cười, cùng cái giống như người không có việc gì đi, nha nha, hôm nay ra nhân tâm tư chính là thầm à. Nhà ta cũng coi như là lao với sự cố, thế nhưng còn không bằng một tiểu nha đầu tưởng chu đáo, kiến thức nhiều, thật thật sống hưởng phí nhiều năm như vậy. Lương cửu công lương cửu công mới miên man suy nghĩ đường, liền nghe được Khang Hy kêu hắn, liền chạy nhanh lên tiếng, nghe Khang Hy nói tháng này lương tháng phạt đi. Lương cửu công không lương thi lễ. Lời trong lòng, thoạt nhìn ngày hôm qua nhà ta giúp công chúa giấu giếm tâm tư cũng làm Hoàng thượng cấp đã nhìn ra, Hoàng thượng đây là cảnh cáo nhà ta về sau muốn bất lo chuyện người đâu. một Lương Cửu công cực không dễ dàng từ cản thanh cung lui đi ra ngoài. Vừa ra tới, hút một ngụm mang theo lệnh leo không ý, này trong lòng mới xem như kiên định một chút. Thiên Thụy trở lại cảnh nhân cung, trước rửa mặt, đem trên mặt phấn mặt tẩy rớt, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, giảm bớt một chút hai má cười nhức mọi cơ bắp, ngẩng đầu chiếu gương thời điểm, phát hiện nàng cả người hiện một loại ốm yếu tái nhợt vô lực, Thiên Thụy thực không thích loại cảm giác này, cắn một chút nha, có điểm tức giận đem đầu tóc xả tán, thật dài tóc đen rối tung ở sau người như thượng hảo sa tanh giống nhau đen bóng mượt mà. Đông Mạc nhìn Thiên Thụy sắc mặt, mới muốn nói hầm chút canh cấp Thiên Thụy bổ bổ nói. Liền mỗi ngày Thụy đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thật dài tóc đẹp ở sau người vẽ ra một cái tốt đẹp độ cung tới, nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đại đại lóe sáng mắt phượng, còn có phấn bạch môi mỏng, như thế nào nhìn, đều có một loại bệnh trạng chung lại kiên định mâu thuẫn cực kỳ mỹ tới. Đông Mạc nhìn hoàn toàn ngây dại, thầm nghĩ vốn dĩ công chúa liền đủ mỹ, như vậy một lộng, càng làm mỹ kinh người. Nàng chính là thân là nữ tử đều xem ngây người đi, những cái đó nam nhi. Liên ở đông mặt đắm chìm ở thiên thủy mỹ mạo giữa khi, liền nghe được tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó. Bảo thanh một trọn mảnh đi đến, nhìn đến thiên thủy bộ dáng, nhíu chặt mày. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Bảo thanh quát tay, mấy cái cung nữ cho nhau nhìn phán qua, đều cực cùng kính lui đi ra ngoài, bất quá. Mưa xuân ở đi ra khỏi phòng lúc sau, liền rất chi kỷ đứng ở ngoài cửa, để ngừa có chuyện gì muốn triệu hoán nàng. Bảo Thành chờ trong phòng cũng chỉ dư lại hắn cùng Thiên Thụy hai người thời điểm, Định Nhãn nhìn Thiên Thụy tỷ tỷ tựa hồ là thật cao hứng. Thiên Thụy nghi hoặc, đứng dậy đổ hai ly trà, một ly đẩy cho Bảo Thành tỷ tỷ nào thời điểm không cao hứng. "Ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao?" Bảo Thành cũng không đi bưng trà ly, kia cùng Thiên Thụy giống nhau mắt vượng càng thêm thượng chọn, nhưng thật ra hiện ra vài phần lợi hại tới cô tới là tưởng nhắc nhở tỷ tỷ một tiếng, cũng đã bị thương, hiện tại sinh tử khó liệu. Thì tính sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu?" Thiên Thủy chân mày một chọn, đạm đạm cười, duỗi tay mang trà lên tới cực ưu nhã uống một ngụm. "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Bảo Thành đang đứng lên tỉ tỉ nói lời này còn có tâm không có. Tỉ tỉ từ trước đến nay cực khôn khéo, sự tình gì đều xem thấu triệt, không cần nói cho cô, tỉ tỉ không biết cục đá tâm tư, tỉ tỉ tức là đối hắn không có kia phân tâm, liền thỉnh phóng rất hắn, không cần lại sai xử hắn làm này làm kia, không cần cô nói, tỉ tỉ hẳn là cũng minh bạch. Cục đá lần này là bởi vì cái gì mà chịu thương, vì bảo hộ ngoại thúc công, lời nói nói như thế, nhưng cô cùng tỷ tỷ đều biết, hắn bất quá là vì tỷ tỷ thôi. Thiên thủy còn ở nhật nhạt mà cười, túi đầu uống trà không nói. Bảo Thành xem nàng cái dạng này, trong lòng tức giận càng tăng lên tỷ tỷ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cô nhìn, tỷ tỷ quá quá tâm tàn nhẫn, tỷ tỷ thả vững tâm chút, cô lại không bằng tỷ tỷ, đó là thế cục đá thương cảm không đăng giá. Ngồi xuống. Thiên Thụy ngẩng đầu đại đại đôi mắt nhìn thẳng Bảo Thành, tỷ tỷ Bảo Thành lại kêu một tiếng, đôi tay nắm chặt thành quyền, rất là bất bình bộ dáng, ngồi xuống. Thiên Thụy lại nói một tiếng, Bảo Thành bị nàng xem chuẩn dạng, oán hận ngồi xuống, như tiểu hài tử giống nhau chu lên miệng tới, quay đầu đến một bên không để ý tới Thiên Thụy. Thiên Thụy buông chén trà, duỗi tay ngón trỏ ngón giữa khép lại gõ mặt bàn, Thanh Thúy thanh em tuổi hồ là gõ tới rồi bảo cố ý bên trong ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng gì, nơi nào có một quốc gia chữ quân phong độ. Bất quá là cái thần tử bị thương, vẫn là vì trung quân báo quốc mà chịu thương, ngươi thế nhưng chạy tới cùng tỷ tỷ đại xảo đại nháo, đây là ngươi khí độ. Bảo Thanh xoay đầu tới, khí dơ lên tay muốn gõ cái bàn, nhưng ở thiên Thụy nhìn chăm chú hạ, hắn tay vẫn là chậm rãi thả xuống dưới cô bất quá là không quen nhìn tỷ tỷ làm như vậy mà thôi. Cục đá đối tỷ tỷ tới nói có lẽ chỉ là cái thần tử, nhưng đối cô tới nói, lại là biết đã bạn tốt, là ân nhân cứu mạng, cô không nghĩ xem hắn chết ở tỷ tỷ trong tay. Làm càn. Thiên thủy chừng mắt nhìn bảo thành, kia mắt phượng ánh lửa hơi lẽ ngươi là thái tử, một quốc gia chữ quân, há nhưng cùng thần tử hô bằng đạo hữu, còn thể thống gì? Thái tử như thế nào? Bảo thành đang đứng lên, cứ không chịu thua phản bác nói cô gái này thái tử, cũng bất quá là tỷ tỷ cùng hoàng A mã trong tay quân cờ thôi, đừng tưởng rằng cô không biết, này đại thanh, này thiên hạ. Tương lai, thiên thủy kinh hãi, đứng lên không chút nghĩ ngợi một bạt thai quăng qua đi cầm mồm, ngươi, cô khi đó tuổi tuy nhỏ. Khá vậy hiểu chuyện chút, cô chính thay nghe được tỉ tỉ cùng Hoàng A Mã theo như lời nói, từng câu từng chữ, cô đều quên ở trái tim. Bảo Thanh cắn răng, trầm giọng nói ra tới câu gần ấy năm tới cẩn thận cân nhắc, thiên hạ đem phùng biến đổi lớn, nếu chiếu Hoàng A Mã lúc này sở thi hành quốc sách mà tính ra, chờ cô đăng cơ là lúc, nơi nào còn có cái gì nói chuyện đường sống, cô bất quá là bị tỉ tỉ đẩy ra dối gỗ mà thôi, tỉ tỉ vì chính mình trong lý tưởng thiên hạ, dấu giếm Hoàng A Mã, lại không thể gạt được cô. Cô không muốn làm không có tự do dối gỗ, còn thỉnh tỉ tỉ đẩy người khác thượng vị đi. Bảo Thành thanh âm nhỏ vài phần, thấp tới rồi nếu là Thiên Thụy không cẩn thận nghe, cũng là nghe không được trình độ. Nghe Bảo Thành từng câu từng chữ nói xong, Thiên Thụy kinh hãi không thôi, đứa nhỏ này, thế nhưng toàn nghĩ tới, khó trách hắn muốn si mê y hệ thuật, khó trách hắn muốn làm bộ một bộ đối quốc sự không có hứng thú bộ dáng, thì ra là thế a. Bảo Thành Thiên Thụy nhìn về phía Bảo Thành lời này, ngươi nhưng đối người nào giảng quá không có. Bảo Thanh lắc đầu không có sự tình quan trọng đại. Bảo Thành sao dám dễ dàng nói ra? Nếu là nói, sợ cái thứ nhất không tha cho tỷ tỷ chính là Hoàng A Mã. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, tỷ tỷ như thế nào dừng chân? Sợ sẽ bị tông thất quyền quý phanh thây. Thấy Bảo Thành biết được sự tình nghiêm trọng tính, Thiên Thụy thở dài, ngồi trở lại ghế trên, chiều Bảo Thành vây vây tay ngươi biết liền hảo. Ta chỉ mong ngươi có thể giữ kín như bưng, đem chuyện này lặn ở trong bụng. Chính là Bảo Thành gật gật đầu. Vẫn là không cam lòng bộ dáng tỷ tỷ, cục đá nơi đó, cô mấy năm nay nhìn tỷ tỷ vất vả, rất là lo lắng, mắt nhìn tỷ tỷ muốn tới trọn rể tuổi tác, cô không hy vọng tỷ tỷ gả không tốt, quá không tốt, cô nhìn cục đá liền rất hảo, đối tỷ tỷ chi tâm, tỷ tỷ đối hắn cũng không phải không có tâm, vì sao không? Thiên thủy cười khổ một chút ta làm sao dám? Bảo Thành không rõ, nghi hoặc nhữ mày này có gì không thể, tỷ tỷ nếu có tâm, không cần tỷ tỷ chính mình thu xếp, cô sẽ giúp tỷ tỷ làm thành. Cái gì thiên hạ đại thế, bá cánh khó khăn, cô trong lòng đều không có tỷ tỷ hạnh phúc cười tới quan trọng. Thiên Thụy duỗi tay đem rơi dụng đầu tóc thu nạp, đứng dậy, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ ta chỉ cho rằng ta bảo trưởng thành lớn, sẽ chính mình tự hỏi sự tình, lại không biết, ngươi vẫn là không hiểu a, thôi, chính ngươi trở về đi, về sau không cần lại ở trước mặt ta để tiểu trần tức ra, ta cũng không nghĩ tái kiến hắn. Bảo thành tức giận, nắm nắm tay nhẹ tạp một chút mặt bàn cô sẽ chiếu tỷ tỷ ý tưởng đi làm. Sẽ ngồi trên cái kia vị trí, cô cũng thỉnh tỷ tỷ hào hào ngấp lại, mặc kệ có chuyện gì, cô đều sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Ngươi trở về đi. Thiên thủy nhẹ nhàng lắc đầu mặc kệ thế nào, ngươi có nguyện ý hay không, tỷ tỷ đều sẽ đem ngươi đẩy đi lên, tỷ tỷ không hy vọng quốc gia dung chuyển, ba cánh vô tin tức. Tỷ tỷ bảo thành không phục lắm, lại kêu thiên thủy một tiếng, nhưng là, lần này thiên thủy không có lại để ý tới hắn, bảo thành đành phải oán hận hư lệnh một tiếng. Từ kẽ răng nhảy ra một câu tỷ tỷ là không có tâm người lúc sau liền thật mạnh cất bước đi ra ngoài. Bảo Thanh đi rồi, Thiên thủy vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Qua đã lâu, mới duỗi tay đỡ lấy bên cửa sổ bằng dài, hít sâu mấy hơi thở mới tính không có mềm mại ngã xuống. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Trước 182 Thiên Thụy Tâm Tư Bảo Thành oán hận ra cảnh nhân cung, một đường bước nhanh đi tới, này trong lòng bị đè nén cực kỳ, tức giận đá đá bên chân cục đá, ở đụng tới một cái nên diện chạy tới tiểu thái giám khi, Bảo Thành còn cực tức giận đá nhân ra mấy đá, đem cái kia tiểu thái giám cấp sợ hãi, chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha không ngừng. Bảo Thành cũng không để ý tới hắn, bước nhanh qua đi, một đường trong lòng nghĩ, khi còn nhỏ hắn nghe lén thiên thụy cùng khang hy giảng đại thanh tương lai khi, hoàn toàn cấp sợ hãi Chưa từng có nghĩ đến quá lớn Thanh có bị giết vong một ngày, hơn nữa là như vậy khuất nục diệt vong, Bảo Thành lúc ấy liền hạ quyết tâm, lớn lên lúc sau nhất định phải làm minh quân, tuyệt đối sẽ không làm lịch sử tái diễn. Lúc sau, Bảo Thành trầm mê với Tây học, chậm rãi thông qua một ít người truyền giáo, còn có phương Tây thương nhân linh tinh hiểu biết tới rồi thiên thủy theo như lời phương Tây cường quốc quốc gia lịch sử. Nghe tới Anh quốc lịch sử thời điểm, Bảo Thành đô sắp hụt chết, không nghĩ tới một cái quốc vương sẽ bị chính mình quốc gia người trong nước Đặc biệt là những cái đó các thương nhân cấp đẩy đến trên đoạn đầu đài. Lúc sau, liên hệ đến Khang Hy sở tiến hành biện pháp, bảo cô ý khủng hoảng càng ngày càng thâm, chiếu như vậy đi xuống, thương nhân địa vị chậm rãi biến cao, quốc gia trọng công trọng thương là có thể phú cường không giả, chính là đương những người này địa vị cao đến nhất định trình độ khi, sợ là quân quyền liền phải bên rơi xuống a. Bảo Thành thực không rõ, Khang Hy là anh minh cơ trí quân vương, nếu hắn có thể tưởng được đến, vì cái gì Khang Hy sẽ không thể tưởng được. Lúc này Bảo Thành vừa đi một bên khổ tư, chờ đến đầu của hắn thiếu chút nữa đâm hướng cung tưởng thời điểm, lúc này mới rộng mở thông suốt, sợ không phải Khang Hy không thể tưởng được, mà là Khang Hy chính mình làm lựa chọn đi. Ở đại thanh khuất nhục diệt vong, ba cánh chịu khổ chịu nạn, đại thanh quân vương lưng đeo ngàn tái bèo danh cùng quân quyền bên lạc chi gian, Khang Hy tình nguyện quân quyền bị thay thế được, cũng không muốn nhìn đến chiến hỏa bốc cháy lên, sinh linh đổ thảm đi. Bảo Thành nhất thời suy nghĩ cẩn thận, liền cảm thấy hắn thật là quá ngốc. Rõ ràng Thiên Thụy cùng Khang Hy đều minh bạch sự tình, hắn thế nhưng dư thừa nói ra tới, Bạch Bạch được một bậc hai. Lúc này, Bảo Thành thực vô lực a, liền cảm thấy chính mình mới là cái kia đại ngốc, liền cho rằng Thiên Thụy không hiểu chuyện tình nghiêm trọng tính, cố ý nhắc nhở nàng một phen. Kết quả, nhân ra gì đều biết, hắn đảo thành hảo tâm làm chuyện xấu. Thái tử gia Bảo Thành lại đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe được mặt sau có người kêu hắn, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến là Thiên Thụy tâm phúc mưa xuân đuổi theo lại đây. Bảo Thành định trụ bước chân, nghi hoặc nhìn về phía mưa xuân chính là tỷ tỷ có nói cái gì muốn nói. Mưa xuân lắc đầu là nô tỷ cả gan, có chuyện muốn cùng thái tử ra giảng. Bảo Thành nhìn xem bốn phía, tuy rằng không ai, nhưng nơi này là yếu hại nơi, sợ trong chốc lát sẽ người đến người đi không ngừng, liền về phía trước bước nhanh đi đến, mưa xuân minh bạch, khẩn bước theo đi lên. Thức mau, Bảo Thành vào không có một bóng người khôn ninh cung. Đứng ở khôn ninh cung trong đại sảnh nhìn về phía mưa xuân nơi này không ai có nói cái gì ngươi liền rằng đi bùng một tiếng mưa xuân đột nhiên quỳ xuống nô tỳ thỉnh thái tử ra không cần lại đi thương tổn công chúa công chúa không dễ dàng thái tử gia là công chúa trí thân người không nên hướng công chúa trong lòng thọc dao nhỏ bảo thanh ngẩng đầu ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng những lời này chính là ngươi một cái nô tài nên giảng mưa xuân cắn mấy cái đầu cả người phát run bất quá vẫn là cắn chặt răng tiếp tục nói nô tỳ biết nô tỳ vừa dào thái tử gia nghe nô tỳ nói xong đó là muốn sát muốn sẹo đều là thái tử ra một câu sự bảo thành cười lạnh ngợi nhưng thật ra cái trung tâm không dám mưa xuân sụt mặt mặt vô biểu tình công chúa không phải không có tâm chính là quá có tâm cho nên mới sẽ dáng vẻ kia thái tử ra không biết công chúa ngày hôm qua từ cản thành cung trở về liền phun ra huyết tuy rằng công chúa không nói nhưng nô tỳ là thân cận hầu hạ nàng người nàng tâm sự nô tỳ cũng có thể đoán ra một hai phần sợ sẽ là vì tiểu trần tức ra sự mới có thể bức công chúa cái dạng này cái gì Bảo Thành kinh ngạc một chút, cắn răng hỏi Mưa Xuân tỉ tỉ, nhưng có chuyện gì? Mưa Xuân ánh mắt lấp loè vài cái, túi đầu nói thái tử ra chính mình nhìn không ra tới sao, công chúa hôm nay sắc mặt như thế nào? Lúc ấy, đi cả thành cung khi, công chúa cố ý lau phấn mặt, thái tử không biết, công chúa từ trước đến nay nước trong gương mặt, chưa bao giờ tô son điểm phấn, nàng chỉ ngại vài thứ kia chói buộc, nếu không phải. Công chúa gì đến nỗi này? Bảo Thành nhắm mắt, cân nhắc đã lâu, mới dơ tay người đứng lên đi. Mưa Xuân không có động Vẫn là vẫn không núp ních quỳ, làm cho bảo thành có chút dở khóc dở cười đến, cô cũng không nói ngươi, thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, ngươi cùng ngươi chủ tử một cái tính tình. Mưa xuân cười cười nô tì nào dám cùng công chúa so, công chúa là người tốt, là cái thiện tâm người, này đó ở cảnh nhân cung hầu hạ nô tài cái nào trong lòng không cái phổ, lại cứ thái tử ra cái này trí thân người không hiểu biết, nô tỷ thế công chúa không đặng giá bị mưa xuân như vậy mỉm cười nói châm chọc bảo thành đảo cũng không có sinh khí, về phía trước đi rồi vài bước vậy ngươi tới nói một câu, tỷ tỷ vì sao không để ý tới Trần Đại Nhân. Đây cũng là bảo thành nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, theo lý thuyết, cục đá dáng vẻ kia, lớn lên hảo, thân thủ hảo, nhân phẩm cũng hảo, lại đối thiên thủy nhất vãng tình thâm, thiên thủy vì cái gì sẽ không để ý tới, thoạt nhìn như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Kỳ thật đi, bảo cố ý thân cận thiên thủy, cũng thân cận Trần Luân Quính liền nghĩ hai cái thân cận nhất người đi cùng một chỗ là kiện cực hảo sự tình, lại nhìn Trần Luân Quyến đối Thiên Thụy một mảnh khổ tâm, liền có ý tưởng. Sau đó lại nhìn Thiên Thụy vẻ mặt không nóng không lạnh bộ dáng, hắn đều sốt ruột bất đắc dĩ, chờ Trần Luân Quyến bị thương tin tức một truyền tới, bảo Thành tựu bộc phát, nhịn không được tìm Thiên Thụy lý luận một phen, kết quả bị Thiên Thụy cấp khí đã trở lại. Vì bảo hộ Trần Đại Nhân còn có, không nghĩ làm Trần Đại Nhân khó làm. Mưa Xuân chém đinh chặt sắt trả lời đây là nô tỳ ý tưởng. Đến nỗi công chúa lại có cái gì chú ý, liền không phải nô tỷ có thể tưởng được đến. Bảo hộ. Bảo thành thân mình lung lay hai hạ, cái gì đều minh bạch, nhìn mưa xuân liếc mắt một cái cô minh bạch, ngươi thả trở về đi. Mưa xuân từ trên mặt đất bỏ dậy, lại hướng tới bảo thành hàng lễ, rời khỏi khôn ninh cung. Bảo thành một người đứng ở khôn ninh cung trong đại điện, đối mặt hách xá lý linh vị, trong lòng chua ngọt đắng cay các loại tư vị tề ủng, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Qua đã lâu. Bảo Thành hung hăng đâm chính hắn đầu một chút ta thật buồn, như thế nào thế nhưng không nghĩ tới. Lúc này, Bảo Thành rốt cuộc đoán được Thiên Thụy một chút tâm tư, nguyên lai, like, nhiều năm như vậy, hắn chỉ cho rằng Thiên Thụy sai xử Trần Luân Quýnh làm việc, hiện giờ nghĩ lại tới, nào chuyện lại là đối Trần Luân Quýnh không có chỗ tốt. Còn có, Thiên Thụy trên mặt cùng Trần Luân Quýnh lãnh đạo, kỳ thật là ở cẩn thận đem hắn bảo vệ lại tới. Nếu là Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh đi gần, làm người như thế nào nói? Chỉ nói công chúa không có mặt mũi. Lại sẽ nói Trần Luân Quýnh Mỹ hoặc chủ thượng, đến lúc đó, thanh danh sẽ có bao nhiêu khó nghe, còn có, Trần Luân Quýnh người hán thân phận chính là hán đoàn điểm, nếu là bởi vì cùng Thiên Thụy đi gần chút, mà gặp Khang Hy Kỵ. Như vậy, sợ là cánh mạng khó bảo toàn. Phải biết rằng, Trần Luân quính gia thế nông cạn, hắn hiện tại sở có được hết thảy, hoàn toàn chính là bởi vì Khang Hy ân sủng mà đến, không có Khang Hy ân sủng, hán cũng liền cái gì đều không phải. Trong ngay mắt, Bảo Thành tài biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu nông cạn, có bao nhiêu vô tri. Cắn hạ nha, Bảo Thành thầm hạ quyết tâm, về sau lại sẽ không hoài nghi thiên thụy dụng tâm, chính mình trí chí thân người, chính mình đều không đi tin tưởng, này đến nhiều người thương tâm. Liên ở Bảo Thành minh bạch thiên thụy khổ tâm thời điểm, Khang Hy lại ở từ Ninh Cung cùng Thái Hậu nói chuyện. Thái Hậu lấy ra một phong thơ tới đẩy đến Khang Hy trước mặt, cười nói thuộc tuệ trưởng công chúa lại viết tin tới, nói là ô nhị cổn tuổi cũng lớn, nên là đón dâu thời điểm. Hỏi hoàng đế là như thế nào một cái ý tứ? chiếu nàng nói đến, vẫn là nhìn chúng Thiên Thụy, hy vọng hoàng đế đem công chúa gả thấp. Thục tuệ công chúa chính là bảo đảm, tuyệt đối sẽ đối xử tử tế Thiên Thụy. Khang Hy cầm lấy tin tới đọc một phen, bỗng lúc sau hỏi Thái hậu hoàng Ngạch nương là như thế nào một cái ý tứ? Thái hậu thở dài muốn ta nói đến, ta cũng luyến tiếp Thiên Thụy nha đầu, thảo nguyên khổ hàn, sợ nha đầu chịu không nổi. Ta ý tứ, vẫn là lưu tại kinh thành hảo. Trẫm cũng có ý này. Khang Hy nở nụ cười. Thái Hậu nói làm hắn thực vui vẻ, hắn nhưng không nghĩ đem thiên thủy gả đến thảo nguyên đi lên, thiên thủy là đích nữ, lại là hắn thích nhất nữ nhi, Khang Hy chỉ nghĩ đem tốt nhất hết thể đều cấp thiên thủy, như thế nào nguyện ý nàng chịu khổ chịu tội, còn nữa, nếu là thiên thủy xa gả, kia Khang Hy cũng liền uống không đến thần thủy, ăn không đến kia mỹ vị trái cây, làm hắn như thế nào chịu được. Thái Hậu lắc lắc đầu nếu hoàng đế cũng như vậy tưởng, thiên thủy tuổi tắc cũng không nhỏ, thừa dịp thuộc tuệ trưởng công chúa còn không có tam thôi tứ thỉnh thời điểm. Chúng ta thả đem đại sự làm định. Khang Hy sử sốt, ngay sau đó tưởng tượng Thiên Thụy cũng 15 tuổi đâu, muốn ấn tuổi lán nên chỉ hôn, nhưng Khang Hy vẫn là không tình nguyện, cảm thấy Thiên Thụy còn nhỏ, như thế nào có thể xuất giá đâu. Thái hậu tựa hồ nhìn ra Khang Hy ý niệm, chỉ cười cười chúng ta chỉ hôn, lại không có nói lập tức liền phải gả, chỉ nói luyến tiếp, ở lâu thượng mấy năm, cái nào lại nói được cái gì. Ha ha, Hoàng Ngạch Nương nói chính là cực. Khang Hy vừa nghe, lập tức nhạc nở nụ cười. Thầm nghĩ vẫn là Thái Hậu chủ ý nhiều, bởi vậy, thục tuệ trưởng công chúa cũng không thể lại bước, thiên thủy nhân ra cũng định rồi xuống dưới, thật là đẹp cả đôi đảng sự a. Hoàng Ngạch Nương liền cấp thục tuệ trưởng công chúa hồi âm, liền nói ô nhị cổn việc hôn nhân chấm đều có chủ trương, làm nàng đừng nóng nội, còn có, thiên thủy là không có khả năng, làm nàng cũng đừng nhớ thương, liền nói thiên thủy có nhân ra. Khang Hy suy nghĩ trong chốc lát, dặn dò nổi lên Thái Hậu. Thái Hậu cười gật đầu Ngạch Nương tỉnh, ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Thụy cùng Bảo Thành đô không biết Khang Hy cùng Thái hậu phải cho nàng chỉ hôn. Bảo Thành còn ở Khôn Ninh cung đối với Hách xá Lý bài vị cảm nhớ Thiên Thụy, Thiên Thụy tắc ngồi ở trong không gian nỗ lực tăng cường thần thức. Nàng trong đầu loạn cực kỳ, lòng tràn đầy đều là Bảo Thành nói, làm cho buồn bực bất ham, thật sự chịu không nổi. Đột nhiên đứng lên, vây tay một cái, đưa tới một cổ không gian thủy đâu đầu đổ xuống, cả người xối cái ướt đẫm, một cái cơ linh, tâm trí cũng thanh minh rất nhiều. Thiên Thụy cũng mặc kệ quần áo như thế nào ướt. Này trong không gian cũng không có phòng, càng không có gì nóng lạnh chi biến, nàng cũng sẽ không bị cảm lạnh, liền khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục minh tưởng. Thật mau, Thiên Thụy liền nhập định, đầu óc trống rỗng, hết thảy phiền lòng sự tình đều đi xa, nàng cũng chỉ cảm giác được linh khí ở trên người lưu động, chậm rãi bỏ đẩy cả người kinh mạch. Qua một hồi lâu, Thiên Thụy tâm thần vừa động, trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh, nàng cả kinh, kia hình ảnh lại biến mất rớt, lần thứ hai nhập định thời điểm, hình ảnh lại lần nữa hiện lên, Thiên Thụy nhìn Thế nhưng là cả người kinh mạch đổ, nàng, thế nhưng có thể nội coi. Trong lòng một trận kích động, thiên thủy kinh hỉ dị thường, muốn la to, rồi lại nhịn xuống, thiên thủy chính mình minh bạch, nàng tiền đồ rất là gian nguy, nếu là thực lực cường, cũng liền nhiều thủ thắng pháp kiếp, hiện tại nhìn tới, nàng chính mình không ai chỉ đạo, cũng không có tu luyện quyển sách gì đó, dựa vào chính mình làm bừa làm loạn, thế nhưng thật đúng là càng luyện càng có thành tựu đâu, như thế nào có thể không hương phấn đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 183 thiên thụy chọn rể một. Bài triều. Theo tiểu thái giám sắc nhọn tiếng nói vang lên, văn võ đại thần cắt sửa sang lại một chút ý ghề quan, nối đôi nhau lui đi ra ngoài. Bất quá, đại gia tuy rằng lui xuống, còn là rất kỳ quái, liền ước mấy cái chi giao bạn tốt vừa đi một bên thăm thảo, hôm nay lâm triều hoàng thượng tựa hồ thực dị thường A. Hiện tại khang hy hoàng uy ngày thịnh. Nói thật ra lời nói, cả triều văn võ đại thần vẫn là thực sợ hai hắn, liền sợ Khang Hy vạn nhất lại có cái gì ý niệm, có cái gì ý chỉ ban đi xuống, kêu bi thương nhưng chính là bọn họ này đó đại thần. Cho nên, đại gia đối với Hoàng thượng tâm tư vẫn là rất tò mò, đều không được suy đoán Hoàng thượng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì. Hôm nay lâm triều, cùng ngày thường không có gì bất đồng địa phương, kỳ quái chính là Hoàng thượng biểu tình, còn có kia rõ ràng quần thâm mắt. Nói, Khang Hy tuy rằng thực cân chính, chính là cũng là cái rất có năng lực quân chủ, giống nhau sổ con lại nhiều, hắn cũng có thể thực mau phê duyệt ra tới, là không có khả năng thức đêm lao ra quần thâm mắt. Mẫu chốt là, không riêng gì Khang Hy mắt mang quần thâm mắt, chính là kia vài vị đã thượng chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc hoàng tử A-ca, bao gồm thái tử ra ở bên trong, tất cả đều là xanh cả mặt, bước chân phù phiếm, hai mắt gấu trúc dạng, này liền không khỏi người không thâm đoán. Minh Châu Đại Nhân Có kia vài vị cùng Minh Châu quan hệ tốt, Đuổi sát đi lên gần nhất trong chiều chính là có cái gì trọng đại sự cố, vì sao hoàng thượng? Minh Châu lắc đầu, hắn nơi nào đoán được ra tôi à, đế vương chi tâm cũng không phải là hắn một cái rõ ràng đã bị ghét bỏ đại thần có thể đoán được. Càng có người vây quanh đồng quốc duy, tưởng từ hắn nơi đó tìm hiểu trực tiếp tin tức, đáng tiếc chính là, đồng gia cái kia quý phi nương nương hiện giờ không thế nào được sủng ái, cho nên, đồng quốc duy đối với nội công việc cũng không quá hiểu biết, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chờ đến cả chiều văn võ lui xuống đi lúc sau, Khang Hy vô cùng lo lắng trở về Cản Thanh Cung, chẳng những chính hắn hồi Cản Thanh Cung, phía sau còn mang theo một chuỗi cái đôi nhỏ, Bảo Thanh, Bảo thành hai cái thành niên không tính. Chính là năm ấy mãn 6 tuổi, đến thượng thư phòng đọc sách, đồng thời còn có thể tham dự chiều chính mấy cái tiểu nhân cũng theo tới. Tiểu Tam đi theo Bảo Thanh phía sau, Bảo thành một tay nắm tiểu tứ, một tay nắm tiểu tám, tiểu tứ trên tay còn tún tiểu mười, tiểu tám tay dắt tiểu cửu, thật thật một chuỗi cây cọ tử dạng. Tiểu Tam tắt một tay giắt Tiểu Ngũ, một tay giắt Tiểu Lục. Ba người vừa nói vừa cười, Tiểu Thất Chân càng không có phương tiện, bảo Thanh quay đầu lại nhìn, trực tiếp một bàn tay dùng sức, đỡ hắn đuổi theo khang hy nệnh bước. Cứ như vậy tử, hoàng gia nhóm người này phụ tử giống như là mùa xuân mặt sông mới khai băng, đại vịt mang theo vịt con muốn đi học bơi lội giống nhau, lắc lư vào cản Thanh Cung, xem vẫn luôn đi theo một bên lương cửu công túi đầu vô ngữ, trong lòng Tiểu Nhân cắn khăn tay ở rơi lệ. Hoàng thượng A. Ngài Anh Minh thần võ hình tượng đâu? Một đám lớn nhỏ gấu chúc mắt vào Càn Thanh cung, nhưng thật ra có điểm không thích hướng ánh sáng, tất cả đều xoa xoa mắt, lúc này mới từng người chiếm vị trí, mở ra trước mặt một đống đồ vật vùi đầu quyển sách nội. Qua một hồi lâu, Bảo Thanh ngẩng đầu lên quý tự thế nào? Tuổi tương đương, gia thế cũng không tuổi. Bảo Thanh cũng không ngẩng đầu lên, một quyển sách trực tiếp ném đi ra ngoài, thực chuẩn xác tạp đến Bảo Thanh trên đầu người, nhưng thật ra cử hiền không tránh thân. liền quý tự như vậy, Ngươi giám cấp tỷ tỷ giới thiệu. Ngươi xem hắn ca ca là bộ dáng gì? Vì cái nữ nhân làm cho chính mình đoản mệnh, cô nhìn, cái này quý tử cũng có vài phần mãi huynh phong phạm. Sợ tương lai cũng là cái si tình hạt giống, tỷ tỷ, nhưng nhất không thích loại người này. Ngồi ở tiểu tám bên cạnh tiểu cửu ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái tiểu cửu muốn mỹ nhân tỷ phu, không cần xỉu bắt quái. Bảo Thanh sờ sờ trên đầu bị tạp ra tới đại bao, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái kêu biểu đệ sắc thật lớn lên không sao tích. Ấn tuổi tới nói, so thiên thủy còn nhỏ một tuổi đâu, nhưng như thế nào nhìn, như thế nào giống hơn hai mươi ba mươi tuổi tác, mặt lao thực, ngươi nói một chút, nạp lan tính đức như vậy một cái văn nhã tuấn tú người, như thế nào lại cứ có như vậy một cái đệ đệ, này nếu là tính đức còn sống. Nghĩ nghĩ, bảo thanh lại lắc đầu, nói, chính là tính đức còn sống thì thế nào, hắn chính là so thiên thủy đại hai mươi tuổi đâu, đây là tưởng đều đừng nghĩ sự tình, quý tử á quý tử, ngươi nói ngươi sao liền lớn lên không giống cả ca ca ngươi đâu. Bảo Thanh vứt bỏ quỹ tự tư liệu, lại bắt đầu vùi đầu xem xét lên. Mà bên kia, Tiểu Tam ngẩng đầu đồng ra kia mấy cái thế nào? Pháp Hải người kia ta coi không tuổi, là cái có tài học biết tiến tới. Tiểu Tam lời này mới nói xong, lần này Khang Hi trực tiếp từ ngự án thượng ném xuống một cái tấu chương tới, bùng một tiếng tạp tới rồi tiểu Tam bên chân. Tiểu Tam ngẩng đầu, liền thấy không riêng gì Khang Hi, ngay cả từ Bảo Thanh cho tới tiểu 10 nhiều như vậy huynh đệ, tất cả đều hai mắt phun hỏa nhìn hắn. Đặc biệt là tiểu tứ Yêu quả thực hận không thể đem tiểu tam xé tỉ tỉ là cái gì thân phận, pháp hải cái gì thân phận. Bất quá là đồng quốc cương một cái tiện tỷ sở sinh nhi tử, đồng đồ cương đều không nghĩ nhận đứa con trai này, toàn ra xa lánh hắn, ngươi muốn cho tỉ tỉ gả cho loại người này, giáp tâm ở đâu. Tiểu tam sờ sờ chống chân chán, ngượng ngùng cười cười xin lỗi a. đêm qua xem này đó tư liệu xem hôn đầu. Hôn đầu, hôn đầu, chấm xem ngươi là thật hôn đầu, đến, một tháng không được lại hướng tạo làm chỗ chạy, còn có. Chấm mới được cái vương hữu quân thiệp, ngươi cũng đừng nghĩ lại xem. Khang Hy chừng mắt nhìn Tiểu Tam liếc mắt một cái, ném xuống một câu tới, tiếp tục xem xét tư liệu. Tiểu Tam khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi sắc, cực ai hoán mềm mại ngã xuống ở một bên, trong miệng nhỏ giọng nói thầm hoàng a mã, không cần như vậy tâm tàn nhẫn được không, Tiểu Tam biết sai rồi. Thấy không ai để ý đến hắn, Tiểu Tam vì đền bù chính mình sai lầm, đành phải lại đẩy ra người được chọn tới pháp hải không được, kia ngạc luân đại thế nào, đây chính là con vợ cả, còn có. Long khoa nhiều cũng không tồi, khá dài tiến. Ngồi ở tiểu tam bên cạnh tiểu lục ngẩng đầu, thế bạch khuôn mặt nhỏ thượng một đôi hẹp dài con ngươi híp lại, dưới chân sử lực, hung hăng đạp lên tiểu tam trên chân tam ca, ngươi thật hồ đồ đi, cái kia ngạc luân đại phóng đảng không kềm chế được, liền hắn cha đều trướng mắt hắn, còn có long khoa nhiều, ta coi không phải cái tốt, là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, còn nữa, này bối phận cũng không đúng, theo lý thuyết, thiên thủy tỷ tỷ muốn gọi bọn hắn một tiếng cứu cứu. Cái gì cứu cứu? Tiểu tứ bởi vì tiểu lục sự tình cùng đồng quý phi cực không mục một bên lật xem trăng giấy, một bên cười lạnh bất quá là quý phi đệ đệ mà thôi. Đâu ra cứu cứu này vừa nói, phải biết rằng, tỷ tỷ chính là đích nữ, nào thời điểm, đích nữ muốn xen vào tiểu thiếp huynh đệ xương cứu cứu. Khang Hy đối mấy cái hài tử phân tranh mắt điếc thai ngơ, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là nhà mình khuê nữ phải gả đến nào một nhà, ở Khang Hy xem ra, nhà mình khuê nữ đó là nào đều hảo, nào đều nhìn hài lòng thoải mái. Đương nhiên muốn tìm một hộ cực hảo nhân ra, chẳng những là muốn mãn châu họ lớn xuất thân. Càng muốn bản thân lớn lên hảo, lại có tài học, trong nhà nhân khẩu không thể phức tạp. Dù sao rất nhiều điều kiện đôi ở bên nhau, Khang Hy cùng hắn mấy cái nhi tử một chốc thật đúng là tìm không ra hợp tâm ý. Tiểu Tứ phản bác Tiểu Tam. Chính mình rút ra một chương giấy tới thổi thổi, lại thực nghiêm túc nhìn một lần, lúc này mới nói A ngươi tùng A như thế nào. Bảo Thanh nghe xong, ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhịn không được gật đầu. Ở hắn nghĩ đến, A ngươi Tùng A xuất thân lưu hô lục thị, là át tất long tôn tử, xuất thân cũng là hiền quý, phụ thân hắn A linh A thân là nội đại thần, lại tập nhị đẳng công, người này chính là không nhiều lắm bản lĩnh, cũng là một đời hiền hoách, hơn nữa, cái này A ngươi Tùng A nghe nói nhân phẩm còn không phải rất xấu. Cũng không có giống mặt khác con em bát kỳ như vậy khoe chim phiếu sướng, không làm việc đàng hoàng, cũng coi như là có thể. Tiểu mươi ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cười đến thấy răng không thấy mắt, liên tục gật đầu hảo A người này tuyển thật không sai. Bảo Thành tàn nhẫn chừng mắt Tiểu Mười, trong lòng minh bạch Tiểu Mười vì sao tán thành? Cái kia A Linh A là Tiểu Mười thân cứu cứu, cái này A Ngươi Tùng A chính là Tiểu Mười biểu ca, hắn đương nhiên nguyện ý làm nhà mình tỷ tỷ gả qua đi. Hảo tới cái thân càng thêm thân. Bảo Cô ý thực không phải cái tư vị, hắn là cực coi trọng cục đá, nhưng hiện tại cục đá sinh tử khó liệu, nhóm người này liền ở chỗ này cấp tỷ tỷ chọn rể. Bảo Thành không tán thành, khá vậy không có biện pháp ở Thiên Thụy Sa gả mông cổ hòa thân cùng ở kinh thành tuyển hộ nhân gia gả chi gian Bảo Thành vẫn là nguyện ý người sau hắn nhìn qua xem qua đi mặc kệ là ai nói ra người được chọn đều là mãn châu hân quý con cháu giống cục đã như vậy không căn cơ lại là người Hán đừng nói Khang Hy liền hắn kia giúp huynh đệ đều sẽ không nói ra Bảo cô ý thở dài thầm nghĩ cục đã à không phải cô không giúp người thật sự là cô không biết như thế nào giúp a ngươi cùng tỷ tỷ sợ là không có duyên pháp Tuy rằng Bảo Thành cũng có chút từ bỏ cục đá, nhưng tâm lý bị đè nén hắn xem tiểu mười kia thiếu đánh tươi cười rất là chói mắt, liền nghĩ muốn phá hư tiểu tứ đề nghị, liền vui đầu nhìn một hồi lâu, từ một đống trang giấy lấy ra một chương tới, mắt phượng hơi trọn, khỏe môi mang theo tươi cười, ẩn hiện hai cái má lúm đồng tiền, kia bộ dáng, kia biểu tình, cùng Thiên Thụy cơ hồ giống nhau như lúc gã ngươi Tùng A không biết tiến tới, lại là không bằng Mã Tề đệ đệ lý Vinh Bảo. Bảo Thành một câu cấp tiểu mười đả kích không nhỏ, tiểu tử này nâng tiểu cầm suy nghĩ một hồi lâu. Thật sự nghĩ không ra nhà mình biểu ca trừ bỏ ra thế xuất thân ở ngoài còn có cái gì ưu điểm, cũng không dám phản bác bảo thành. Vui lâu cố dây Khang Hy đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ đến mẹ tư hàn, không khỏi cũng gật đầu nói là cực, mẹ tư hàn mấy cái nhi tử đều là không tồi, bất quá cũng cũng chỉ Lý Vinh bảo cùng thiên thủy tuổi tắc không sai biệt lắm. Thấy Khang Hy nói như vậy, tiểu tam chạy nhanh chân chón định hót hoàng A mã nói rất đúng, Lý Vinh bảo sát thật không tồi, nhi thần trước đó vài ngày còn gặp qua, lớn lên cực kỳ tuấn tú. Nói lên Lý Vinh bảo tới, lại có tiểu tam mở đầu, tiểu lục, tiểu thất, tiểu tám ba cái cũng là người một lời ta một ngữ bắt đầu khen ngợi phú sát ra ra giáo hảo. Bọn họ như vậy vừa nói, bảo cô ý càng là buồn bực, mới muốn nói chút cái gì, bảo thanh nhưng thật ra đứng lên, hướng tới khang hy làm thi lễ hoàng A mã, nói lên phú sát ra tới, nhi thần nhưng thật ra nhớ tới một người tới, cùng ngũ muội là cực xứng đôi. Nga! Bảo thanh lời này làm càn thanh cung nội tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Khang Hy kia ánh mắt thẳng soát soát chiều bảo thanh vọt tới, mà bảo Thành còn có tiểu tam, tiểu tư mấy cái tất cả đều vây xem a. Cũng là phú sát ra, bất quá là bằng chi, danh gọi phú sát mã lạc, người này nhi tử gặp qua, lúc trước ở tát bố tố doanh trung hiệu lực, nhi bố sở chiến dịch hắn cũng thăm ra, lập công không ít, còn nữa, trong nhà chỉ có này một cái con vợ cả, cũng không con vợ lẽ, dân cư cực đơn giản, làm người cũng đoan chính, chưa từng có không tốt sự tình chuyển gia đã tới. Bảo Thanh từng câu từng chữ nói xong, nhưng thật ra dẫn Khang Hy cảm thấy hứng thú lên. Khang Hy nỗ lực suy tư, rốt cuộc từ trong đầu bắt được như vậy một người tới, tựa hồ lúc ấy Tát bố tố thỉnh công sổ con liền viết ra phú sát mã lạc, nói là người này cực thông binh pháp, lại khiêm tốn cẩn thận, là cái hiếm, có hạt giống tốt, nhìn lên, tắt bố tố là cực thích người này. Như vậy tưởng tượng, Khang Hy trong lòng liền đầu tiên là vừa lòng lên, mãn nhân mã thượng được thiên hạ, lại xưa nay coi trọng quân công. Tuy rằng Khang Hy hiện giờ rất là đề bạt văn nhân, bất quá, ở trong lòng hắn, vẫn là thực coi trọng những cái đó có thể khắp nơi trình chiến dũng manh chi sĩ. Gật gật đầu, Khang Hy cười nói như này, liền đem người này cuộc đời trình lên tới, chấm hảo hảo nhìn một cái. Bảo Thanh đáp ứng rồi một tiếng, liền cùng mấy cái tiểu nhân vùi đầu giấy đôi bắt đầu tìm kiếm khởi kia tư liệu rốt cuộc có hay không phú sát mã lạc. Bọn họ ở trong phòng nói hưng thú bừng bừng, đáng thương Lương Cửu Công đứng bên ngoài biên đều sắc khóc, Lương Cửu Công cực yêu thương Thụy. Hắn là thái giám, trong lòng nhưng không có gì quốc gia đại sự, liền một lòng hy vọng Thiên Thủy có thể cao hứng, có thể hạnh phúc, cho nên, Lương Cửu Công cũng cực xem trọng Trần Luân Quý, hiện tại nghe trong phòng những người đó chọn những cái đó người được chọn, Lương Cửu Công lại muốn cắn nha lại tưởng rậm chân, lời trong lòng, muốn hay không? Nhà ta phái người cấp công chúa đưa cái tin đi, cũng tỉnh công chúa đầu hốc quay cuồng, gì cũng không biết đâu, liền cấp hoàng thượng định đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 184 Thiên Thụy chọn dễ nhị. Công chúa, vạn sự thông đông mặt vừa vào cửa chính là hét thảm một tiếng. kia Tiểu Thanh em nghe tới cực thê lương, không phòng bị người sẽ cho rằng nàng nhìn thấy gì đáng sợ sự tình, hoặc chính tao nội nhân gian thảm kịch đâu. Công chúa, không hảo, nô tỳ nghe cản thành cung người ta nói hoàng thượng phải cho công chúa chỉ hôn, nghe nói muốn nói rõ Châu đại nhân gia quý tử. Hoặc là đồng gia con vợ lẽ pháp hải đông mặt cái miệng nhỏ thực lưu loát đem lời nói nói ra tới. Hầu hạ thiên thủy trang điểm trải chuốt với ma ma lập tức không bình tĩnh, quay đầu liền hỏi chính là thật sự. Đông mặt nhanh chóng gật đầu thật sự không thể lại thật. Lúc sau, đông mặt lại nhìn về phía không được đua nghịch trang sức, chọn lựa hợp tâm ý hướng trên đầu mang thiên thủy, một dầm chân công chúa nhưng thật ra tưởng cái biện pháp à, cái kia quý tử không phải cái tốt, cách hắn ca ca kém xa, pháp hải tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc là con vợ lẽ Công chúa gả người như vậy, mặt mũi gì tồn. Đúng vậy, công chúa, này nên làm thế nào cho phải. Với ma ma cũng sốt ruột, thúc giục thiên thủy nghĩ biện pháp. Thiên thủy rốt cuộc chọn định rồi một kiện bạc chất bẹp phương mang ở trên đầu, lại cắm một cái kim nạm ngọc bộ diêu. lúc này mới ngừng đầu, hướng tới với ma ma cười hoảng cái gì, Hoàng A mã đều có chủ ý, loại chuyện này, cũng không phải là chúng ta làm nữ nhi nên hỏi thăm. Vừa nghe thiên thủy lời này, đông mặt một dầu cái miệng nhỏ nô tỳ chủ tự A. Đây chính là ngài cả đời đại sự, ngài cũng điểm cấp thượng điểm tâm biết không. Là cực, này tục ngữ còn nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, công chúa A, này nữ nhi ra sợ nhất chính là gả sai rồi người A, ngài cũng nên thế chính mình tính toán một chút, cũng không thể manh hôn ách gả, cuối cùng khổ tự mình. Với ma ma một sửa ngày thường tiểu tâm cẩn thận, cũng bắt đầu khuyên bảo thiên thụy. Thiên thụy đứng lên, cầm một kiện thiển lam áo choàng mặc vào, đem tiểu viên lánh lập lên, nhẹ nhàng khắc cái lánh châm. Rồi khai đôi tay làm với mama ma nhìn mama ma xem tan này thân quần áo như thế nào. Còn thích hợp. Công chúa. Với mama ma nhìn bầu trời thủy không chút hoang mang bộ dáng, thiếu chút nữa không cấp rậm chân, cắn răng nói thật thật hoàng đế không đội thái dám sốt ruột. Thiên thủy bật cười. Lôi kéo với mama ma tay ta hảo mama, ma, ta biết các ngươi là vì ta hảo, nhưng loại chuyện này, là ta sốt ruột có thể làm được đến sao? Mama ma còn xin yên tâm, hoàng a mã tự sẽ không đem ta dễ dàng hứa người. Với ma ma bất đắc dĩ thở dài này không phải dễ dàng không dễ dàng vấn đề, mẫu chút là, công chúa cũng nhìn tới rồi, chúng ta đại thanh tổ chế. Công chúa xuất giá đều có từng người công chúa phủ, còn mang theo kia của hồi môn ma ma, trừ bỏ đại hôn kia mấy ngày, dễ dàng cùng ngạch phụ không thể gặp một mặt, nam nhi ra lại đều bạc hạnh, thời gian dài, công chúa đó là thiền tiên dường như nhân vật, hắn nơi nào còn nhớ rõ, trừ phi tìm kia tình đầu ý hợp người, có thể vì công chúa thủ đến. nếu không. Mama nhưng không muốn làm công chúa cơ khổ cả đời. Thiên Thụy cảm động với Mama vì nàng một mảnh khổ tâm, nàng sinh ra liền không có mẫu thân, nhiều năm như vậy, chính là với Mama đem nàng nãi đại, toàn tâm toàn ý vì nàng. Thiên Thụy sớm đem với Mama trở thành thân mẫu giống nhau kinh chứ, liền vặn với Mama tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai, thực ôn hòa nói cũng liền chỉ có Mama có thể như thế vì ta tính toán. Mama yên tâm, ta không phải kia chờ mảnh mai nữ nhi ra, đó là gả đến nhà ai, cũng không ai có thể khinh đến ta đi. Với Mama ngẫm lại Thiên thủy mấy năm nay làm, cân nhắc công chúa người như vậy, chính là phóng tới kia hoang man trong sân động, sợ cũng có thể tồn tại trở về, chính là gà chồng, sợ cũng không có gì, sợ chỉ sợ công chúa ức hiếp ngạch phụ không dám ngẩng đầu, cũng thế, nàng thật là hạt thao cái gì tâm, không làm sao được, với Mama ma đành phải lại dặn dò Thiên thủy nói mấy câu, làm nàng tại đây chuyện thượng không cần đại ý, liền chính mình tìm việc làm đi. Thiên thủy xem với Mama ma đi rồi, lại nhìn đứng thẳng một bên đông mạn. Làm nàng lại đi thám tính tin tức, xoay người vào bùng trong, lắc mình tiến không gian chính mình tu luyện không để cập tới. Thiên thủy gần nhất phát hiện, nàng thần thức lại tiến bộ thật nhiều, không riêng gì ở không gian nội có thể không vật, chính là tại ngoại giới, cũng có thể dùng thần thức khống chế một ít nhỏ bé đồ vật. Liên tỷ như nói kim chỉ, còn có trang giấy gì đó, đương nhiên, quá mức đại kiện nàng cũng không chế không được, dùng liền nhau thần thức đoan cái chén trà đều là cực cố sức, bất quá, thiên thủy rất có tin tưởng, lại nỗ lực rèn luyện đi xuống một ngày nào đó sẽ có thể khống chế đại lộ vận nàng chính mình ảo tưởng một chút tương lai có thể dùng thần thức khống chế thân thể của mình ở trên trời phi hoặc là khống chế mấy trăm cân tảng đá lớn khắp nơi loạn dạo sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng càng là y y thiên thủy liền càng là tăng mạnh rèn luyện cường độ chỉ hy vọng có một ngày có thể làm được kia hết thảy nàng nơi này chuyên tâm rèn luyện nhưng trong kinh thành những cái đó quyền quý nhà tất cả đều qua cũng không biết là cái nào lộ ra tin tức đem khang hy phải cho thiên thủy chọn rể sự tình nói ra tới Kết quả, thượng tam kỳ các quyền quý trong nhà tất cả đều kinh hoàng thất thu A. Muốn nói đi, trên đời này cũng không có không ra phong tưởng. Khang Hy bảo mật thi thố làm vẫn là thực đúng chỗ. Mấu chốt là, hắn liên tiếp mấy ngày tiếp kiến đại thần đều là mang theo quần thâm mắt, kia vài vị hoàng tử đi thượng thư phòng đọc sách cũng là vẻ mặt u rũ bộ dáng. Còn có, Khang Hy làm mật thám tra xét những cái đó vừa độ tuổi con em bắt kỳ tư mật tình huống, quang tra xét một người còn không tính, còn muốn liền nhân ra tổ tông tám đời. Bạn bè thân thích tất cả đều lọc một lần. Nhân phẩm không tốt bài trừ, tổ tiên có trọng đại bệnh tật bài trừ, kết giao bằng hữu không tốt bài trừ, nhà ngoại gia phong bất chính cũng muốn bài trừ, bởi vậy, nhưng cái đó khôn khéo đại thần còn không hay biết ra tới liền có quỷ. Hơn nữa thái hậu nơi đó thường xuyên tiếp kiến triều đình mệnh phụ, mọi người một liên tưởng, nga, đã biết, hoàng thượng liền ba cái nữ nhi tới rồi xuất giá tuổi, chính là tam khanh khách, thiên thủy công chúa còn có sáu khanh khách, tam khanh khách cùng sáu khanh khách đảo cũng thế. Tam khanh khách không được sủng ái, hoàng thượng khẳng định sẽ không như vậy giống trống khuya chiêng vì nàng chọn rể. sáu khanh khách tuy được sủng ái, nhưng rốt cuộc không bằng Thiên Thủy công chúa, hoàng thượng. Như vậy một lộng, khẳng định là phải vì Thiên Thủy công chúa chọn rể. Con có, đại thanh triều các công chúa từ trước đến nay đều là xa gả ngoại phiên hòa thân, hoàng thượng không có khả năng đem ba cái nữ nhi đều lưu lại gả đến kinh thành đi. Đương nhiên, cũng chỉ có Thiên Thủy công chúa một người, hoàng thượng như vậy lộng, sợ là không nghĩ công chúa hòa thân liền phải ở kinh thành lựa chọn thích hợp con em bắt kỳ làm công chúa gả thấp. Làm rõ ràng khang hi ý đồ, những cái đó trong nhà có vừa độ tuổi nam thanh niên hoàng thân quốc thích đại thần tất cả đều một bộ hoảng loạn lại dáng vẻ lo lắng về nhà cùng nhà mình lao bà hài tử thương lượng. Nại không có lầm, đều là hoảng loạn lo lắng, mà không phải cao hứng phân chấn. Vì sao, kỳ thật, này còn muốn từ thanh triều công chúa gà thấp chế độ còn có thiên thụy được sủng ái trình độ tới nói. Thanh triều công chúa gà thấp nói như vậy nội vụ phủ đều sẽ đưa lên của hồi môn tinh kỳ mama này đó mama liền trông non công chúa sinh hoạt hàng ngày ngay cả công chúa cùng ngạch phụ phu thê việc cũng muốn trông non còn nữa công chúa là quân ngạch phụ là thần công chúa triệu kiến ngạch phụ đều phải ký lục ở đường ngày nào đó ngày nào đó công chúa cùng hắn lão công hành phòng sự ngày nào đó triệu kiến như thế nào thế nào nội vụ phủ đều phải lưu trữ cho nên công chúa giống nhau giáo dưỡng đều thực hảo ngượng ngùng ra mặt dậy luôn là thấy nhà mình lão công bởi vậy Hai vợ chồng ở chung cơ hội liền phải thiếu. Công chúa ở tại công chúa phủ đệ. Ngạch phụ khác tránh cư chú, nói là hai vợ chồng, hàng năm đến cùng cũng không thấy mặt, công chúa liền cùng thủ sống quả không sai biệt lắm, ngạch phụ cũng cùng không cưới vợ một cái dạng. Minh thanh công chúa cũng không phải là đường chiều công chúa, không như vậy bưu hãn, phần lớn đều là có khổ chính mình ướt, thế cho nên nhiều thế này cái công chúa đều không có cái gì có thể trường thọ, đại đa số đều là sớm chết. Nay con chưa tính. Cung lắm thì nhà mình toàn đương cưới cái Phật ra trở về cung phụ. Đối xử tử tế công chúa lạc cái hảo thanh danh, sau đó lại cấp nhà mình nhi tử tìm cái trong phòng người gì, này cũng không tồi. Đáng tiếc chính là, thiên thủy công chúa đây chính là khang hy sủng ái nhất nữ nhi, chẳng những khang hy sủng, ngay cả các các ga ca đều đối nàng ngoan ngoan phục tùng, Kia hoàng thượng chính là quy định, ngạch phụ không chuẩn nạp tiếp, chính là muốn nạp, cũng đến công chúa đồng ý lại nói. Mãi ngâm lại, cái nào dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, Đem công chúa cưới đã trở lại, sau đó chính mình lại nạp cái tiểu thiếp thông phòng gì đó sinh hài tử, ngươi này không phải lao thọ tinh thắt của chính mình tìm chết sao. Không nói đến lúc đó khang hy đến như thế nào nhớ thương ngươi. Chính là công chúa kia một loạt lưu tử vừa đến 10 huynh đệ, ngươi chọc đến khởi cái nào. Còn có, thiên thủy công chúa cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi dám nạp tiểu thiếp sinh nhi tử, chính ngươi trước liền quá không được công chúa này một quan. Tổng lại nói tiếp. Những cái đó hoàng thân quốc thích đại thần đều không nghĩ làm chính mình ra nhi tử cưới như vậy cái công chúa trở về. Nhân ra là tôn đại Phật, nhà ta miếu tiểu, chính là cung không giới A. Phú quý lúc này tự sự, những người đó cũng tưởng cực minh bạch, bản thân nhà mình ra thế bối cảnh là đủ, chỉ cần nhi tử phạm là tiến tới một chút, hai đời vinh hoa liền bảo vệ, không cần lại dạy hoa trên gấm, thêm như vậy một vị tôn quý người tiến bảo. Chính là có kia muốn thấy người sang bắt quàng làm họ tha rằng xá nhi tử cũng muốn nên công chúa này tôn kiểu khách trở về, đáng tiếc những người đó ra ra thế bối cảnh gì đều không đủ xem, Khang Hy cũng căn bản không suy xét nhà bọn họ. Vì thế, kia toàn bộ 49 trong thành số được với tới trường hợp người trên ra, gia, gia chủ tất cả đều vội vàng về nhà, thương lượng thế nào mới có thể tránh cho chỉ hôn rơi xuống nhà bọn họ. Chờ những người này về nhà vừa nói, những cái đó vừa độ tuổi nam thanh niên trước liền lắc đầu không làm, nói gì thà rằng cả đời không cưới vợ, cũng không cưới công chúa. Đây là vì cái gì đâu. Thiên thủy lớn lên như vậy xinh đẹp, lại như vậy có khả năng, quả thực có thể nói là thượng được thính đường, hạ được phong bếp toàn năng hình nhân tài, những người này vì cái gì không muốn đâu. kia gì, thiên thủy vóc dáng cao ở toàn kinh thành cũng là có tiếng, kinh thành phu nhân tiết nhất lễ lạc thời điểm đi trong cung bái kiến Thái Hậu còn có các cung phi tử, cũng là thường thấy thiên thủy, mỗi người đều thực kinh ngạc cảm thán với nàng vóc dáng, kia gì, thiên thủy đi chân trần đều đến có 1 mét 8 trên dưới. Nàng gặp người thời điểm ăn mặc cao cao trậu hoa đáy dày, lại sơ hai thanh tử đầu, đó là cái nam nhân đều đến ngước nhìn nàng nha, càng đừng nói những cái đó các quý phụ, nhìn. Bầu trời thụy đều đến nâng đầu xem, trường kỳ xem đi xuống, nhưng thật ra có thể trị liệu mấy cái xương cổ bệnh gì. nay đó quý phi trường thiên rút ngày ở nhà, nhàm trăng khẩn, một có chuyện gì, các nàng đều đến trước thoái miệng chuyển bá đi ra ngoài, cho nên, thời gian một trường, toàn kinh thành có điểm tin tức nơi phát ra nhân ra. Tất cả đều biết khang hy sùng ái nhất thiên thủy công chúa, đại thanh hoàng đế đích nữ đó là so cái nam nhi đều cao. Cổ đại nam nhân phần lớn thích nhưng đều là sinh xắn lanh lợi, tiểu xảo y, y người nữ nhi ra, những cái đó con em bắt kỳ vừa nghe nói thiên thủy vóc dáng, tất cả đều ảo tưởng vị này công chúa đến lớn lên nhiều thô trắng sợ là giống tôn nhị nương như vậy của mẹ thức. kia gì, bởi vậy, cái nào dám cưới a cưới trở về mỗi ngày làm chính mình nhìn tự ti sao? Lại sợ công chúa một cái không cao hứng. Một cái tắt đến trụm chết ngươi, ngươi còn không thể kêu cứu mạng. Này quan hệ đến cá nhân tôn nghiêm còn có sinh mệnh song trọng sự kiện trọng đại, đương nhiên đến cẩn thận cân nhắc một chút, có đáng giá hay không làm, đại bộ phận người đều cho rằng không đáng, lập tức tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không cưới công chúa. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 185 khắp nơi phản ứng. A Linh A từ Nha môn trở về, liền vào đích phúc tấn Tắc Trác La Thị trong phòng, hơn nữa gọi người kêu A Ngươi Tùng A tiến tới, nói là có chuyện thương lượng. Tắc Trác La Thị cực kinh ngạc, A Linh A cũng không phải là cái loại này thích cùng phụ nữ và trẻ em thương lượng sự tình người, mà nay nhữ chặt mày tới, còn cứ gọi A Ngươi Tùng A tiến tới, chẳng lẽ là, A Ngươi Tùng A lại xông cái gì hoạ? Ra! Tắc Trác La Thị tự mình bưng trả cấp A Linh Á ra chính là có chuyện gì? Có phải hay không A Ngươi Tùng A tiểu tử này? Chính khi nói chuyện, A ngươi Tùng A bước nhanh tiến vào, không lưng hành lễ, đại mã kim mã hướng bên cạnh ngồi xuống á mã gọi nhi tử tới có chuyện gì. A linh A uống ngụm trà, nhíu chặt mày cũng gian ra vài phần, ngẩng đầu nhìn A ngươi Tùng A liếc mắt một cái là chuyện của ngươi, quý phi nương nương làm người truyền lời nói cho ta, hiện giờ hoàng thượng muốn vì thiên thủy công chúa tuyển ngạch phụ, làm nhà chúng ta tăng cường điểm, nếu có thể bị tuyển thượng, đó là không thể tốt hơn sự tình, thiên thủy công chúa thánh sủng. Nơi này... A Linh A lời nói còn chưa nói xong đâu, A ngươi tùng A liền đột nhiên đứng lên, trực tiếp đánh gãy hắn nói A mã, ngươi cũng không nên hại nhi tử, cái gì thánh sủng không thánh sủng, công chúa hay không công chúa, nhi tử cũng không nên như vậy một cái có cái. Hỗn đảng, A Linh A khí một phách cái bản công chúa há là ngươi có thể nói, kia chính là thánh thượng đích nữ, kim chi ngọc diệp. Tắc Trác la thị thấy hai cha con co phân cao thấp hiểm nghi, chạy nhanh cởi tiến lên, chấn an A Linh A ra đường cùng tiểu tử này sinh khí. Quý phi nương nương lời nói nếu thật là như thế, chúng ta nhưng đến hảo hảo thương thảo thương thảo. Nói chuyện, tắc chắc La thị lại nhìn về phía A ngươi Tùng A, bản mặt nói ngươi cái hôn tiểu tử, nghe cái nào nói công chúa là có cái, Ngạch Nương đi trong cung nhiều lần, Thiên Thụy công chúa cũng là gặp qua, bất quá là lớn lên cao điểm, diện mạo lại là cực mỹ, Ngạch Nương cũng sống lớn như vậy số tuổi, còn trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ nhân như đâu. A ngươi Tùng A căn bản không nghe, đem đầu vặn đến một bên cái gì có đẹp hay không. Mỹ nhân ta cũng thấy nhiều, nhưng không hiếm lạ, liền công chúa như vậy vóc dáng. Như vậy lợi hại nhân nhi, ta muốn cưới trở về, còn không được gáp hoan bất quá khí tới. A linh A mạnh đứng lên, khí huy quyền liền phải đánh A ngươi Tùng A, A ngươi Tùng A chạy nhanh né tránh. Lớn tiếng nói A mã không cần nghĩ nhiều, dù sao ta sẽ không cưới công chúa. Nói như thế, A ngươi Tùng A đã quyết định chủ ý, từ nay về sau cho đến công chúa chỉ hôm trước, nhất định phải làm ra một bộ ăn chơi chắc táng bộ răng tới, cái gì thanh lâu sở con A xung sướng nơi làp linh tinh địa phương nhất định phải thường đi, mà khác cái gì khoe chim đánh nhau, đùa dở dân nữ sự tình cũng nhất định phải làm một chút, hắn cũng không tin hoàng thượng còn sẽ đem công chúa gả cho một cái chỉ biết sinh sự vô lại người. Phú sát mã lạc từ quân doanh trở về mới tiến ra môn đã bị cáo chi bối cùng nặc cùng hắn ngạch nương tiêu hắn đi mau vài bước chuyển qua hành bích theo khoanh tay hành lang vào nhà chính liền thấy bối cùng nặc cùng hắn ngạch nương trần giai thị đang ngồi đàm luận cái gì, phú sát mã lạc chạy nhanh hành lễ. Eo lưng thẳng thắn ngồi ở một bên, trên mặt mang theo quân nhân đặc có túc sát chi khí. Trần Giai Thị cười nhìn nhìn mã lạc, lại nhìn một cái bối cùng nặc, bối cùng nặc gật đầu, nàng mới nói A mã kêu ngươi tới là có chuyện, ngươi ở bên ngoài nhưng nghe nói thiên thủy công chúa muốn tuyển ngạch phụ sự tình. Tuy rằng nhà chúng ta ra thế bối cảnh cũng không nhất định có thể tuyển thượng, chính là ngươi cũng muốn chuẩn bị một phen. Mã lạc nắm chặt nắm tay ngạch nương, nhi tử không phải đã nói rồi sao, nhi tử thích chính là Chu gia tiểu thư. Chu ra tiểu thư, chu ra tiểu thư bối cùng nặc cực đau đầu ngươi nhớ nhân ra. Nhân ra nhưng không thấy được nhớ ngươi, như vậy mấy năm qua đi, ai biết vị kia chu tiểu thư có từng hôn phối? Không có. Mã lạc cực kiên định gật đầu nhi tử hỏi tham hảo, chu tiểu thư còn không có xuất giá. Bối cùng nặng bất đắc dĩ thở dài ngươi cũng không nhỏ, như thế nào tính tình vẫn là như vậy không biết biến báo. Kia chu tiểu thư là người Hán, ra thế lại không hiện, cứ như vậy một cái. A mã, nhi tử tâm ý đã định. Mã Lạc tiếp tục mặt vô biểu tình nói: "Trần Gia thị nhìn xem chính mình trợ phu, lại nhìn một cái nhi tử, nở nụ cười chu tiểu thư sự tình trước đặt ở một bên, a Mã cùng ngạch nương ý tứ đâu, là trước cho ngươi phòng mấy cái người trong phòng, để ngừa ngươi bị hoàng thượng nhìn chúng, đem công chúa gạt thấp." "Không có khả năng." Mã Lạc cắn chặt răng, nhi tử cả đời chỉ cần chu tiểu thư một người, tuyệt đối không cần nữ nhân khác. Trần Gia thị nhìn Mã Lạc, khí quả muốn tiến lên linh hắn một phen, cái này thằng nhóc chết tiệt. Như thế nào tính tình vẫn là như vậy chết quật Không có biện pháp Trần gia Thị tiếp tục khuyên bảo trên danh Nghĩa Phóng Ngươi ái như thế nào liền như thế nào tích Đây là vì phòng ngừa ngươi bị Hoàng thượng điểm trúng Ngươi ngẫm lại Ngươi mới lập chiến công Vạn nhất Hoàng thượng nhìn chúng nói kia công chúa gả lại đây Ngươi kia chu tiểu thư liền cho ngươi làm thiếp khả năng cũng chưa Lời này nói đến mã lạt trong lòng Hắn một lòng chỉ nhớ chu Gia tiểu thư Ngần ấy năm tới cũng có kia bạn tốt ước hắn đi thanh lâu sở con nơi Hắn lại là liền những cái đó danh kỹ xem đều không xem một cái, Trần Giai Thị cũng cho hắn an bài quá mấy cái người trong phòng, tất cả đều cho hắn oanh ra tới, người này đã chết tâm chỉ cần chu tiểu thư một người, nơi nào còn có tâm tư đặt ở nữ nhân khác trên người. Mã là suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Trần Giai Thị lời nói vẫn là có đạo lý, liền đành phải gật gật đầu. Trần Giai Thị xem hắn đồng ý, nhịn không được nở nụ cười, qua đi kéo mã là tay, lời nói thâm tía dặn dò nói không riêng muốn phóng người trong phòng. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần thường đi quân doanh, nhiều cùng những cái đó kinh thành nổi danh con cháu kết giao, làm cũng muốn làm ra cái ăn nhậu chơi bởi bộ dáng tới. Mã Lạc lại gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Trần Gia thị biết đứa con trai này, chỉ cần là hắn đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ nghiêm túc đi làm, cũng liền yên tâm. Nàng chỉ nghĩ, mấy ngày trước đây cùng vài vị giao tình không tồi phu nhân nói chuyện, kia vài vị phu nhân cũng để lộ ra một chút ý tứ, chính là vị kia thiên thủy công chúa cực không tầm thường, là cái lợi hại chủ nhân. Trần Giai Thị cân nhắc cũng là, nhân ra còn tuổi nhỏ liền chấp trưởng hậu cung, nhiều năm như vậy chẳng những cầm giữ thánh sủng, càng đem sở hưu a ca cách cách tâm tư toàn kéo lại đây, có thể thấy được thủ đoạn cực sắc bén, làm người cũng rất có tâm cơ, còn tuổi nhỏ liền như thế, về sau như thế nào được. Trần Giai Thị là cái khôn khéo người, nàng cả đời này chỉ mã lạt một cái nhi tử, đương nhiên nguyện ý đem tốt nhất đều cấp nhi tử, nghĩ tới nghĩ lui, cưới công chúa không phải cái gì chuyện tốt, liền nói kia tinh kỳ ma ma đi. Vạn nhất công chúa làm bất quá những người này, đến lúc đó cùng ngạch phụ nhiều năm không thấy mặt, lại có khang hy sủng ái chống đỡ, mặc kệ là gả đến nhà ai, kia ngạch phụ cũng không dám cưới tiểu nạp thiếp, đến lúc đó, nay ngạch phụ đã có thể khổ. Đó là công chúa lợi hại, thật muốn là ngăn chặn tinh kỳ ma ma, cùng ngạch phụ như là tầm thường phu thê giống nhau sinh hoạt, kia lấy nàng thủ đoạn, nói không chừng lập tức là có thể đem ngạch phụ tâm cấp cầm giữ ở, mê ngạch phụ năm mê ba đạo, đến lúc đó, nhà ai cưới như vậy một tức phụ. Tiêu đương ngạch nương còn không được khóc chết ra 10 tháng hoài thai sinh nhi tử chỉ cùng tức phụ gần, sợ này đương bà bà liền một đinh điểm quyền lực đều không có. Nếu là người bình thường ra nữ nhi, đương bà bà còn có thể đủ phát cái huy gì đó, cấp tức phụ lập lập quy củ, nhưng đó là Kim chi ngọc diệp hoàng gia công chúa, cái nào dám ở nàng trước mặt phát huy. Như vậy nghĩ tới tới đảo quá khứ, Trần Giai Thị liền lập quyết tâm, nhà cao cửa rộng gả nữ thấp môn cưới phụ, này quy củ là không thể biến, cưới liền cưới một cái so nhà mình môn đình thấp tức phụ cũng không thể đi cưới kia tôn quý dị thường công chúa, cho chính mình tự tìm phiền phức. Cho nên, Trần Giai Thị thuyết phục bối cùng nặng, càng thuyết phục mã lạt, bắt đầu cấp mã lạt tìm kiếm người trong phòng, càng là làm mã lạt làm ra một phen tay ăn chơi bộ dáng. Nói, không riêng gì phú sát ra cùng nút lộc hô thị như thế, đại đa số nhân ra đều là như vậy tưởng, như tử ngại thiên thủy vóc dáng quá cao chút, trong nhà bà chủ ngại công chúa thân phận quá cao. Thủ đoạn quá lợi hại, không dám trêu chọc. Chỉ kia ra chủ đại đa số cũng vì nhà mình suy xét liền nghỉ ngơi tâm tư có kia có tâm tư cũng ở nhi tử cùng lao bà song trọng dưới áp lực không dám nhắc lại Khang Hy còn không biết kinh thành đã gió nổi lên mây di chuyển hắn hiện tại đang ở cản thành cung thấy Trần Luân Quính Trần Luân Quính hai ngày trước hồi kinh người là bị cứu trở về bất quá thương thế còn không có hảo hắn đây là nhân đi công cắn đi đã trở lại đương nhiên muốn tiên kiến Khang Hy giao kém mới có thể an tâm dưỡng thương Khang Hy săn sóc Trần Luân Quính thân thể Liên trước làm hắn tĩnh dưỡng mấy ngày, ngày này thôi chiều mới thấy hắn. Bởi vì Trần Luân Quýnh thương rất nặng, đó là cứu trở về, một chốc hành động vẫn là thực không tiện, Khang Hy khiến cho người nâng Nguyễn tiệu đem hắn trực tiếp nâng đến Càn Thanh Cung, rất là làm Trần Luân Quýnh hưởng thụ một phen đặc thù đại ngộ. Trần Luân Quýnh vào Càn Thanh Cung đại điện, bị người đỡ hạ Nguyễn Kiều liền phải hướng Khang Hy cắn đầu hành lễ, Khang Hy cười giơ tay trên người của người thương thế chưa du, miễn đi. Là. Trần Luân Quýnh cũng có chút hữu tâm vô lực. Liên thuận thế ngồi ở một bên phô đệm mềm ghế trên, thân mình mèo mó, sắc mặt cũng thật không tốt, thoạt nhìn cực suy yếu. Lần này đi ni bố sở đàm phán, ngươi kể công cực vĩ, chính là chúng ta đại thanh cực đại công thần, chấm có tâm muốn phong thưởng ngươi, chính ngươi nghĩ muốn cái gì, cũng có thể nói ra khang hy vẻ mặt cười nhạt, chậm rãi nói. Trần Luân Quýnh túi đầu đây là thần phân nội sự tình, thần cũng không muốn phong thưởng, chỉ cần đi theo bên người hoàng thượng, vì hoàng thượng vì đại thanh tận trung, thần với nguyện đủ rồi. hảo Khang Hy cười to người đứa nhỏ này đó là như thế, quá mức cung kiếm chút, ngươi mặc dù không cần, chấm cũng không thể không tưởng tượng. Hoàng thượng, Trần Luân Quýnh ngẩng đầu, hai mắt cực sáng ngời nhìn Khang Hy, môi giật giật, tựa hồ có chuyện muốn nói. Khang Hy nằm chén trà ngón tay nắm thật chặt, trong lòng ám đạo, nếu là người này đối thiên thủy có cái gì phi phân chi tưởng, cũng đừng quái chấm không khách khí. Nào biết, Trần Luân Quýnh chỉ nhìn một lát, liền túi đầu tới thần tuổi còn trẻ, liền đã là công hầu chi vị, này đã là hoàng ân cuộn đi cùng xa hoàng đàm phán cũng chỉ là thần chính mình tâm nguyện hoàng thượng có thể tín nhiệm thần làm thần đi thần là cực cảm kích của hoàng thượng đến nỗi phong thưởng sự tình thần thật sự chịu chi hổ thẹn trần luân quính một phen lời nói hoàn toàn đánh mất khang hy nghi ngờ đối hắn cũng bắt đầu thành thật với nhau lên lại quan tâm dò hỏi một phen trần luân quính thân thể như thế nào trong nhà còn hảo linh tinh nói thầm nghĩ trần gia phụ tử vì nước tận trung là cực hảo tuy rằng chấm không thể đem thiên thụy gả cho hắn nhưng chấm cũng sẽ không bạc đái nhà bọn họ Trần Luân Quynh không phải còn có một cái mụ tử sao, tương lai chấm định cho hắn muội tử tìm hảo nhân ra. Khang Hy đang ở cân nhắc thời điểm, liền nghe được bên ngoài có nói nhau nháo thanh âm, tiếp theo, Tiểu 10 đột nhiên đẩy cửa ra, tròn vo thân mình liền như vậy lưu lưu lăn tiến vào. Khang Hy vốn dĩ tiếp kiến đại thần, Tiểu 10 như vậy đấu đá lung tung tiến vào, hắn là cực bực bội, nhưng xem Tiểu 10 dáng vẻ kia, nắm dường như thẳng lăn lộn, Khang Hy này hỏa khí cũng liền không có, bản mặt cũng thả lỏng lại, trên mặt nhưng thật ra mang theo ý cười. Chân Luân Quính nhìn đến Tiểu Mười cũng là cực quan tâm nhìn hắn, liền thấy Tiểu Mười lăn tiến vào, từ trên mặt đất bò lên, vô vô trên người thổ lớn tiếng nói Hoàng A Mã thật là tức chết nhi thần. Hoàng A Mã nhìn chung những người đó tuyển, thế nhưng tất cả đều bắt đầu dạo khởi thanh lâu sở quan tới, còn có vì cái nữ tử tranh giành tình cảm, càng có ở đầu đường trọi gà đấu khuyển, Nhi thần nghĩ đến, sợ là có ai tiết lộ tin tức, những cái đó hôn đản tất cả đều không muốn cưới Thiên thủy Tỷ Tỷ, liền làm ra nhiều thế này chuyện này tới. Mồm. Tiểu Mươi lớn như vậy kêu kêu to làm Khang Hy trên mặt hạ không tới, trực tiếp một phách ngự án quát lớn Tiểu Mươi. Tiểu Mươi cũng cảm thấy chính hắn có chút quá mức, chạy nhanh câm miệng không nói gì. chờ này hai cha con trọi gà giường như lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại quay đầu xem Trần Luân Quính thời điểm, liền phát hiện hắn đã không tiếng động chết ngất ở ghế trên. Trần đại nhân, Tiểu Mươi nhảy lên trần tới, trực tiếp liền tiến lên muốn lay động Trần Luân Quính. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 186 dục khánh cùng một chỗ. Lương Cửu công, chạy nhanh truyền thái y y -hề. Khang hy một phen giữ chặt tiểu mười, không cho hắn đi động Trần Luân Quính, lại xem Trần Luân Quính sắc mặt trắng bệnh, cũng là khiếp sợ, chạy nhanh, têu lương Cửu công gọi người. Lương Cửu công nào dám không mau à, vị tiêu tiểu trần đại nhân chính là bị hắn ký thác kỳ vọng cao đâu? nếu là đã chết, hắn còn không được khóc chết ta, không khóc đều sở không được cạnh cửa, vì thế vị này tổng quản thái giám cũng không rảnh lo gì mặt mũi phong độ, thế ngã lộn nhào đi ra ngoài, một cái kính tìm kia chân cẳng lanh lợi tiểu thái giám chạy nhanh tìm thái y y tới. nơi này khang hy làm người đem trần luân quý nâng đến thiên điện đi chờ thái y y tới, chính hắn thi tại trong đại điện đổi tới đổi lui, rất là nôn nóng, lương cửu công canh giữ ở ngoài phòng cũng là lòng nóng như lửa đốt, này hai người cũng chưa phát hiện tiểu muội thừa dịp rối ren đương sớm chạy cái không ảnh. Tiểu mươi một Lưu Yên chạy đến dục Khánh cung, vào cửa nhìn xem chỉ Bảo Thành một người, lau một phen hãn, lớn tiếng nói thật là mệt chết già, thái tử ca, ngươi hứa cấp tiểu Mười hoa mai bánh đâu, nhanh lên lấy ra tới. Bảo Thành buông trong tay thư, chậm rãi đứng lên, trường thân ngọc lập đứng ở trong phòng ương, một thất quang hoa tất cả đều khuynh chiếu vào trên người hắn, thoạt nhìn cực lãnh lão đẹp đẽ quý giá. Tiểu mươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, khá vậy thiếu chút nữa xem ngây người đi, thực vì Bảo Thành phong hoa tuyệt đại mà khuynh đảo, tán quá. Tiểu mười trong lòng vẫn là âm thầm nói thầm, thiên thủy tỷ tỷ so thái tử ca còn muốn sinh đẹp đâu, thái tử ca ca xú thí cái gì. Bảo thanh cười cười, từ án thư hạ lấy ra hộp đồ ăn tới, đưa cho tiểu mười thế nào, nhị ca làm ngươi làm sự tình nhưng làm xong. Tiểu mười nết miệng cười, cực khớ ngốc bộ dáng, một phách bộ ngực nhị ca làm tiểu mười làm sự tình, tiểu mười khi nào làm không thành. Nay liên hảo! Bảo thanh cười mi mắt con cong, khoe miệng hai bên ẩn hiện má lún đồng tiền, nhìn lên cùng thiên Thụy càng là phản phất chút. Bất quá, Tiểu Môi cắn một ngụm hoa mai bánh thái tử ca, cái kia Trần Đại Nhân quá không trải qua sự, ta liền như vậy vừa nói, hắn liền chết ngất đi qua, như vậy không định lực vô tâm cái người, nơi nào xứng đôi tỉ tỉ. Cái gì? Bảo Thành kinh hãi Trần Luân quĩnh ngất xỉu. Hiện tại tốt không? Tiểu Môi chỉ lo ăn đâu. Bảo Thành thúc giục hỏi vài thanh, hắn mới bất đắc dĩ buông bánh tới cái gì được không? Ta chỉ lo cho ngươi báo tin, nào biết hắn sống hay chết. Bất quá, Hoàng A Mã đã làm người tỉnh thái y à? Bảo Thành nghe xong lời này, càng là lo lắng, ở trong phòng đi qua đi lại, hắn Tử nhỏ đã bị nghiêm khắc yêu cầu. Quy củ lễ nghi cực đúng chỗ, chính là sốt ruột, kia nhìn lên cũng là tư thái yêu nhã cực kỳ. Suy nghĩ một hồi lâu, Bảo Thành nắm chặt nắm tay, dối tay đoạt tiểu mười hoa mai bánh tiểu mười, ngươi trước không cần ăn, nhị ca cho ngươi phóng, ngươi chạy tới cảnh nhân cung cấp tỉ tỉ nói một tiếng, về sau ngươi muốn ăn nhiều ít hoa mai bánh, nhị ca đều làm người cho ngươi làm. Tiểu mười nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Ở lập tức một no ăn uống chi dục cùng trường kỳ có hoa mai bánh nhưng ăn chi gian cuối cùng lựa chọn trường kỳ, vì thế, tiểu mười thực kiên định gật đầu hảo, nhị ca cần phải nhớ rõ thiếu ta cả đời hoa mai bánh à, kia tiểu mười đi trước, này đó cho ta lưu trữ. Nói xong lời nói, tiểu mười bước ra hai điều chân ngắn nhỏ chạy lên, một bên chạy một bên trong lòng nói, ra dễ dàng sao ra, vì thức ăn. Thiếu chút nữa không làm hoàng a mã cỡ trách một đốn, lại như vậy đồng chạy tây chạy, đáng thương ra mới tích điểm thịt thịt Liền như vậy trốn thoát không có. Bảo Thanh ngồi ở ghế trên nắm sách vợ đợi trong chốc lát. Khiến cho người cầm một kiện áo tràng mặc vào, dẫn người đi càn thanh cung. Càn thanh cung chung, Khang Hy chính nghe Thái Y hội báo, Thái Y hội tốn văn, dùng người nghe không hiểu nói Trần Luân Quýnh bệnh tình, Khang Hy phi phạm người. Thực mau nghe hiểu những lời này, nếu mày suy nghĩ trong chốc lát, liền biết Thái Y ý tứ là Trần Luân Quýnh thương thế chưa ru, tiếng cung lại đi lại thời gian dài như vậy không có nghỉ ngơi, dẫn bệnh, cũ tái phát cho nên mới chết ngất quá khứ. Khang Hi gật gật đầu, làm các thái y đi khai dược, lại làm người đi thiên điện chiếu cố Trần Luân Quính. Vừa lúc lúc này Bảo Thành tiến vào, nhìn đến Khang Hi đi trước lễ, nhìn thấy cản thành cung người đến người đi, liền rất khẩn trương dò hỏi Hoàng A Mã truyền thái y đi làm chi? Chính là thân thể có cái gì không thoải mái địa phương. Hoàng A Mã gần nhất mệt nhọc phi thường, còn muốn nhiều hơn nghỉ ngơi hảo, có chuyện gì? Nhi tử tình nguyện đại lao. Nhìn đến Bảo Thành quan tâm hắn, Khang Hi trong lòng thoải mái cực kỳ. Lời trong lòng, hách xá lý lưu lại này một đôi con cái chính là hảo A, lớn lên hảo, nhân phẩm hảo, tài hoa hảo, lại biết hiếu thuận, thật thật làm nhân xương tâm như ý đâu. Như vậy tưởng tượng, Khang Hy xem bảo thành đó là càng nhìn càng tốt, bảo thành lại là hắn từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm tự nhiên cùng người khác bất đồng, liền đối một bên tiểu thái dám nói chạy nhanh cấp thái tử ra dọn chỗ. Lại nhìn về phía bảo thành hôm nay thời tiết lạnh, ngươi không có việc gì chạy tới cản thanh cung làm chi. Bảo thành cười cười một hiên áo choàng ngồi xuống nhi tử gần nhất đọc sách có cảm đặc tới cùng hoàng a mã lanh giáo một phen nếu hoàng a mã thân thể không thoải mái nhi tử cũng liền không quấy rầy hoàng a mã khang hi nâng nâng tay không sao đảo không phải chấm thân mình khó chịu là hòn đá nhỏ bệnh cũ tái phát chấm chính làm thái y để nhìn đâu chân đại nhân như thế nào bảo thành giả bộ một bộ cực bộ dáng giật mình hiện tại nơi nào nhi tử này liền đi nhìn một cái trần luân quýnh đã cứu bảo thành lại từ nhỏ cùng bảo thành cùng nhau lớn lên Bảo Thành này phiên biểu hiện, Khang Hy chỉ là cao hứng, cho rằng chính mình Nhi Tử có tình có nghĩa, rất là vui mừng. Xua tay nói ngươi trước đừng đi nữa, nơi đó người quá nhiều, chờ một lát thanh tĩnh ngươi lại nhìn hắn. Là, Bảo Thành lên tiếng, một bộ cực dáng vẻ lo lắng ở đại điện đi rồi vài bước, lúc sau tựa như nghĩ đến cái gì giống nhau. Trực tiếp quỳ gối Khang Hy trước mặt, một cái đầu cắn đi xuống Hoàng A Mã, Nhi Tử có một chuyện cầu Hoàng A Mã đáp ứng. Khang Hy thấy Bảo Thành như vậy trịnh trọng chuyện lạ cũng liền nghiêm túc lên có chuyện gì liền rằng đi hoàng a mã quốc sự bận rộn Càng thanh cung lại muốn triệu kiến đại thần trần đại nhân tại đây cực kỳ không tiện nhi tử muốn cho người đem hắn chuyển qua dụ khánh cung đi nhi tử nơi đó nhân thủ cũng đủ cũng vương tiện chiếu cố hắn trần đại nhân một nhà là nhi tử ân nhân cứu mạng nhi tử không muốn hắn rơi xuống bệnh kín tưởng thỉnh tỷ tỷ ra mặt giúp hắn hảo hảo điều dưỡng một chút hắn nếu là có thể khắc phục nhi tử trong lòng cũng dễ chịu chút bảo thành quy xuống đất cúi đầu đem lời nói nói xong Trong lòng là cực khẩn trương, hắn đây là ở giúp Trần Luân Quynh chế tạo cùng Thiên Thụy một chỗ cơ hội, cũng không biết Khang Hy có thể hay không đồng ý, nếu là Khang Hy không đồng ý nói, Bảo Thành tiểu là có lại nhiều tâm tư, cũng là vô dụng, nói không chừng, còn sẽ làm Khang Hy ngờ vực đến hắn. Khang Hy nhưng thật ra không có ngờ vực Bảo Thành, chủ yếu là Bảo Thành cùng Trần Luân Quỳnh tình phân bất đồng, Khang Hy cũng chỉ cho rằng Bảo Thành lo lắng Trần Luân Quỳnh gây ra, tinh tế tưởng tượng. Nhìn Thiên Thụy phản ứng. Cũng không phải cùng cái này hòn đá nhỏ có cái gì tư tình, tới rồi cái gì phi quân không gả nông nỗi, còn nữa. Thiên thủy cũng không phải cái gì như nữ tình trường người, biết chính mình muốn chính là cái gì, cho nên, đảo cũng không cần lo lắng nàng sẽ cùng hòn đá nhỏ như thế nào thế nào, làm nàng giúp hòn đá nhỏ điều dưỡng một phen. Cũng là có thể. Khang Hy nghĩ, lấy Trần Luân Quynh cùng bảo thành tình phân, còn có đối bảo thành nhân nghĩa, nếu là không cho thiên thủy đi giúp hắn điều dưỡng cứu trị, có lẽ sẽ làm thiên thủy cả đời không an tâm. Đứa nhỏ này nhìn lạnh nhạt, lại là cái nặng nhất tình nghĩa, thật muốn là như thế này, đảo cũng làm nàng tâm khổ, không bằng cấp hai người một cái một chỗ cơ hội thả nhìn đi. Nghĩ tới nghĩ lui. Khang Hy bất động thanh sắc cười cười ngươi chủ ý này cực hảo, chấm nhìn được không, ngươi liền làm người đem cục đá nâng đi thôi, ngươi nhớ kỹ, điều dưỡng là điều dưỡng, nhưng không cho làm thiên thủy đỉnh thời gian quá dài. Bảo thành trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, bất quá hắn túi đầu, Khang Hy cũng không nhìn thấy, chờ hắn ngẩn đầu khi lại là vẻ mặt bình tĩnh nhi tử tỉnh như này nhi tử cũng không quấy giày hoàng a mã nhi tử cáo lui nói chuyện bảo thành trầm rãi lui đi ra ngoài vừa ra cản thanh cung đại điện liền dùng hữu quyền đánh một chút tay trái tâm lộ ra vẻ mặt tươi đẹp tươi cười tới lương cửu công nhìn đến bảo thành như vậy tươi cười lau một phen hãn tâm nói thật không dễ dàng à này trong hoàng cung thượng đến hoàng thượng hạ đến nô tài tất cả đều là diễn kịch cao thủ ngay cả thái tử gia như vậy ngạo khí tôn quý người cũng diễn khởi diễn tới Lương Cửu công đối với Bảo Thành cười cười, rất là cung kính đưa Bảo Thành đi. Thiên thủy nơi này mới lựa tự, còn không có rửa tay, Tiểu Mười liền vội vàng chạy tiến vào, tiến phòng liền la to, nói là cái gì Trần Luân Quyến mau không được nói. Thiên Thụy đạm nhiên rửa tay không đề cập tới, Tiểu Mười cấp không được, vây quanh Thiên Thụy xoay quanh, chỉ như vậy kêu to. Chờ đến Thiên Thụy tẩy hảo tay, sách theo Tiểu Mười lỗ thay đến phụ cận, cùng Tiểu Mười bốn mục tương đối, cực đu mị cười, này cười, dọa Tiểu Mười cơ linh linh đánh cái dùng mình. Trong lòng, có loại thật không tốt dự cảm. Có phải hay không bảo thành làm người tới? Nói, bảo thành cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như vậy ra sức. Thiên thủy cười hỏi. Tiểu mười dọa lui về phía sau một bước, tăng quá, hắn lô thai bị thiên thủy cấp túm, như vậy một lui, xả sinh đau, không khỏi liệt oai miệng tỉ tỉ như thế nào biết là nhị ca. Nói chuyện, tiểu mười kinh giác không đúng, chạy nhanh che miệng. Thiên thủy cười càng là nhu hòa, bất quá, trên tay sức lực lại lớn hơn nữa chút. Ninh tiểu mười lỗ thai, đau tiểu mười thẳng nhe răng niết miệng. Liền các ngươi những cái đó lòng dạ hẹp hòi, còn có thể giấu đến quá tỉ tỉ. Một hồi lâu lúc sau, thiên thủy mới buông tay, xem qua đi, tiểu mười lỗ thai đã đỏ bừng một mảnh, nàng cười nói trần đại nhân cùng ta cái gì quan hệ. Hắn được không cùng ta cái gì tương quan, đến nỗi ngươi như vậy cấp liệt liệt cố ý chạy tới nói cho ta. Còn nữa, chính là cùng ta có cái gì tương quan, nếu là hắn thật sự không hảo, ngươi cũng không phải ngốc tử, gặt còn sợ không thể gạt được đâu. Nơi nào như vậy cấp nói nhau nhau ra tới, nghĩ đến, định là Bảo Thành kia tiểu tử nổi lên cái gì ý xấu, cố ý làm ngươi tới thử ta. Tiểu Mười xoa xoa lỗ tai, trong lòng nguyền dự Bảo Thành, biết tỷ tỷ sẽ là như vậy một loại phản ứng, đánh chết hắn, nga, không đúng, lại cho hắn hai đời hoa mai bánh ăn, hắn đều là không làm. Thiên thủy vớt cầm trầm tư trong chốc lát, lại nhìn xem vẻ mặt buồn rầu tương tiểu Mười, lần này, nhưng thật ra thiệt tình nở nụ cười, duỗi tay thế tiểu Mười xoa xoa lỗ tai nhẹ giọng nói tức là bảo thành chủ ý, lúc này, hắn sợ đã đem Trần đại nhân chuyển qua Dục Khánh cung đi, hồ cản sử cũng thế, ta thả còn hắn ân tình này, đi nhìn một cái. Nói chuyện, Thiên Thủy kêu mưa xuân lại đây, thay đổi áo khoác phục, mang theo người không nhanh không chậm đi Dục Khánh cung. Nàng nơi này đi ra ngoài, tiểu mười ngơ ngác đứng ở cảnh nhân cung nội, hung hăng đấm một chút đầu mình, trong miệng mắng to kẻ ngu rốt, kẻ ngu rốt, chịu giáo huấn còn chưa đủ sao, còn muốn cùng tỷ tỷ chơi tâm nhãn. Thiên Thủy thời cơ nắm giữ rất đúng. Chờ nàng đến rục khánh cung thời điểm, Trần Luân Quýnh vừa vặn bị rời qua tới, bảo thành kiến nàng lại đây, sửng sốt một chút, ngay sau đó tưởng tượng, nhà mình, cái này tỉ tỉ tâm tư nhiều, vạn sự đều có thể liêu được đến, nàng có thể nghĩ vậy một chút cũng chẳng có gì lạ. Bảo thành cố ý chế tạo thời cơ, đương nhiên không thể bạch bạch lãng phí rớt, chờ các thai y Trần trị qua đi, bảo thành trực tiếp đem người tất cả đều đuổi đi ra ngoài, chỉ làm thiên thủy một người vào phòng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi ép Phượng Hòa thân nhóm nói một tiếng, về đối thiên thủy thân cao giả thiết, Phượng giả thiết là 1 mét 8 tả hữu, đại gia chỉ hướng tả tưởng, không cần hướng hữu tưởng, còn có, giả thiết như vậy một cái thân cao, Phượng không phải náo tàn, cũng không phải vượng đầu, là vì mặt sau cốt truyện phát triển mới như vậy giả thiết, thân nhóm đến lúc đó liền minh bạch. chương 187 biểu nỗi lòng Bồn cung thật muốn nhìn xem thiên thủy ở biết được nàng không ai muốn khi biểu tình. Đồng quý phi bưng chén trà, lấy ly cái chạm vào ly duyên, thực thích nghe kia thanh thúy đánh thanh, không khỏi cười khanh khách lên, âm hiểm mà lại điên cuồng. Nương nương, nô tỉ cũng tưởng nhìn một cái. Nàng phía sau lão mà mà thiển một chương cúc hoa mặt chạy tới thấu thú. Đồng quý phi trong lòng thực vui mừng, không khỏi lại nở nụ cười nàng không phải tự nhận là rất cao quý, rất mỹ lệ rất hào phong sao, chính là buồn cung liền phải làm như thế cao quý Mỹ lệ hào phóng nàng coi một chút, ở toàn bộ 49 trong thành, phàm là thượng được mặt bàn nhân ra, nhưng đều là không cần nàng, nàng, thật sự thực không đáng giá tiền. Là, lão ma ma bồi cười hai tiếng sợ thiên thủy công chúa biết lúc sau, sẽ tức muốn hộp máu đi, một cái nữ nhi ra, tấm tắc, không biết đến lúc đó sẽ như thế nào khóc đâu. Khóc chết nàng mới hào đâu. Lời này nói đồng quý phi trong lòng càng thống khoái buồn cung chính là mang thù người. Nàng năm đó hại chết ta kiểu nhi, ta sao có thể dễ dàng quên, này còn chưa đủ, chờ xem, buồn cung có ác hơn thủ đoạn đâu, buồn cung muốn đào nàng tâm, cũng làm nàng nếm thử đau đớn muốn chết tư vị. Cảnh nhân cung nội, đông Mạt cầm theo sống tìm được thu phong, một bên cùng thu phong làm sống, một bên kỳ quái dò hỏi thu phong tỉ tỉ, công chúa vì cái gì không đi ngăn cản những cái đó lời đồn, ngược lại quạt gió thêm thủi. Đây là đông mặt vẫn luôn tưởng không ra, ở nàng xem ra, công chúa danh dự là cực kỳ quan trọng. Công chúa lập tức liền phải chỉ hôn, như vậy tùy ý người khác bôi nhọn nàng, đến lúc đó đã có thể tìm không được người trong sạch. Thu phong đâm hai châm, ngẩng đầu lên nhìn đông mặt liếc mắt một cái, thở dài chủ tử tâm tư, nơi nào là chúng ta có thể đoán được. Đông mặt cười cười, tàn nhẫn đẩy thu phong hai hạ thu phong tỉ tỉ nói cho ta đi, cũng tỉnh ta nhớ thương, ngài yên tâm, ta thận trọng thực, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Thu phong buông theo bố, hoạt động một chút ngón tay. Đối đông mặt thực hòa khí cười cười công chúa đều có nàng tiêu ngạo, nàng làm mượn chuyện này tới thử đâu, nàng nhưng không nghĩ gả cái không đảm đương nam nhân, công chúa vóc dáng là cao. nay lại làm sao vậy, công chúa cũng không có một hai phải tìm so nàng cao à, mặc kệ kia nam nhân bộ dáng gì, chỉ cần có đảm đương, chuyện gì đè ở trên đầu đều tự tin gánh nổi. Công chúa đó là nhìn tới, chính là nói chuyện, thu phong lắc lắc đầu những cái đó con em bất kỳ một đám tất cả đều là nạo loại, chẳng những không tự tin. Lại còn có lô tai mềm, bảo sao hay vậy, không một chút chủ kiến, ta coi, công chúa này hồn sự sợ có ngao. Đông mặt nghe xong lời này, thẻ lươi cái này hảo. Hoàng thượng cũng không có khả năng nhẫn tâm đem công chúa chỉ cấp nhân ra như vậy, chúng ta cũng có thể nhiều khoan khoái hai năm, nói thật ra lời nói, thu phong tỷ tỷ ta thật đúng là sợ công chúa xuất ra đâu, nếu là gả không tốt, đến lúc đó chúng ta làm nô thì cũng đến đi theo xui xẻo, ngươi ngâm lại, kia ngạch phụ nếu không hảo hầu hạ nói, đó là chủ tử. Chúng ta còn không được nhận đánh nhận mắng. Thu Phong bật cười, duỗi tay điểm điểm đông mặt đầu ngươi này đầu nhỏ tử cả ngày đều cân nhắc chuyện gì, có người như vậy tưởng sao, cũng không nghĩ. Công chúa là quân, ngạch phụ là thần, chúng ta là công chúa bên người nhân nhi, kia đánh chó đều đến xem chủ nhân đâu, ngạch phụ kính chúng ta còn không kịp đâu, nào dám tìm chúng ta không được tự nhiên đâu. Người khác sau lưng động tác nhỏ thiên thủy mặc kệ. Thiên thủy bước vào dục khánh cung nhà kề bên trong, liền rốt cuộc lui không ra. Trần Luân Quyên có thể là mới vừa bị các thái y thì thay đổi thuốc trị thương, lại uy dự đi. Trong phòng tràn ngập một cổ tử trung dược chua sót tư vị, hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, trước ngực nhiễm huyết, vốn dĩ một trương như Ngọc Tuấn Nhan hiện tại tái nhợt kỳ cục, môi cũng là một chút huyết sắc đều không có, càng là khô nước. Nếu không phải thật dài lông mi run rẩy hai hạ, Thiên Thụy đều cơ hồ cho rằng đây là người chết rồi. Thiên Thụy chậm rãi đến gần vài bước, thực nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Luân Quính nhìn Lúc trước chỉ biết hắn bị thương, là cực lo lắng. Lại không bằng hiện tại nhìn như vậy đau lòng khó làm, nghe nói hòa thân mắt thấy đến rốt cuộc là không giống nhau. Cái kia ở nàng trước mặt luôn là cười như xuân phong, vẻ mặt thanh thản, như ngọc ôn nhuận người hiện tại cơ hồ không có sinh cơ, liền như vậy nặng nề ngủ. Trong lúc nhất thời, thiên thủy trong lòng ngũ vị tạp trần, ấy nấy, thương tâm, lo lắng, đủ loại cảm xúc quay cuồng. Tuy là nàng ở trong cung nhiều năm, sớm đã luyện liền ý chí sát đá, còn là không thoải mái, thực kích động, rất khổ sở, tâm rất đau. Thiên Thụy lẳng lặng ngồi xổm xuống dưới, vươn tay muốn nắm một chút trần luân quĩnh rũ tại thân thể bên cạnh bàn tay to, xanh miết ngón tay ngọc rối đi ra ngoài, run rẩy hai hạ, tựa như bị cái gì năng giống nhau, lập tức lại muốn thu hồi tới. Đáng tiếc chính là, Thiên Thụy muốn thu hồi tay, có người lại không nghĩ làm nàng như nguyện, Trần Luân Quĩnh cũng không biết khi nào tỉnh lại, kia chỉ bàn tay to vừa lật, đột nhiên nắm lấy, nắm chặt không bỏ. Thiên Thụy liền cảm thấy Trần Luân Quĩnh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nóng bỏng nóng bỏng, năng nhân tâm khó chịu. Nàng lại là hổ thẹn, lại là bất đắc dĩ, liền kính tún chính mình tay, lại nào biết người nọ tuy rằng bị thương, nhưng sức lực vẫn phải có, như vậy nắm chặt, bằng nàng như thế nào động đều là tún không ra. Thiên thủy tún trong chốc lát, cũng liền từ bỏ, chỉ khí cắn răng, trong lòng nói, người này nguyên lai đã sớm tỉnh, liền như vậy nằm hướng người, muốn xem nàng chê cười. Đúng rồi, vừa vào cửa thời điểm nhìn đến hắn lông mi run lên hai hạ, nàng sớm nên nghĩ tới, chính là, khi đó nàng chỉ lo thương tâm khổ sở. Thế nhưng không có suy nghĩ, như thế đại ý cũng không phải là hảo hiện tượng, tại đây trong cùng, một cái vô ý, sợ chờ nàng chỉ có hồi phi yên diệt. Trần Luân Quýnh cũng cảm giác được Thiên Thụy tức giận, biết nếu là hắn hiện tại lại không trợn mắt nói, sợ sẽ đem giai nhân cấp đắc tội khổ. Nắm Thiên Thụy tay lại nắm thật chặt, thực vừa lòng trong lòng bàn tay kia lạnh lẽo non mềm xúc cảm. Trần Luân Quýnh chậm rãi mở bừng mắt. Thiên Thụy xem hắn chớp mắt, một đôi hơi thượng trọn đại đại mắt vượng cực nguy hiểm mị mị, lạnh lùng nói chạy nhanh buông tay, ngươi đây là làm gì? lại còn thể thống gì. Trần Luân quính ôn hòa cười, làm người như tắm mình trong gió xuân, hắn tái nhợt mặt dễ rũ ngồi dậy, tia tay lại vẫn là khẩn tún không bỏ. Ngồi dậy khi, không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương, lại chảy ra chút huyết tới, bất quá, hắn cũng không để ý tới, chỉ lo lôi kéo Thiên Thủy tay cười thần hôm nay biết, công chúa trong lòng cũng không phải không có thần, thần tuy chết cũng không hối tiếc. Người này vẻ mặt xuân phong đắc ý tới cười, nói cực vô lại nói, làm Thiên Thủy một trận khí khổ, muốn đấm hắn hai hạ lại xem hắn đầy người máu tươi bộ dáng, cũng vô lực xuống tay, đành phải chính mình nén khí, lớn tiếng nói nói bậy, cái nào trong lòng có người, đều là bảo thành sợ ngươi đương trưởng chết. Làm ơn ta. Công chúa, thần ái công chúa cực chi. Thiên Thủy lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trần Luân Quính đánh gãy, Trần Luân Quính nhìn đến Thiên Thủy như vậy thẹn quá thành giận. Lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhi tiểu thái, nhìn trong lòng cực thoải mái, tê tê ngứa ngứa, thật sự rất muốn đương trưởng đem Thiên Thủy ôm vào trong ngực, xoa tiến trong cốt nhục biên lại không xa rời nhau, nhịn rồi lại nhịn, Trần Luân Quỳnh mới nhẫn hạ tâm cái loại này kích hoài, hiện giờ nắm tay đã là cực hạn, nếu là lại không thức thời vụ, được một tức lại muốn tiến một tức nói, trước mắt nữ tử cũng không phải là đèn cạn dầu, sợ thật sự sẽ khí hắn, phất tay háo mà đi đâu? Anh, Thiên Thủy trực tiếp mẹ lại, chưa từng có nghĩ tới vẫn luôn ôn hòa thuận lợi Trần Luân Quỳnh sẽ nói ra loại này lời nói tới, lớn tiếng như vậy thông báo ra tới, tựa hồ Trần Luân Quỳnh hướng Nhi bố sở đi rồi một chuyến, cả người đều thay đổi. Biến ba đạo một ít, ôn nhuận còn ở, lại nhiều một phần sắc bén khí thế, chẳng lẽ là, đây là đi theo quân đội Hun đúc ra tới. Trần Luân Quýnh nhìn ra thiên thủy ý tưởng, túi đầu cười thần từ sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến. Còn có cái gì nhìn không khai, thần lúc ấy ai mui tên thời điểm liền suy nghĩ, thật đáng tiếc, không có lớn tiếng nói cho công chúa thần ý tưởng. Thần ái công chúa cực chi, kính công chúa, ái công chúa, liên công chúa, trước kia không nghĩ làm công chúa khó xử, liền vẫn luôn nhận ở trong lòng, hiện giờ. Thần tường khai. Công chúa chưa bao giờ là cái gì mềm tâm địa người, thần cũng không phải lương thiện, thần liền suy nghĩ, thần cả đời này đó là cùng định rồi công chúa, mặc kệ công chúa như thế nào, đi đến nơi nào, thần đều sẽ đi theo, công chúa sinh, thần sinh, công chúa chết, thần chết, như này, thần đau lòng, cũng muốn lôi kéo công chúa cùng nhau đau lòng, thần ở địa ngục, công chúa cũng đừng tưởng lên thiên đường. Thiên thủy chưa từng có nghĩ đến quá. Có một ngày Trần Luân Quýnh sẽ làm cho nàng mặt nói ra như vậy một phen có khí thế nói tới, nhìn Trần Luân Quýnh bộ dáng, cực nghiêm túc, đầy mặt nghiêm túc, hắn nói chuyện khi thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tựa hồ là ở dùng sinh mệnh nói ra lời này. Thiên Thụy dọa tới rồi, lui về phía sau vài bước, nếu không phải Trần Luân Quýnh vẫn luôn còn nắm tay nàng, nàng đều muốn rời khỏi này nhà ở. Thật là đáng sợ, Thiên Thụy thầm nghĩ, người này điên rồi sao? Không, không, Thiên Thụy lắc đầu, một lòng điên của ngảy, nhìn mãn nhãn thần thái Vẻ mặt kiên định Trần Luân Quính, nàng thật sự muốn né tránh, trốn rất xa, không còn nhìn thấy người này rồi. Công chúa đừng muốn chạy trốn. Trần Luân Quính nói đánh nát thiên thủy hy vọng xa vời thần nói, mặc kệ công chúa đi nơi nào, thần đều đi theo, công chúa tưởng ném ra thần, thần sẽ chết mệnh tún công chúa, cho dù rơi xuống địa ngục, cũng muốn kéo công chúa cùng nhau. Người này à, thiên thủy hoan hoan đã chịu kinh hoách trái tim, vương kia chỉ tự do tay xoa xoa ngược vị trí, chờ tim đập vững vàng, nàng mới tỉnh qua thần tới lại khôi phục nhất quán bình tĩnh cùng thanh thản, thật giống như vừa rồi cái kia chấn kinh hoàng loạn nàng chỉ là ảo giác giống nhau. Thiên thủy cười cười, đứng dậy ngồi ở Trần Luân Quý bên người, vẻ mặt quan tâm nói Trần đại nhân bệnh hồ đồ, thế nhưng hồ ngôn loạn ngữ lên, "Thôi, nói như thế nào Trần đại nhân đều là bảo thành nhân nhân cứu mạng, nhìn ở bảo thành phân thượng, bản công chúa cũng không hề so đo." Trần Luân Quý lắc đầu cười cười, mày kiếm một trọn, cặp kia đen nhánh thâm trầm đôi mắt nhìn thẳng Thiên thủy kia thần muốn cảm ơn công chúa, như này Công chúa cũng đừng quái thần được một tức lại muốn tiến một thước. Nói chuyện, Trần Luân Quýnh thừa dịp thiên thủy còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trên tay dùng một chút lực, trực tiếp đem thiên thủy ôm vào trong ngực, gắt gao không bỏ. Người thiên thủy thiếu chút nữa không có kinh hô ra tiếng, muốn đẩy ra hắn, lại nghĩ đến lây hắn hiện tại thân thể trạng huống, nếu thật sự sử lực đẩy ra, sợ sẽ. Nghĩ đến cái loại này tình huống, thiên thủy trong lòng căng thẳng, thật đúng là làm không ra loại này mưu hại mạng người sự tới thở dài. Thẩm Nghị vẫn là không có luyện ra nhẫn tâm tuyệt tình tôi a. Trần Luân Quý đem đầu gác ở thiên thủy trên vai, cảm giác thiên thủy trên vai tất cả đều là xương cốt, là hắn cầm rất đau, tâm càng đau, cái này ngốc nữ nhân, sự tình gì đều tưởng một vai kháng xuống dưới, sợ là mấy ngày nay hắn bị thương tin tức truyền đến, nàng liền không có một ngày sống yên ổn qua đi, thế nhưng gửi thành như vậy, cũng may mắn đây là đầu xuân thời tiết, xuyên còn dày hơn thật chút, bằng không, nàng sợ thật sự tới rồi nhược bất thắng ý yển ông đi. Nghĩ đến đây, Trần Luân Quynh tay càng nắm thật chặt, rất cẩn thận đem Thiên Thủy ôm vào trong ngực, cảm giác được thân thể của nàng ở run nhẹ nhẹ, Trần Luân Quính cười trộm một chút, phát giác hắn trước kia thời gian đều bạch bạch lãng phí rớt, sớm biết rằng như vậy, hắn đã sớm nên ngoan hạ tâm tới bước nàng một bước, quả nhiên, loại chuyện này còn phải dựa bức Bạch A, bức nàng hoảng loạn mới có thể toát ra chân tình tới đâu. Trong nháy mắt, Trần Luân Quính thực vì chính mình đột nhiên thông suốt cảm thấy cao hứng, nếu không phải không có trải qua sinh tử, hắn sợ còn trong lòng mềm vẫn luôn thế nàng suy nghĩ vẫn luôn thương tâm khổ sở đi. Công chúa, thần nếu không có công chúa, sống không bằng chết, cho nên, thỉnh công chúa không cần tự cho là hảo tâm thế thần tự tiện làm chủ, còn có, thỉnh công chúa nhìn thẳng vào chính mình tâm, cũng vì chính mình sống thượng một lần. Trần Luân quý nói năng có khí phách ném xuống một câu, ngay sau đó, trên tay bung lỏng, bùm một tiếng nằm ngã vào trên giường. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 188 Khang Hy lửa giận. Uy, ngươi. Thiên thủy còn ở vào khiếp sợ chung, không có phát giác trần luân quính dị trạng, chờ nàng phát hiện, đã nhìn đến người này thế nhưng lại hôn mê qua đi. Thiên thủy khí khổ, người này như thế nào như vậy chết quật, rõ ràng khó chịu muốn mệnh, còn muốn chết chống. Thôi, thôi, đây đều là nàng thiếu xuống dưới nợ, nàng không có khả năng nhẫn tâm ném xuống hắn mặc kệ, thả cẩn thận giúp hắn trị liệu đi. Thiên Thụy Minh Bạch bảo thành là ở thế nàng chế tạo cơ hội, cũng biết này bốn phía tất nhiên từ bảo thành tâm phúc ác, là cực kiên tâm, suy nghĩ trong chốc lát, Khuynh Chân ngồi ở trên giường, đem Trần Luân Quính nâng dậy tới, đem đầu của hắn dụi vào chính mình trong lòng ngực, lúc sau Sở Trưởng trưởng chống hắn ngược vị trí, nhắm mắt, minh tưởng. Chậm rãi, Thiên Thụy cảm giác một tia linh khí từ kinh mạch bên trong chảy ra, chậm rãi chảy vào Trần Luân Quính ở trong thân thể, nàng một trận kinh hỉ, lại hết sức cắn răng một cái, lại bức ra một cổ càng cường lực linh khí tới. Theo hai cổ linh khí tiến vào, Thiên Thụy rõ ràng cảm thấy Trần Luân Quyến tim đập tốc độ nhanh hơn, chính là này còn chưa đủ, Thiên Thụy nếu cứu trị, vậy nhất định phải đem hắn trị khỏe mạnh, bỏ dở nửa chừng cũng không phải là nàng tác phong. Cắn răng, Thiên Thụy ngay sau đó lại bước ra một cổ linh khí tới, nàng lúc này trong đầu đau muốn mệnh, kia ba cổ linh khí đã hao hết nàng tâm huyết, bất quá Thiên Thụy vẫn là kiên trì xuống dưới, tiếp tục minh tưởng lợi dụng thần thức đi thấu thị Trần Luân Quyến trong cơ thể cân mạch Buộc kia ba cổ linh khí du tẩu ở thân thể hắn nội, thế hắn đi trị liệu những cái đó miệng vết thương. Liên như vậy ngồi cũng không biết bao lâu, Thiên thủy mồ hôi đầy đầu mở bừng mắt, một trương mặt đẹp sớm trắng bệnh đến không được, nàng có một loại thật sự chịu đựng không nổi cảm giác, liền cảm thấy lại 15 phút nàng sợ sẽ muốn mệt chết ở chỗ này. Chính là, nhìn đến Trần Luân quĩnh dáng vẻ kia, Thiên thủy thật sự không thể ném xuống hắn mặc kệ, đành phải lại liều mạng một phen, tay kề sát ở hắn ngực thượng, ở trong thân thể linh khí bốn phía. Công chúa Không thể Trần Luân Quyính cảm giác được hắn thân thể biến hóa, càng cảm giác được Thiên Thụy mệt mỏi cùng thống khổ. Trận mắt cầm chặt Thiên Thụy tay, lớn tiếng nói. Thiên Thụy cắn răng một cái, vươn một cái tay khác, một cái tàn nhẫn lực trực tiếp đập vào Trần Luân Quyính trên cổ. Lúc này thế giới hoàn toàn thanh tĩnh, đem thân thể linh khí tất cả đều bước ra tới. Thiên Thụy có một loại cực vô lực cảm giác, nàng là dựa vào một cổ siêu cường nhẫn mại lực kiên trì xuống dưới. Cái loại này tan hết linh khí cảm giác thật sự cực thống khổ. Giống như là rút gân lột ra giống nhau, làm nàng thiếu chút nữa kiên trì không đi xuống. Qua đã lâu, Thiên Thụy nhìn Trần Luân Quýnh hô hấp bằng thẳng, hơn nữa sắc mặt cũng hồng nhẫn lên, nàng lúc này mới yên tâm nở nụ cười. Đáng chết, luyện bao lâu linh khí, lúc này tất cả đều không có, lại muốn một lần nữa lại đến, thử một chút thân thể của mình. Thiên Thụy trong lòng thầm mắng, bất quá, nhìn đến Trần Luân Quýnh không có việc gì, này mệnh cuối cùng là bảo vệ, nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Từ trong tay háo lấy ra một cái khăn leo mồ hôi, thiên thủy hai chân có chút run rẩy xuống đất, đỡ cái bàn đi rồi vài bước, một bước một dịch đi đến cạnh cửa, một cái dùng sức đem cửa mở ra, chậm rãi đi ra ngoài. Tỉ tỉ. Bảo Thành vẫn luôn ở bên ngoài thủ. Chờ đến hắn nhìn đến thiên thủy khi, không khỏi khiếp sợ, thiên thủy trên người dính vết máu, sắc mặt xanh trắng đến dòa người. Trên người quần áo cũng có chút mướt mồ hôi dấu hiệu, thật giống như là vừa từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Thiên thủy vây vây tay. Thở hồn hển khẩu khí nói không sao, hắn không có việc gì nói chuyện, thiên thủy lay động hai hạ, bảo thành chạy nhanh đỡ nàng, mới không có làm nàng té ngã. Bảo thành biết thiên thủy là cỡ nào hiếu thắng một người, nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy vô lực biểu tình cùng thần thái, thoát nhìn, thiên thủy xác thật là hết cố gắng lớn nhất đi cứu lại Trần Luân Quính. Trong ngay mắt, bảo thành cực khí hận chính mình, làm gì đem tỉ tỉ kêu lên tới, Trần Luân Quính tuy rằng cùng hắn tình nghĩa không giống bình thường nhưng rốt cuộc không bằng tỷ tỷ, tỷ tỷ là thân nhân, nếu thật là vì Trần Luân Quyến mà làm Thiên Thụy có cái cái gì, Bảo Thành là chết đều sẽ không tha thứ chính mình. Thiên Thụy không nghĩ làm Bảo cố ý có gánh nặng, tái nhợt mặt cười cười, một ngông ngã ngồi ở ghế trên nhỏ giọng nói ta cái dạng này cũng vô pháp ra cửa, ngươi làm mưa xuân đưa bộ quần áo tới đổi, chờ ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Bảo Thanh đoán hận lên tiếng, đi ra ngoài phân phó không để cập tới, Thiên Thụy tay chống mặt bàn, thế nhưng xuất hiện nửa mơ hồ trạng thái. Nàng trước kia cường hãn tất cả đều là dựa vào về điểm này linh lực duy trì, hiện tại linh lực không có, còn bức ra rất nhiều không gian linh khí tới thế trần luân quính điều dưỡng, đã sớm làm thiên thủy tiêu hao quá mức sở hữu năng lực, nhất thời chống đỡ không được, có chút vượng mê. Chờ đến mưa xuân mang theo quần áo tới đón thiên thủy khi, liền phát hiện thiên thủy sốt cao, đây chính là chưa từng có quá hiện tượng đâu, mưa xuân hầu hạ thiên thủy nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thiên thủy bệnh quá, phát hiện này, làm mưa xuân hoàn toàn hoảng hốt lên. Bảo Thành sờ sờ thiên thủy nóng bỏng cái chán, thở dài, cùng Mưa Xuân cẩn thận đem nàng đỡ tiến nội thất, làm Mưa Xuân giúp nàng thay đổi quần áo, lúc này mới muốn tìm thái y đi đến xem. Mưa Xuân xem Bảo Thành là muốn gọi người bộ dáng, chạy nhanh nhanh tay giúp thiên thủy đem y khâu khâu hảo, lại bước nhanh qua đi ngăn cản Bảo Thành, trong miệng ai thanh nói thái tử ra chấm đã, công chúa cái dạng này, cũng không thể làm người nhìn thấy, nếu là làm người thấy, sợ là Trần Tức ra bên kia. Công chúa phí tâm lực cứu hắn, nhưng không muốn làm không công công. Bảo thành hiểu ý gõ gõ chính mình đầu góc thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn hắn liền như thế nào không nghĩ tới này một tầng đâu lại xem mưa xuân liếc mắt một cái thầm nghĩ tỷ tỷ khôn khéo ngay cả nàng bọn nha đầu đều là cực lợi hại nhân vật có như vậy một vị cẩn thận có lòng dạ người tại bên người nói vậy tỷ tỷ cũng có thể quá nhẹ nhàng một ít đi mưa xuân cùng bảo thành thông khí liền yêu cố kiểu tới một đường nâng thiên thủy trở về cảnh nhân cung một hồi đến chính mình địa bàn mưa xuân liền sốt ruột tới Đem với ma ma mấy cái kêu lên tới cùng nhau thương lượng, cuối cùng, đại gia phân công nhau chiếu cô Thiên Thụy, liền hy vọng chuyện này không cần nháo đại, bằng không, hoàng thượng nơi đó như thế nào giao đãi đến đi xuống đâu. Khang Hy đang làm gì? Thứ này đang ở càn thanh cung nổi giận đùng đùng đâu, ngần ấy năm tới, theo đại thanh ngày càng phũ cường, Khang Hy long uy ngày thịnh, đương nhiên, tính tình cũng càng thêm lớn lên. Bảo thanh mang trần luân quính từ càn thanh cung rời khỏi sau, Khang Hy khiến cho người đi cha con em bắt kỳ động tĩnh. Ở biết được hắn nhìn chúng những cái đó hơn quý con cháu một đám tất cả đều không phải dạo thanh lâu, chính là đoạt dân nữ, bằng không chính là lộng thượng rất nhiều người trong phòng thị thiếp gì đó, liền bởi vì những người này, kinh thành trị an lập tức loạn cả lên, ngũ thành binh mã tư quan viên đó là kề khổ không ngừng. Xem xong rồi thủ hạ người đưa lên tới ám báo, Khang Hy khí trực tiếp liền xe xuống, nhấc chân đem long án cũng đá ngã lăn trên mặt đất, nhưng xem như đem lương kiểu công cấp sợ hãi. Nói, Khang Hy còn trước nay không phát quá như vậy đại hòa đâu. Lương Cửu Công cẩn thận lui về phía sau vài bước, ngồi sồn xuống thân mình đi nhặt rất đến trên mặt đất sổ con. Khang Hy thì tại trong phòng đứng, khí mặt đều đỏ, trời ấm lên á đều đương chấm là người mù kẻ biết sao? Loại chuyện này cũng không còn sớm buổi sáng báo, nếu không phải tiểu mười, chấm vẫn chưa hay biết gì đâu. Một đám đều mọc ra tức à, còn có những cái đó con em bắt kỳ nhóm, thế nhưng liền chấm thể diện đều lột. Hảo. Thật hảo, bọn họ không cho chấm mặt mũi, chấm ngay cả áo trong một khối cho bọn hắn lột. Kia gì? lương cửu công mồ hôi tí tách thẳng rớt, lời trong lòng, những cái đó hơn quý con cháu lúc này chính là muốn suối quẩy. a ngươi tùng a trước đó vài ngày nhìn phẩm hạnh cũng không tệ lắm, mấy ngày nay thế nhưng hàng đêm xuất nhập hoang tràng, càng là bất kính cha mẹ, phú sát ra mấy cái cũng là liên tục thêm người trong phòng, ngay cả cái kêu con vợ lẽ pháp hải đều thêm hai cái thị thiếp, thật là khinh chấm quá đáng. khang hy lại đi rồi vài bước, ngắm lại sổ con thượng nội dung liền khí khổ. khang hy hiện tại càng thêm hướng tới nữ khống phương hướng đi tới muốn thật là những cái đó đại thần bác hắn, hắn ngược lại không như vậy sinh khí, chính là những người đó khẳng định đoán được hắn phải cho thiên thủy chọn rể, liền làm ra như vậy vừa ra tới, không phải rõ ràng không thể kháng chỉ, liền làm động tác nhỏ phản kháng sao? Nói cho Khang Hi, ta không hiếm lạ nhà ngươi đích nữ, ngài lao nhân gia cũng đừng phí tâm tư tuyển, ta không cần. Khang Hi nhiều ái thể diện một người a, nơi nào chịu nổi cái này, vốn dĩ lòng tràn đầy hy vọng cấp thiên thủy chọn cái như ý lang quân, cái này khen ngược Những người đó ra hắn nào dám lại chọn a, nhân gia đều nói rõ không nghĩ muốn công chúa, lại đem Thiên Thụy chỉ qua đi, làm cho phu thê bất hòa, hắn như thế nào không làm thất vọng hách xá lý, như thế nào không làm thất vọng Thiên Thụy mấy năm nay hiếu thuận ngoan ngoãn. Nếu là không chọn đâu, Thiên Thụy nha đầu cũng biết phải cho nàng chỉ hôn, liền như vậy không nói một lời, làm nha đầu đến có bao nhiêu thương tâm a. Khang hy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tức giận khó làm, nắm chặt nắm tay muốn tạm ngự án, lại tạm cái không, quay đầu nhìn lại Ai nha, gì thời điểm chấm ngự án cấp đồ đâu. Lương cửu công Khang Hy cũng khí hồ đồ, căn bản đã quên lúc ấy chính hắn đem ngự án cấp đá đảo sự tình, đều to lương cửu công. Lương cửu công mới sửa sang lại xong một chồng số con, nghe Khang Hy kêu, chạy nhanh tung ta tung tăng chạy tới hoàng thượng. Cái nào lớn mật như thế, đem chấm ngự án cấp đẩy ngã. Khang Hy chỉ vào ngã xuống đất ngự án liền hỏi. Lương cửu công cái này hẳn à, thầm nghĩ, hoàng thượng ai, ngài lao nhân già đang lúc thanh niên là lúc. Hay là thế nhưng được lão niên si ngốc chứng sao, vừa mới chính mình đã đảo ngự án, thế nhưng đều cấp đã quên. Chính là, con tưởng là như vậy tưởng không giả, lương cửu công lại không dám nói như vậy à, đành phải cười nịnh nọ hoàng thượng ngày gần đây đồ ăn dùng nhiều, sức lực càng thêm lớn, vừa rồi đứng dậy là lúc không cẩn thận chân đụng phải ngự án, thế nhưng đem ngự án mang đổ, hoàng thượng như thế lợi hại, quả thực chính là chúng ta đại thanh đệ nhất ba đổ lỗ. Lương cửu công thị hầu khang hy nhiều năm, sớm sờ thấu khang hy tính tình. Này nha chính là một con lửa muốn thuận mau loát, bằng không phải cho ngươi hất chân sau, cho nên, thật cẩn thận khen song Khang Hy, liền đứng ở một bên quan sát hắn thần sắc Quả nhiên, Khang Hy sắc mặt hảo rất nhiều, hắn lúc này mới nhớ tới hắn vừa rồi tức giận đá ngã lăn ngự án, cũng không hề nói cái gì, trực tiếp vung tay lên, làm lương cửu công dẫn người đem ngự án cấp đỡ lên, lại nhìn lương cửu công liếc mắt một cái hôm nay việc này đều cho chấm bảo vệ tốt khẩu phong ngàn vạn không thể làm công chỗ biết. Khang Hy vẫn là thực suy xét Thiên Thủy Tâm Tình, hắn liền sợ Thiên Thủy biết những việc này mà Tâm Tình khổ sở, cho nên mới có thể muốn lương Cửu Công khẩn thủ khẩu phong. Lương Cửu Công ứng hạ, trong lòng lại ở trong tối cười, vạn tuế gia ai, công chúa có thể so ngài có thể kinh việc nhiều, ngài đã phát một hồi hỏa, công chúa biết chuyện này, sợ chỉ là cười cười, quay đầu lại khẳng định trong lòng nghẹn như thế nào sửa trị những người này một phen đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 189 Thiên Thụy muốn ra tay. Thiên Thụy liền cảm giác cả người như là ở hỏa thiêu nương giống nhau, nhiệt khó chịu, chẳng những thân thể nhiệt, liền biên xương cốt cùng máu đều là cực nóng bỏng, nàng muốn kêu một tiếng, không cần lại lấy hỏa nướng nàng, nhưng lại như thế nào đều phát không ra thanh âm tới. Một hồi lâu lúc sau, Thiên Thụy liền tưởng, nhất định phải đến trong không gian đi, chỉ có không gian thủy đều có thể tắt này một cổ hỏa. Nàng vượng vượng hồ hồ vừa động ý niệm, toàn bộ thân thể biến mất ở không khí giữa, trong nháy mắt liền đến không gian bên trong, nơi này sung túc linh khí lập tức bắt đầu bổ sung cho nàng tứ chi chăm hợi, thiên thủy cảm giác lười biếng, thoải mái cực kỳ. Tay phải giật mình, đưa tới một cổ không gian thủy xối ở trên người, càng là có một loại mát mẻ hơi thở chuyển đến, thật là quá thoải mái, nàng lại nhịn không được lại xối trong chốc lát. Thiên thủy ở trong không gian biên nghỉ ngơi lấy lại sức. Cảnh nhân cung chung với ma ma cùng mưa xuân mấy cái thiên thủy tâm phúc người nhưng thật ra sợ hãi. Với ma ma tuổi lao chút, rất là tin quỷ quái nói đến. Còn nữa, nàng cho rằng thiên thủy thường thường lấy ra tới trái cây đều là tiên quả. ăn lúc sau nàng thân thể tráng rất nhiều, cũng biết thiên thủy không tầm thường, đảo cũng không có nhiều kinh hách. Nhưng mưa xuân mấy cái tuổi còn nhỏ a không trải qua sự tình gì, liền như vậy mắt thấy thiên thủy vèo một tiếng liền không co bóng dáng. Đông mặt tuổi này nhỏ nhất đầu tiên liền dọa khóc công chúa, công chúa. Một bên khóc đông mặt còn một bên bắt lấy với ma ma tay với mama công chúa làm sao vậy không phải là làm yêu quái cấp chộp tới đi hôn nói với mama như vậy trong chốc lát xoay mấy cái ý niệm liền suy nghĩ thiên thủy này bệnh cực không tầm thường sợ thế gian đại phu là chị không được chẳng lẽ là công chúa trời cao nhìn bệnh đi phải biết rằng công chúa chính là thần tiên đâu chính là bị bệnh cũng là muốn thần tiên nhìn cho nên với Ma chấn định thực mau ngăn lại đông mặt nói nàng lệ mắt nhìn quét một vòng Phát hiện này trong phòng đều là thiên thủy tin được người, liền trầm giọng nói chuyện này cái nào đều không được nhắc lại, tất cả đều cho ta lạn đến trong bụng đi, công chúa là người nào. Đó là thiên tiên, cũng không phải là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán, nếu ai dám loạn nói bậy, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Đông mặt bị với ma ma một phen lời nói dọa rụt rụt cổ, chạy nhanh gật đầu nói ma ma yên tâm. Ta bảo đảm không nói. Mưa xuân mấy cái cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, liền đều bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không nói bậy. Với mama ma cũng yên tâm, liền nàng mang bốn cái nha đầu, năm người thay phiên nghỉ ngơi, muốn bảo đảm trong căn phòng này dù sao cũng phải có hai người thủ, vạn nhất Thiên Thủy trở về thời điểm, cũng có thể tìm người, lại phòng người vạn nhất Thiên Thủy đột nhiên xuất hiện, cũng không thể làm người ngoài tiến vào. Này năm người thủ đại khái có hai cái canh giờ. Thiên Thủy cả người xuất hiện ở giường nệm thượng, với mama ma nhìn, chạy nhanh nháy mắt cấp mưa xuân, vài người cầm sạch sẽ quần áo cấp Thiên Thủy đổi đi lúc sau lại lấy khăn lông giúp nàng đem đầu tóc cũng lau khô, lúc này mới giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, tất cả đều lui đi ra ngoài. Thiên Thụy một giấc này ngủ cực trầm, chờ nàng tỉnh lúc sau, liền cảm thấy hôn thân lại có sức lực, ngồi xuống một bên minh tưởng một bên nội coi, phát hiện toàn thân gân mạch chung lại có một đinh điểm linh khí lưu động, này đó linh khí tuy thiếu đáng thương, bất quá lại là cực tinh thuần, so nàng lúc trước luyện ra muốn tinh thuần nhiều, nếu nói lúc trước Thiên Thụy luyện ra linh khí là một mảnh tán xa nói. Kia lần này lại là một sợi cực tế tơ vàng, căn bản không có cái gì có thể so tính. Thiên Thụy phát hiện này phiên biến hóa, trước liền trong lòng cao hứng lên, thầm nghĩ, thường nghe người ta nói phá rồi mới lập. Không phá thì không xây được, chẳng lẽ đó là nói loại tình huống này. Nàng tự giác thân thể khắc phục, lười nhác vươn vai vô tay làm người tiến vào, với ma ma mấy cái chờ nóng lòng, tất cả đều một ùn mà vào, nhìn đến Thiên Thụy rất có tinh thần, sắc mặt cũng cực hồng nhuận bộ dáng, tất cả đều hô to một hơi, yên lòng. Thiên Thụy dựa vào giường nệm thượng, phía sau dựa vào gối, đối với mama ma mấy cái cười nói ta lần này sinh bệnh nhưng thật ra mệt các ngươi mấy cái, ta nơi này không có gì sự tình, trước làm những cái đó tiểu nha đầu nhóm tới hầu hạ, các ngươi đều trở về nghỉ tạm trong chốc lát đi. Với mama ma chính sắc mặt công chúa nói nơi nào lời nói, công chúa bị bệnh, bọn nô tỳ há có thể bất tận tâm tận lực chiếu cố, đây là bọn nô tỳ bổn phận, công chúa hiện tại cảm giác như thế nào, nếu là còn không tốt lời nói, muốn hay không nô tỳ thỉnh thái ý thì hãy đến xem. Thiên thủy cười cười ta nơi nào không hảo, ta hiện tại cực hảo. Nói chuyện, thiên thủy tay vừa lật, một mâm mới mẻ cực kỳ quả nho xuất hiện ở tay nàng thượng, xem với ma ma mấy cái lại sửng xuất thần. Thiên thủy đem quả nho đưa cho đông mặt đây là thưởng của các ngươi, thả đi xuống phân ăn đi. Là, với ma ma vừa nghe lời này, nhặt thấy nha không thấy mắt, lời trong lòng, lần này công chúa không nhìn chúng ta ăn, quả nho lại nhiều như vậy, 5 người nơi nào ăn xong. Đó là trộm tàng một ít về nhà cho chính mình nhi tử cùng lão nhân ăn cũng là không có việc gì Thiên thủy cũng biết với ma ma tâm tư, cũng không đi điểm đấu Dù sao với ma ma trượng phu cùng nhi tử cũng là nàng tâm phúc Ở bên ngoài thế nàng chạy rất nhiều chân, thích hợp tưởng thưởng cổ vũ một phen cũng là hẳn là Nhìn với ma ma mấy cái đi ra ngoài, thiên thủy lại mị trong chốc lát Mắt nhìn sắc trời đen, truyền thiện tới rủng, một bên ăn cơm Một bên nhìn về phía đông mặt mấy ngày nay lại có cái gì tân tin tức không có Đông mặt suy nghĩ một chút, kéo xuống mặt tới công chúa không biết, những cái đó con em bắt kỳ hảo sinh vô lễ. Đông mặt ma lưu đem gần mấy ngày kinh thành biến hóa nói một lần, cuối cùng cả giận công chúa như vậy thiên tiên dường như nhân nhi, bọn họ một đám đều mắt bị mù mới không nghi muốn cũng không biết cái nào loạn khua môi múa mép nói công chúa không tốt, chờ coi đi, có bọn họ hối hận thời điểm. Thiên thủy túi đầu cười nhạt, đông mặt là cái sảng khoái người, ở nàng trước mặt từ trước đến nay ăn ngay nói thật, là tàng không được tâm tư, cho nên... Thiên thủy cũng cực thích nàng, thường xuyên đậu nàng chơi, hiện giờ nghe đông mặt thế nàng bất bình, đảo thật là có vài phần ấm áp đâu. Thiên thủy suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu làm người đem cơm triệt hạ đi, một bên liền tiểu cung nữ bưng lên bạc buồn rửa tay, một bên nở nụ cười ngươi cũng không cần tái sinh khí, bọn họ làm như vậy đến cuối cùng bị hao tổn thất chính là bọn họ. Với bản công chúa tới nói, ngược lại là chuyện tốt, bản công chúa cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một cái, cái nào có thể phó thác, cái nào là không định tính không chú Đông mạc nghiêng đầu tưởng tượng cũng là Nga, nếu không có việc này, vạn nhất hoàng thượng không đem hảo quan, tùy tiện đem công chúa gả đi ra ngoài, đến lúc đó, cái kia ngạch phụ không tốt, nhưng không liền khóc địa phương đều không có sao. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, bất quá, thiên thủy trong lòng vẫn là thực nghẹn khuất, nàng là cực hiếu thắng, cực ngạo khí, từ trước đến nay chỉ có nàng ghét bỏ người khác phần, nơi nào luôn được đến người khác nói không cần nàng. Hiện giờ, toàn bộ kinh thành hân quý con cháu đều ở ghét bỏ nàng. Làm Thiên Thủy trong lòng thật không dễ chịu. Cầm quyền, Thiên Thủy thầm nghĩ, chúng ta thả cho xem, hôm nay nhục nhã, luôn có một ngày ta muốn đòi lại tới. Tống cổ đông mặt mấy cái đi ra ngoài, Thiên Thủy đi đến phía trước cửa sổ nhìn kia một vòng trăng tròn, trong lòng suy tư chuyện này sau lưng là cái nào tay chân, là người nào đầu đuôi, suy nghĩ trong chốc lát, nàng nở nụ cười. Chuyển hướng thay đổi áo ngủ lên giường, đắp lên chăn lúc sau, Thiên Thủy mười ngón dao triển phóng tới trước ngực, khóe miệng hàm chứa một tia cười lạnh. Nhỏ giọng nói mấy người này thế nhưng còn si tâm vọng tưởng đâu, ta nếu không phải vì này hậu cung yên ổn, vì kêu mấy cái huynh đệ, sợ sớm. Thiên thủy kỳ thật đã suy nghĩ cẩn thận là cái nào ở thao tung kinh thành này đó lời đồn đãi. Còn có những cái đó mãn châu quý tộc gia đình. Thứ nhất đó là đồng quý phi, đồng quý phi cùng thiên thủy từ trước đến nay không đối bản, mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, có cơ hội cấp thiên thủy làm phá hư, nàng là cực vui vẻ, còn nữa, đồng quý phi phía sau là đồng gia. Nếu là không có đồng gia chống, không thánh sùng nàng sợ sớm bị người cấp tháp xuống đi, cho nên. Đồng quý phi là cực tiểu tâm đồng gia, nàng cũng sợ vạn nhất khang hy đem thiên thủy chỉ đến đồng gia đi, lấy thiên thủy thủ đoạn, sợ là đến cầm giữ trụ toàn bộ đồng gia. Đến lúc đó, đồng gia nhưng chính là thiên thủy trợ lực, mà nàng, một cái không thánh sùng không bối cảnh phi tử, nơi nào còn có mệnh sống. Thứ hai đó là huệ phi, bảo thanh là trưởng tử. Bảo thanh là con vợ cả, dựa theo người Hán cách nói. Này hai người đều có kế vị tư cách, Huệ Phi từ lúc bắt đầu liền rất không phục Bảo Thành, dựa vào cái gì nàng cùng hách xá lý ra thế tương đương, Bảo Thành lại không thể so Bảo Thành kém, liền phong Bảo Thành làm thái tử. Huệ Phi phía sau có Minh Châu, kia cũng không phải đèn cạn dầu, người này chính là cổ động, cũng đến cổ động Huệ Phi đối Bảo Thành một mạch làm chút phá hư. Thiên Thụy chỉ hôn, vẫn là hướng tới mãn châu họ lớn quyền quý gia trị, vốn dĩ Bảo Thành tiểu có hách xá lý gia tộc duy trì. Nếu là thiên thủy gả cái quá mức hảo nhân ra, như phú sắc ra, như đồng ra, kêu bảo hoàng trả có cái gì năm chắc tháng qua bảo thành. Còn có chính là nghi phi, nghi phi hiện giờ có hai cái hoàng tử bằng thân, đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, muốn bác thượng một bác. Còn nữa, chuyện này như vậy nhiều người ra tay, nàng chính là thêm một phen hỏa, cũng không ai có thể đem nàng thế nào. Rốt cuộc còn có hay không những người khác quạt gió thêm tuổi thiên thủy liền tưởng không rõ, bất quá, này ba vị khẳng định là nhúng tay tới. Thiên thủy tâm cười, cũng khó trách kinh thành như vậy không bình tĩnh, Kia ba vị nào một nhà đều là cực lợi hại, tam gia đồng loạt ra tay, đương nhiên đến trộn lẫn lên. Thật coi như nàng là mặt người, tưởng như thế nào niết ba liền như thế nào niết ba sao, thiên thủy môi mỏng thượng kiều, châm cho cười, chúng ta thả chờ xem nhìn, nhìn xem rốt cuộc là ai cho ai lợi hại. Thiên thủy cảm thấy, nàng ở trên núi như vậy mấy năm ở lại, làm trong cung này đó các phi tử quá mức càng dỡ chút, hoàn toàn đã đã quên thân phận của nàng cùng thủ đoạn. Nàng trở lại trong cung lúc sau lại vẫn luôn bình tĩnh nhẫn mại, đào đem những người này quán ra thật xấu, lần này, nhất định phải hảo hảo sửa trị một phen, bằng không, sợ phải bị người khinh đến trên đầu đâu. Thiên thủy chưa bao giờ là cái sợ phiền phức người, nàng phiên cái thân, bắt đầu cân nhắc nổi lên muốn như thế nào sửa trị này bang ra hỏa. Trần Luân quính tỉnh lại lúc sau, đầu góc mơ hồ một chút, đồng nhiên nghĩ đến thiên thủy cho hắn trị thương khi bộ dáng, liền đang lập tức, đột nhiên ngồi dậy. Muốn cứ gọi người lại đây hỏi một chút thiên thủy như thế nào. Hắn mới ngồi dậy, liền cảm giác thân thể thực không giống nhau. Nếu là phía trước, đừng nói lớn như vậy lực ngồi dậy, chính là hơi chút động thượng như vậy một hai hạ, miệng vết thương cũng là đau, nhưng còn bây giờ thì sao, thế nhưng một chút cũng không đau. Đây là có chuyện gì? Trần Luân Quýnh kinh dị phi thường, không chút nghĩ ngợi liền đem quần áo lột ra nhìn một chút, lại phát hiện nguyên bản không có du hợp miệng vết thương đã sớm hoàn hảo không tổn hao gì, thân thể ra thịt san bằng phi thường hoàn toàn nhìn không ra một tia vết xẹo tới. Lúc này, Trần Luân Quynh càng là kinh hãi, giống như vậy trị thương phương thức, còn có loại này hiệu quả? Trần Luân Quynh trước kia cùng Trần Ngẩng Lang Bạt giang hồ thời điểm cũng nghe nói qua, chính là cái loại này bối phận cực cao lão quái vật nhóm mới có kia thủ đoạn, phải có cực cường nội lực, lại phụ lấy linh đan rượu dược, mới có thể nhanh như vậy liền xử miệng vết thương du hợp. Sau đó, Trần Luân Quynh hồi tưởng một chút Thiên Thụy khi đó bộ dáng, cả người mướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, Giống như là bước ra cả người nội lực bộ dáng hắn trong lòng căng thẳng, lại là cảm kích lại là lo lắng, xoay người xuống giường, đẩy cửa liền phải đi ra ngoài tìm bảo thành hỏi một chút thiên Thụy rốt cuộc thế nào. Trần Luân Quýnh liền nghĩ, nhất định là thiên Thụy có cái gì kỳ ngộ, luyện không thế thần công, vì giúp hắn, liền nhẫn tâm đem nội lực tất cả đều chuyển đến hắn trên người. Vươn tay đi, Trần Luân Quýnh cảm thấy cả người gân mạch tựa hồ đều mở rộng một ít, vẫn một chút lực, nội lực tinh thuần hôn dày rất nhiều, chính là này đó nội lực Nếu là chính hắn đi luyện nói, sợ 3 năm 10 năm đều luyện không ra đâu, lúc này, Trần Luân Quýnh càng thêm xác định thiên thủy nhất định tan hết nội lực. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 190 bị hố. Cục đá. Trần Luân Quýnh còn không có đẩy cửa, bảo thành tiểu trước đẩy cửa vào được, vừa thấy Trần Luân Quýnh bộ dáng, đó là vẻ mặt kinh hỉ ngươi không có việc gì đi. Trần Luân Quýnh không rảnh lo trả lời Bảo Thành nói, liền trước vội hỏi công chúa như thế nào. Bảo Thành cười cười tỉ tỉ có thể có chuyện gì, nàng giúp ngươi trị hết lúc sau, liền hồi cảnh nhân cung. Trần Luân Quýnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Thụy không có việc gì thì tốt rồi, nếu là Thiên Thụy có cái cái gì, làm hắn muốn như thế nào. Hắn chính là mới cùng Thiên Thụy nói lời trong lòng, nhìn bầu trời thụy bộ dáng, cũng có buông lỏng dấu hiệu, hắn liền cảm giác hắn về sau lộ muốn hảo tẩu rất nhiều đâu, lúc này... Thiên Thụy có bất chấp gì, hắn còn không được hối hận chết ta. Bảo Thành cũng nhìn ra Trần Luân Quĩnh lo lắng Thiên Thụy, lại nói đùa vài câu, an ủi hắn một phen, Trần Luân Quĩnh mới hoàn toàn yên lòng. Nhìn bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, Trần Luân Quĩnh liền đứng dậy hướng Bảo Thành cáo tử, đây chính là trong hoàng cung, không phải do hắn một cái đương thần tử ở lâu. Bảo Thành cũng không lưu hắn, làm người đem hắn tặng đi ra ngoài, chờ đến Trần Luân Quĩnh đi rồi lúc sau, hắn lại phái người đi cảnh nhân cung dò hỏi Thiên Thụy tình huống. Biết Thiên Thụy không có việc gì, cũng liền yên tâm Đêm nay, Thiên Thụy ở cân nhắc như thế nào sửa trị những cái đó lạc nàng mặt mũi người Mà Trần Luân Quýnh trở về nhà lúc sau Lại là ngây ngô cười, lại là lo lắng, lại là tưởng nghiệm Tàn nhẫn lăn lộn cả đêm cũng chưa đi ngủ Thiên Thụy sáng sớm tỉnh lại, một bên rửa mặt một bên tính kế Hôm nay Khang Hy không cần lầm chiều Lúc này khẳng định là cực nhàn nhã tự tại Liền liền cơm cũng chưa ăn, mặc một cái màu vàng hơi đỏ véo thiển hoang biên Dùng tơ vàng ám theo hoa sơn trải áo choàng áo khoác thiển sắc áo choàng một đường đi cản thành cung. Với vặn, Khang Hy mới phải dùng đồ ăn sáng, nhìn bầu trời Thụy lại đây, liền kêu nàng cùng nhau tới dùng. Thiên Thụy cười cười, cũng không chối tử, tiếp chiếc đua lúc sau, ngồi vào Khang Hy bên người. Cha con hai người cùng nhau ăn cơm, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Nơi này mới cơm nước xong, Khang Hy nhìn thời tiết không tồi, muốn cùng Thiên Thụy đi ngự hoa viên đi dạo. Liền có ngụy Châu mê đầu đụng phải tiến vào. Hướng Khang Hy thỉnh an, mới muốn nói chuyện, lại nhìn bầu trời thủy ở chỗ này, liền đem lời nói lại nuốt đi xuống. Thiên Thủy tò mò, nhìn chăm chăm Ngụy Châu nhìn trong chốc lát, đứng dậy nói Hoàng A Mã có chuyện, nữ Nhi liền cáo lui. Khang Hy khoát tay, cực đại khí nói Ngụy Châu tên tiểu tử thối này có thể có cái gì đứng đắn sự, sợ không chừng lại được cái gì mới mẻ ngoạn ý muốn vào cho chấm, không sao, ngươi cũng tới nghe một chút. Ngụy Châu thấy Khang Hy như vậy nói, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá Lời nói vẫn là muốn nói, đành phải có điểm cắn cắn vướng vướng nói hồi, hồi hoàng thượng, hiện giờ các hơn quý gia con vợ cả con vợ lẽ nhóm lại bắt đầu đầu đường đấu cẩu, chẳng những đấu cẩu, còn hành hành năng ngược. Ngụy Châu lời này còn không có nói xong, Khang Hy đằng đứng lên, một phách cái bàn làm cản, những người này thật là to gan lớn mật, ỷ vào tổ tiên công lao không tư vì nước hiệu lực, ngược lại ăn nhậu chơi bời. Khinh nam bán nữ, không chuyện ác nào không làm. Chấm. Thiên Thụy mắt lạnh nhìn Ngụy Châu, nghe Khang hy phát ra bức tức che miệng cười cười Ngụy Châu nói sợ không nói xong đi, không có gì, tiếp theo giảng, những cái đó hơn quý con cháu vì sao như thế? Ta thả nghĩ, hôm kia không phải còn hảo hảo sao? Ngụy Châu cái này hắn a, công chúa hỏi chuyện. Hắn cũng không thể không nói a, cần phải nói, lời này như thế nào nói được xuất khẩu a, nói ra, công chúa mặt mũi bãi nơi nào? Hoàng thượng còn không được lộ hắn ra a. Thiên Thụy nhìn Ngụy Châu như vậy, cười lạnh hai tiếng Ngụy Châu cũng không cần khó xử, bản công chúa không phải kia độ lượng tiểu nhân. Bản công chúa vóc dáng như vậy cao, tâm cũng lớn đâu, vạn sự đều sẽ không sinh khí. Hồi, hồi công chúa ngụy Châu lau một phen hãn nô tài ngu rốt, nơi nào có thể đoán được những người đó tâm tư, nô tài đáng chết. hừ. Thiên Thụy quay đầu, chu miệng ngươi thả đoán không được, ta lại muốn nói cho ngươi, sợ là vì Hoàng A Mã chỉ hôn sự đi, những người này, rõ ràng chính là phải cho Hoàng A Mã không mặt mũi. Khang Hy vốn dĩ liền sinh khí, nghe Thiên Thụy như vậy vừa nói, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa ngụy Châu. Người đi ra ngoài chuyển chỉ, đem những cái đó làm ác đều cho chấm bắt lại, làm ngũ thành binh mã tư cùng hình bộ cũng đừng thủ hạ lưu tình, nên thế nào liền thế nào, cho chấm hung hăng đánh. Cái kia đánh chữ, Khang Hy nói nghiến răng nghiến lợi, nghe nhân tâm phát lệnh, có thể thấy được, Khang Hy lần này là động thật giận, không chỉ trị những người đó, là tuyệt không dừng tay. Ngụy Châu cúi đầu không lưng, lên tiếng lúc sau liền phải đi ra ngoài, Thiên Thụy nhìn lên, chạy nhanh tốn tốn Khang Hy cánh tay hoàng A mã, ngài đừng nóng giận chậm một chút truyền chỉ. Nói chuyện, Thiên Thụy lại chiều Ngụy Châu vây tay Ngụy Châu ngươi trước chờ một chút. Nàng như vậy tự tiện thế Khang Hy làm chủ trương, Khang Hy nhưng thật ra một chút không bực, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đối Thiên Thụy ấy náy cảm, đương nhiên sẽ không cùng Thiên Thụy sinh khí. Hoàng A Mã, ngài cũng không thể như vậy làm. Thiên Thụy cười ra hai cái má lúng đồng tiền, một bộ làm lũng bộ dáng lôi kéo Khang Hy nửa nhi biết Hoàng A Mã đau nửa nhi, đây là ở thế nửa nhi hết giận, chính là Hoàng A Mã đây chính là đem sở hữu hân quý con cháu một cây tử toàn đánh ngã, đối Hoàng A Mã chính là thực bất lợi. Lời này nói, Khang Hy trong lòng ấm ác, quay đầu lại nhìn bầu trời thụy, liền thấy nha đầu hai mắt trung ẩn hàm nước mắt, lại vẫn là một bộ cười bộ dáng, trong lòng một xả, thật giống như là bị thứ gì cấp tún chặt giống nhau, khó chịu muốn mệnh, thở dài, Khang Hy thầm nghĩ, vẫn là thiên thủy nha đầu biết đau lòng chấm, sợ chấm cùng những cái đó mãn châu các quý tộc nháo đến tình trạng không thể văn hồi lúc này mới nuốt xuống chính mình ủy khuất tới khuyên đủ chớm Đường Thái Tông có trưởng tôn hoàng hậu khuyên đủ mới rơi xuống anh Minh chi quân thanh danh chấm hách xá ly tuy rằng mất sớm nhưng lưu lại cái này nữ nhi lại là cái tốt từ trước đến nay cực có thể nói thẳng chấm có cái gì đối không đúng đứa con gái này đều có thể tưởng được đến có thể nhẹ nhàng nhắc nhở chấm một tiếng đến nữ như thế phu phục gì cầu a Khang Hi như vậy nghĩ đối Thiên Thụy liền càng hòa khí chút rồi quát quát nàng tiếu cái mũi Giả bộ vẻ mặt cơn giận còn xót lại chưa tiêu bộ dáng nói nha đầu nói rất đúng, nhưng châm không ngôn ngữ, không khiển trách, chẳng phải tiện nghi những người này, nha đầu ủy khuất lại chiều nơi nào tố. Thiên thủy cười cười, đem đầu dựa vào khang hy trên vai Hoàng A Mã, như thế nào có thể tiện nghi những người này đâu. Nữ nhi bị bọn họ nhục nhã, như thế nào đều đến tìm về chút bãi đi. Nữ nhi ngày gần đây nghe nói, thiên tân thủy sư làm tổng binh nơi đó muốn luyện binh, này những huân quý con cháu cả ngày chiêu miêu đấu cầu không làm chính sự. Hoàng A Mã vừa lúc cầm tận trung báo quốc danh nghĩa, đem bọn họ toàn bộ đưa đến Lam Tổng Binh nơi đó, nữ nhi chính là biết đến, vị này Lam Tổng Binh là cái không theo tư tình, Hoàng A Mã hạ chỉ, mặc kệ những người này là cái gì tức vị, là cái nào đại nhân ra con cháu. Tất cả đều từ nhỏ nhất tên lính làm lên, muốn cùng ta đại thanh thủy quân tướng sĩ cùng ăn cùng ở Đồng Cam Cọc Hổ. Thiên thủy lời nói còn không có nói xong, Khang Hy liền hết sức vui mừng, dôi tay một chút thiên thủy cái chán lại cứ ngươi nha đầu này nhiều tắc quái quỷ linh tinh. Nghĩ ra như vậy cái sửa trị người biện pháp. Nữ nhi còn không đều là thế Hoàng A Mã thanh danh suy xét sao. Hoàng A Mã còn quái nữ nhi, nữ nhi không làm. Thiên thủy một đô miệng, một bộ cực tiểu tiếu bộ dáng, đậu Khang Hy càng là nở nụ cười. Liên như vậy trong chốc lát công phu. Khang Hy tâm tình hảo, kéo thiên thủy muốn chơi cờ. Thiên thủy một bên đứng lên, một bên nói đại ca gần nhất không có việc gì. Hoàng A Mã vì hiện không nặng bên này nhẹ bên kia. Liền làm đại ca cũng đi làm tổng binh nơi đó luyện thượng mấy ngày binh, biểu hiện một phen hoàng A mã quân ân mênh mông quần cuộn. Khang Hy gật đầu lời này không giả, ngụy Châu, này liền đi truyền chỉ đi. ngụy Châu túi đầu, trong lòng bội phục thiên thủy này phiên giết người thủ đoạn mềm dẻo. Lại cũng không dám nói thêm cái gì, không người lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ngụy Châu liền kinh thể lưỡi, lời trong lòng, thoạt nhìn, này trong cung người thường nói ninh chọc diêm vương mạc chọc thiên thủy công chúa nói là thật thật những cái đó hơn quý con cháu nhóm tất cả đều sử động tác nhỏ biểu đạt cự hôn ý niệm cũng là đem công chúa cấp đắc tội khổ này không lập tức tất cả đều toàn bộ cấp lam lý tên kia đưa đi lam lý là kia đèn cạn dầu sao cái kia thô nhân chữ to không biết một cái nhưng thật ra đánh giặc hảo thủ càng là cái pháo đốt tính tình hắn cũng mặc kệ nhà ngươi a mã quan chức có bao nhiêu cao tước vị có bao nhiêu tôn quý chỉ cần giao cho trong tay hắn bảo quản có thể chỉ muốn sống không được muốn chết không xong Ngụy Châu chính là biết đến, cái này Lam Lý nguyên lai ở thi Lang Doanh Trung hiệu lực, là cái rất lợi hại nhân vật. Năm đó Trinh Đài chiến dịch thời điểm, nhân ra đầu tàu gương mẫu, anh dũng giết địch, đem ruột đều đánh ra tới, liền cầm mảnh vải Lặc ba Lặc ba tiếp tục đánh, cũng là người này mạng lớn, nhưng thật ra vứt cái mạng sống, tự kia về sau, Hoàng thượng xem hắn trung dũng, liền gắng sức để bật lên. Hiện giờ đem Thiên Tân Thủy sư giao cho trong tay hắn, cũng coi như là đối hắn cực kiên tâm, làm tâm phúc đối đãi. Liên như vậy một người, lại là như vậy tính tình, những cái đó con em bắt kỳ rơi xuống trong tay hắn, sợ là không đến chạy. Ngụy Châu tự đi truyền chỉ không đề cập tới, Khang Hy cùng Thiên Thụy triển khai tư thế các chấp nhất tử ngươi tới ta đi hạ khởi cơ tới, kết quả, tam cục qua đi, Thiên Thụy tất cả đều thắng Khang Hy, lạc làm cho Khang Hy có chút tức giận, trừng mắt nhìn về phía Thiên Thụy nha đầu, ngươi liền không thể nhường A Mã một chút, Tôn lao ai ấu, ngươi thế nhưng không tôn trọng A Mã cái này lão tử. Khang Hy sắc thật sinh khí, liền lao tử như vậy lời thô tục đều giảng xuất khẩu tới, thiên thủy cầm lấy một tử kẹp nơi tay chỉ một bên chơi đùa một bên cười nói hoàng A Mã đều hối rất nhiều lần cờ, cũng không phải là nha đầu không cho A Mã à, còn nữa, tôn lao ai ấu, hoàng A Mã cái này lao, cũng nên yêu quý nha đầu cái này ấu, như thế nào ngược lại cùng nha đầu tính toán chi ly lên. Người khang hy độc miệng công phu lợi hại, lại ở chính mình khuê nữ trước mặt tan mệt, thiên thủy kêu miệng lợi khẩn, nếu bàn về đấu võ mồm công phu, khang hy thật đúng là so ra kém thiên thủy đâu Thẳng khí bắt đầu chơi khởi vô lại tới, dối tay đem kia thanh ngọc bản cờ thượng quân cờ lộn loạn lần này không tính, trọng tới lại la một ván, Khang Hi lại bại bởi Thiên Thụy. Lúc này Khang Hi khí hận đến không được, trừng mắt nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái nha đầu, không phải a mã nói người, chính ngươi ngẫm lại, ngươi cờ cầm thư họa tinh thông, thi thư đọc một lượt, tây học cũng tinh thông, cùng a mã giống nhau, đều học vài quốc ngôn ngữ, nhưng thế nào, ngươi đều là cái nữ nhi ra, kia nữ hồng lại ném đi xuống. Như vậy đi xuống như thế nào cho phải, tương lai gả đi ra ngoài, sẽ không nữ hồng, còn không được cho. Người ta xem nhẹ, chớp nhìn, ngươi cũng nên đương đem nữ hồng việc này nhặt lên tới, đến, ngươi trước cáo lui trở về ngẫm lại đi, chấm ngày mai liền tìm kia tinh thông nữ hồng ma ma dạy dấu ngươi, còn nữa, làm tiểu tứ cùng tiểu thất giám sát ngươi. Thiên thủy trận mắt há hốc mồm nhìn Khang Hy, trong lòng tiểu nhân nước mắt thành sông chảy ròng nha nha, nàng lúc này mới tính kiến thức tới rồi Khang Hy cờ phẩm. Khó trách nhân ra những cái đó mạn hán đại thần đều không muốn cùng Khang Hy chơi cờ. Nguyên lai, like, Khang Hy thua cờ thua nóng nảy, lại lại như vậy một bộ tính tình. Trong lòng yên lặng rơi lệ, Thiên Thụy lại không thể phản kháng, đành phải vẻ mặt đưa đám cáo lui đi ra ngoài. Mỗi ngày Thụy như vậy một bộ khổ mà không nói nên lời bộ dáng Khang Hy trong lòng ám nhạc, chờ Thiên Thụy sau khi ra ngoài, Khang Hy sờ sờ bàn cờ, thực cố sức cố nén cười, nha nha, rốt cuộc cung coi như là hố Thiên Thụy nha đầu này một lần. Xứng đáng, ai làm ngươi luôn thắng chấm đâu, ai làm ngươi một chút mặt mũi cũng không cho chấm đâu, chấm cũng không phải đèn cạn dầu, nói bất quá ngươi, hố còn hố bất quá ngươi sao. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 191 không thể nhịn được nữa. Thiên thủy cô y ở ngự hoa viên xoay một chuyến, mới ma ma tạch tạch trở lại cảnh nhân cung, nàng trở về thời điểm. Giáo nữ hồng ma ma đã ở cảnh nhân cung chờ. Thiên thủy nhìn kêu ma ma bộ dáng, trong lòng vừa kéo, chạy nhanh làm mưa xuân mấy cái hảo hảo chiêu đãi nhân ra, nàng chính mình tắc lấy cớ mệt mỏi, chưa muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng coi như là khang hy còn có điểm lương tâm, cấp thiên thủy chỉ lại đây ma ma là cái tính tình hảo, tính tình ôn hòa, đảo cũng không vì khó thiên thủy, làm nàng tự tiện đi. Thiên thủy tới rồi nội thất, mới muốn cởi ra chẩu hoa đáy dày, thay mềm đế dày theo thời điểm. Liền nghe với ma, ma ở bên ngoài hồi bẩm tiểu tứ cùng tiểu thất tới, thiên thụy đành phải dẫm lên chậu hoa đế giày ra tới chiêu đái tiểu tứ cùng tiểu thất. Tiểu tứ bản một trương mặt lạnh, tiểu thất còn lại là một bộ đạm nhiên biểu tình, này hai tên ra hỏa ngồi ở ghế trên, chính bưng cái ly uống trà đâu, thiên thụy nhìn, đối tiểu tứ cười cười, tiểu tứ đem đầu vặn đến một bên, chỉ là uống trà, cũng không để ý tới thiên thụy. Thiên thụy nhìn, trong lòng đảo cũng không khí, liền ngồi xuống cùng tiểu thất nói chuyện. Tiểu thất đứa nhỏ này sinh hạ tới chân cẳng liền có tật xấu, bởi vì cái này, hắn bình thường cũng không quá ra cửa, hành động cũng rất ít, nhưng thật ra cái cực an tính hài tử, thiên thủy cùng hắn nói chuyện, đó là thiên thủy hỏi một câu hắn liền đáp một câu, thiên Thụy không hỏi, hắn cũng không đáp. Tiểu tứ nhìn thiên thủy chỉ cùng tiểu thất nói chuyện, nhưng thật ra có điểm tiểu biến hữu quay đầu đối thiên thủy nói tỉ tỉ, ta cùng tiểu thất đều còn có công khóa đâu, tỉ tỉ chạy nhanh học đi, ta cùng tiểu thất nhìn, tỉ tỉ học giỏi. Chúng ta cũng hảo hướng Hoàng A Mã báo cáo kết quả công tác. Tiểu tử này, càng lớn càng thêm nghiêm khắc bạn khắc lên, thiên thủy khí nghiến răng nghiến lợi hôm nay trước không học, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi đi về trước đi. Tiểu tử chạy này một chuyến, không nghĩ tới thế nhưng làm ra như vậy một kết quả tới, này trong lòng là cực nén lến giận chính là, hắn cũng không thể đem thiên thủy thế nào, đành phải thở phì phì lôi kéo tiểu thất đi rồi, thiên thủy ở trong phòng nhìn. Che miệng cười trộm. Hiện tại muốn nhìn tiểu tứ trừ bỏ mặt băng khổng ở ngoài mặt khác biểu tình, thật đúng là rất khó đến đâu. Thiên thủy ở cảnh nhân cung phát sầu này học nữ hồng sự tình, nhưng những cái đó Mãn Châu quyền quý nhóm trong nhà tất cả đều ta qua. Hoàng thượng không hỏi xanh đỏ đen trắng, toàn bộ đem những cái đó hơn quý con cháu toàn đưa đến thủy sư đi luyện bình, chính là làm rất nhiều người ra bắt đầu phát sầu lên. Có kia gia chủ đoán trách trong nhà thê thiếp không nên không đầu óc, cổ động bọn họ chọc giận của hoàng thượng, có đứa con này nói gì đều không muốn đi. Tóm lại, Cái gì tình hình đều có, ngày thứ hai, liền có rất nhiều mệnh phụ đệ thẻ bài tiến cung đi tìm Thái Hậu, còn có các cung các phi tử, hy vọng những người này có thể cùng Khang Hy nói một câu, câu câu tình, miễn chính mình ra hải tử sự tình. Thái Hậu kia cũng không phải ngốc tử, nơi nào chịu đồng ý đâu, trực tiếp liền về sau cung không được tham gia vào chính sự vì lấy cớ tống cổ những người này đi ra ngoài, vốn dĩ sao. Những việc này chính là chính sự, là Hoàng thượng hẳn là quảng. Các nàng này đó hậu cung phụ nhân nơi nào có thể sở chẳng đâu. Những cái đó các phi tử đối với chuyện như vậy, cũng là không dáng quảng, tất cả đều tìm đủ loại lấy cơ tống cổ người đi ra ngoài, chờ buổi chiều thời điểm, cái nào đệ thẻ bài đều không thấy. Khang hy càng tuyệt, trực tiếp thôi chiều, cũng không thấy đại thần, cũng không thượng chiều. Từ những người này lòng nóng như lửa đốt làm ấm mỹ Cuối cùng, những người đó ra không có biện pháp, đành phải chuẩn bị bọc hành lý đưa chính mình ra hải tử đi thiên tân thủy sư chố. Những cái đó hân quý con cháu đều là ngậm ngưỡng vàng sinh ra, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Đâu chịu nổi cái gì khổ, người trong nhà cấp chuẩn bị đồ vật là cực sung túc, cái gì ăn uống chơi dùng, đầy đủ hết thần. Chờ những người này tới rồi thiên tân thủy sư chỗ, Lam Lý trực tiếp làm người tra xét, tất cả đồ vật giống nhau tịch thu. Quần áo cũng toàn nộp lên trên, phát ra binh lính bình thường xuyên áo vải thô, buộc những người này mặc vào. Mở đầu còn có mấy cái chọn tiêm mạo thứ, ỷ vào chính mình ra quyền thế tưởng cùng Lam Lý so phân cao thấp. Nào biết, hắn còn chưa thế nào đâu, Lam Lý nơi đó liền đầu tiên là một hồi sát uy bổng đánh xuống dưới, lại đem thánh chỉ cung thượng, làm những người này dương mắt nhìn không có biện pháp. Ở thiên tân thao luyện mấy ngày, rốt cuộc đem những cái đó con em bất kỳ đều luyện thành thật, Lam Lý nhìn nhìn, cười lạnh vài tiếng, vung tay lên, tất cả đều thượng thuyền lớn, muốn đi diệt phỉ. Phải biết rằng, mãn người bất đồng với người Hán, mãn người xuất từ bạch sơn Hắc thủy chi gian, phần lớn đều là vịt lên cạn, không tập biết bơi. Bình thường lại đều không ra kinh, ngồi cái thuyền nhỏ còn hành, ngồi trên thuyền lớn, lại ở trên mặt biển một hàng sử, tất cả đều đỉnh không được, bắt đầu xây tàu A, thượng thổ hạ tả, một đám làm cho sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, không một ngày đâu liền bắt đầu xảo la hét muốn tới trên bờ đi. Làm lý nơi nào chịu nghe những người này, ai muốn xảo trực tiếp ném trong biển tới nước đi, những người đó nhìn Lam lý mềm cứng không ăn, ai mặt mũi cũng không cho bộ dáng, không biện pháp, đành phải làm nhận xui xẻo, tiếp tục phun đi. Đây cũng là thiên thủy kiến nghị khang hy đưa những người này đi thủy sư nguyên nhân, thiên thủy chính là tưởng rất sâu, đưa đi bình thường quân đội, những người đó cũng không sợ gì, bất quán nếm chút khổ sở liền đã trở lại, cần phải đưa đi thủy sư, trước liền này say tàu tư vị cũng không phải là người nào đều có thể chịu nổi. Hơn nữa làm lý cái kia thô nhân, những người này không song hạ hai tầng ra tới, cũng đừng muốn sống hồi kinh. Những cái đó hân quý con cháu đi theo làm lý kêu khổ không ngừng thời điểm, thiên thủy cũng là trong lòng kêu khổ đâu. Nhìn bố thượng theo ra tới đa dạng, một đống hồng một đống lục, thật sự nhìn không ra là cái gì, thiên thủy cười khổ hai hạ, lại nhìn một cái ngón tay thượng chắt ra tới lỗ kim, càng là buồn dầu điễu môi. Thiên thủy đã học hai ngày nữ hồng, hai ngày này, vị kia ma ma tính tình nhẫn mại tương đương hảo, nhưng chính là người như vậy, cũng bị thiên thủy đối với nữ hồng không thiên phú cấp khí chứ, đơn giản cũng không hề như thế nào quản thiên thủy, làm nàng chính mình luyện tập tê Kết quả chính là... Thiên thủy theo ra tới đồ vật chính mình đều nhìn không ra là cái gì tới. Tiểu tứ ngồi ở một bên, xem xong rồi một tờ thư, đi qua đi nhìn một cái thiên thủy theo dạng, hết sức lắc lắc đầu, sau đó chắp tay sau lưng không nói một lời lại ngồi trở lại đi. Tiểu thất buông bút, cũng đi theo nhìn, bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói tỷ tỷ vẫn là cầu hoàng A mã triệt ý chỉ đi. Tiểu thất nhìn, tỷ tỷ theo cả đời, cũng không thấy đến theo ra cái có thể xem hoa tới. Thiên thủy khí khổ, thủ hạ run lên. Kia châm liền lại chát nơi tay đầu ngón tay thượng, một giọt huyết sung ra, Thiên Thủy cũng không rảnh lo kêu đau, trước đem huyết lau, sau đó lại lấy thuốc mỡ lau, lúc này mới chừng mắt nhìn tiểu thất liếc mắt một cái ngươi tiểu tử này, liền hết sức tổn hại tỉ tỉ đi, tỉ tỉ còn liền không phục, ta liền theo không ra hoa tới, dựa vào cái gì mọi người đều là nữ nhân, người khác theo được, ta liền không được. Tiểu thất lấy mắt xem xét Thiên Thủy hai mắt, lại lắc lắc đầu tỉ tỉ cũng chỉ này khuôn mặt giống cái nữ nhân. Nói chuyện Tiểu Thất cũng chắp tay sau lưng ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Thiên Thụy trừng mắt nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái. Sau đó lại xem Tiểu Tứ, liền thấy ra hỏa này chính cười trống đâu, lúc này, Thiên Thụy là chân khí nóng nảy. Một phách cái bàn đứng lên không thê nói gì cũng không thê ai ai theo ai thê đi. Khụ, khụ. Tiểu Tứ khụ hai tiếng tỉ tỉ, Tiểu Tứ chính là nhìn tỉ tỉ đâu. Hôm nay canh giờ còn chưa tới đâu, Tiểu Tứ không có biện pháp hướng Hoàng A Mã báo cáo kết quả công tác. Ngươi liền không thể châm trước một chút. Thiên Thụy bĩu môi nhìn tiểu tứ. Tiểu tứ cười cười, bất quá vẫn là lạnh như băng bộ dáng không thể. "Nãi nãi?" Thiên Thụy quả thực muốn bạo nổi lên, mới muốn cùng tiểu tứ nói cái gì đó, liền nghe được bên ngoài có thanh âm truyền tới ai nha, ngũ muội đây là làm sao vậy? Nói chuyện, liền thấy Tam khanh khách dẫn người một hiên mảnh tiến vào, Tam khanh khách vào cửa, thẳng hướng Thiên Thụy đi đến. Đi đến Thiên Thụy trước mặt thời điểm, cầm lấy Thiên Thụy theo dạng tới phóng tới trước mắt nhìn, ngó trái ngó phải, chính xem đảo xem, nhìn sau một lúc lâu, Lúc này mới xì một tiếng bật cười ngũ muội a ngươi này theo chính là thứ gì? Tam tỷ nhìn, chính là quá kỳ cục, phải biết rằng, chúng ta nữ nhân đâu? Này theo sống chính là đỉnh đỉnh quan trọng, ngũ mội theo không tốt, về sau nhưng như thế nào sống qua? Sau đó, Tam khanh khách lại trên dưới đánh giá thiên thủy một phen. Trong miệng tấm tắc có thanh ngũ mội à, ngươi nhìn một cái, ngươi lớn lên như vậy cao tráng, kia mặc quần áo đến phí nhiều ít nguyên liệu, lại đến phí bao nhiêu người công cho ngươi làm sống, ai nha? Người bình thường ra như thế nào nuôi nổi a?" Phi, Tam Khanh khách lời này nói, Thiên Thụy vóc dáng cao là không giả, nhưng kia dáng người lại là đỉnh đỉnh tốt, hiện tại tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng đã hoàn toàn phát dục thành thủ. kia bộ dáng, kia dáng người, không có một chỗ không đẹp, nhưng cố tình đã bị Tam Khanh khách giảng thành cao trắng, thật giống như Thiên Thụy là cái cao lớn thô kệch người dường như. Kia gì? Tiểu tứ cùng tiểu thất vừa thấy Tam Khanh khách bộ dáng này, thuần túy là tới tìm tha, liền chạy nhanh thu thập chính mình đồ vật. Hai anh em Phi cũng dường như chạy thoát đi ra ngoài. Tiểu Thất là không nghĩ bị lan đến, tiểu tứ là biết Thiên Thủy tính tình là tuyệt đối không thiệt thòi được, cũng không nghĩ nhúng tay nữ nhân chi gian tranh đấu, cho nên lui đi ra ngoài. Chờ đến tiểu tứ cùng tiểu thất vừa đi, Thiên Thủy liền trước cười cười nhìn Tam tỷ nói, muội muội chính là lại cao, đó là đỉnh tiên, hoàng a mã chẳng lẽ liền muội muội quần áo nguyên liệu tiền đều không có sao? Phải biết rằng, muội muội chính là cố luân công chúa đâu, thế nào những cái đó quần áo trang sức linh tinh đồ vật cũng có đại thành cung cấp nuôi dưỡng, cũng có hoàng a mã cấp chuẩn bị, nhưng thật ra không nhọc tam tỷ nhọc lòng. ai nha? nói chuyện thiên thủy lại nhìn tam khanh khách liếc mắt một cái, muội muội đảo mới nhìn ra, tam tỷ cái này tử chính là không cao đâu, liền ngài này dáng người, một bộ quần áo bất quá vài thước vải dệt sự, bọc ba bọc ba là được, đảo cũng bất việc, bất quá muội muội hoảng chợt nhớ rõ, tam tỷ trước đó vài ngày chính là muốn hảo chút mới mẹ nguyên liệu, nói là làm quần áo, liền như vậy chút nguyên liệu. Tam tỷ làm cả đời quần áo còn có thừa, muội muội nghĩ đến, sợ là tam tỷ phải làm tã dùng đi. Cũng là, liền ngay như vậy, một cây vải liêu, liền áo trong mang áo ngoài, tất cả đều làm được ra tới, giữ lại, nhưng không được đầy đủ đều làm tã. Thiên Thụy lời này, nói ra nhưng thật ra khí Tam Khanh khách sắc mặt thanh hồng, trên trán gân xanh thằng nhẹ, Thiên Thụy không vội không hoảng hốt, chính mình ngồi xuống, cầm lấy theo bố tới lại đâm hai châm, dơ lên trước mắt nhìn nhìn lấy muội muội xuất thân. Làm cái này bất quá là vì chơi thôi, hảo cũng thế xấu cũng thế, chẳng lẽ ai còn dám cùng muội muội tích cực không thành. Tam tỷ tay nghề nhưng thật ra cực hảo, về sau những cái đó quần áo chính mình làm là được, thật sự còn có thời gian, không bằng tam tỷ khai cái theo phường, chính mình làm một phen tú nương đảo cũng xử. Tam khanh khách cả người phát run, hàm răng cắn khanh khách làm vàng, ngón tay cũng đang run rẩy, qua sau một lúc lâu mới nói người cũng đừng cản dỡ đắc ý, có gì đặc biệt hơn người, tịnh sẽ làm chút khi dễ người xử. Đừng quên người ở làm, thiên đang xem, tiểu tâm ngày nào đó gặp báo ứng. Thiên thủy trên tay không ngừng, cũng không ngừng đầu lên đúng vậy, người đang làm trời đang xem, tam tỷ cũng tiểu tâm chút, đừng nào thời điểm ra cửa ngã té ngã, ăn cơm nghẹn, uống nước sặc, tắm rửa yêm, ngay cả ngủ đều đến cấp đèn nặng. Thiên thủy một bên nói, trong lòng một bên ám đạo, cái này tam khanh khách luôn là học không ăn, ăn như vậy ít nhiều, thế nhưng vẫn là như vậy không đầu vóc, lần này chỉ sợ cũng là biết khang hy bức nàng học nữ hồng sự tình cố ý tới người tới chế dễ, kết quả tam khanh khách nơi này khí cực, nàng cũng nói bất quá thiên thụy lấy thế áp người cũng áp bất quá thiên thụy không có biện pháp dưới đành phải khí hừ hai tiếng dẫn người đi đi ra ngoài chờ tam khanh khách đi rồi thiên thụy một phách cái bản đứng lên đem tia theo, theo bố trực tiếp ném tới một bên đi cắn răng nói thật thật đều đương bản công chúa là mềm quả hồng sao cái nào đều tưởng nghiệt thượng nhéo đâu hảo các ngươi thả nhéo bản công chúa cũng cho các ngươi đều nếm thử năng tới tay chỉ tư vị Nói chuyện, thiên thủy kêu mưa xuân tiến vào, hầu hạ nàng thay đổi quần áo, lớn tiếng nói đi, đi bắc năm sở, nhìn một cái tam AK, 9 AK mấy cái đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 192 cảnh cáo. Chủ tử. Nghi phi bên người cung nữ tuyến nhi bước nhanh đi vào duyên hy cung. Đi đến Nghi Phi trước mặt nhỏ giọng nói thiên thủy công chúa đi A-ca sở, mang đi chín A-ca. Ẩm. Một tiếng, Nghi Phi trong tay trung trả tử cấp ném tới trên mặt đất, nàng cắn chặt răng thiên thủy khinh người quá đáng, nàng dưỡng sáu khanh khách, tứ A-ca, thập A-ca không tính, chú ý thế nhưng đánh tới ta chín A-ca trên người, chẳng lẽ là tưởng đem này trong cung hoàng nữ các A-ca đều dưỡng đến nàng nơi đó mới vừa lòng sao? Cũng không sợ nàng kia nhỏ nhỏ cảnh nhân cung trang không dưới. Chủ tử. Tiến Nhi làm người giúp Nghi Phi đem trên mặt đất mảnh sứ thu thập sạch sẽ, lúc này mới cẩn thận đi đến Nghi Phi phía sau, nhẹ nhàng thế nàng đấm lưng chủ tử Mạc Ký, công chúa muốn mang liền mang. Nghi Phi đột nhiên quay đầu, ánh mắt cực ngoan độc nhìn chầm chầm Tuyến Nhi, dọa nha đầu này trong lòng một đột, chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất nô tỳ lấm miệng. Nghi Phi lúc này mới cười lạnh một tiếng ta ngũ AK từ sinh ra liền làm thái hậu ôm đi, dưỡng cho tới bây giờ, nhưng thật ra cùng ta một chút đều không thân cận, 11 AK năm ấy lại rất đến trong ao chết đuối. Ta hiện giờ dưới gối cũng chỉ dư lại 9 AK, nếu ai đánh 9 AK chủ ý, đó là muốn ta mệnh đầu. Tuyến Nhi quỷ trên mặt đất không dám nói nữa, nàng nguyên tưởng nói có lẽ thiên thủy công chúa bất quá là mang 9 AK đi cảnh nhân cung chơi trong chốc lát, nói không chừng đến buổi tối thời điểm liền lại đưa đến Bắc Năm sở Đâu, nhưng xem nghi phi bộ dáng, lại là không dám nói ra. Người đi nhìn chút, nhìn xem 9 AK như thế nào. Nghi phi chính mình suy nghĩ trong chốc lát, làm tuyến Nhi lên. Phân phó nói nếu là Thiên thủy đem 9A ca đưa trở về cũng liền thôi, nếu là đến buổi tối đều không tiễn trở về, ngươi liền tới hồi một tiếng. Tuyến Nhi sợ hãi, chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng, không người lui đi ra ngoài. Tuyến Nhi ở Bắc Nam sở một khắc không dám rời đi thủ đến cơm chiều thời gian, vẫn là không thấy 9A ca trở về, chờ đều phải đi ngủ, cũng chưa thấy 9A ca dáng ráng, Tuyến Nhi cấp không được, vội vàng trở lại Duyên Hy cung phục mệnh. Nghi Phi vừa nghe 9A ca cho tới bây giờ cũng chưa trở về. Lập tức lo lắng lên, cơm cũng ăn không vô, giấc cũng ngủ không tốt, chỉnh suy nghĩ một đêm. Ngày thứ hai lên, mang theo quần thâm mắt cho Thái Hậu Thình An, liền vội vàng dẫn người đi cảnh nhân cung muốn người. Nàng mới tiến cảnh nhân cung môn, liền nghe được một trận hoan thanh thiếu ngữ, làm người thông báo một tiếng. Vén dèm đi vào thời điểm, thiếu chút nữa chưa cho tức chết, liền mỗi ngày Thụy nằm ở giường nệm thượng, một bộ lười biếng bộ dáng, một tay cầm thư đang xem, một tay còn không ngừng chuột vô về nằm ở nàng trước người 9AK mà 9 AK tiểu miêu giống nhau nằm, một bộ cực hưởng thụ bộ dáng, nơi nào có nửa điểm không vui. Công chúa, nghi phi hướng lên trời thủy gật gật đầu, nợ nụ cười nghe nói hôm qua công chúa mang 9 AK tới cảnh nhân cung chơi, buổi tối cũng không làm 9 AK trở về. Ta hôm nay cố ý đến xem, chơi một chút là tốt, khá vậy không thể thường chơi, tỉnh chậm trễ công khóa. Thiên thủy lười nhác đứng dậy, một bên làm người giúp nàng trải vớt tóc dài, một bên chiều nghi phi cười cười này có cái gì, tiểu cửu con nhỏ mỗi ngày đi thượng thư phòng nơi nào kinh được, thời gian lâu dài, đảo đến cấp buồn ra bệnh tới, không bằng nghỉ ngơi nhiều nhiều ngon nhã. Ngày hôm qua tiểu cửu ở ta nơi này chơi thực hảo, ăn cơm chiều, ta buồn tính toán đem hắn đưa trở về. Nào biết tiểu tử này chơi mệt mỏi, nói cái gì đều không đi, ta vô pháp, liền đem người giữ lại. Nói chuyện, thiên thụy vô vỗ chín á ca tiểu cửu, ngươi ngạch nương tới đón ngươi, chạy nhanh trở về đi. Không cần sao, tiểu cửu ở giường nệm thượng ma ma thạch cầm nộn nộn khuôn mặt nhỏ tạch tạch thiên thủy lòng bàn tay, tiểu miêu giống nhau mỹ nhân tỷ tỷ thương quá, làm cơm lại ăn ngon, tiểu cửu không cần đi, tiểu cửu muốn cùng mỹ nhân tỷ tỷ chơi. Tạch xong rồi thiên thủy, 9AK chớp mắt, nhìn xem Nghi Phi, thực không tình nguyện ngồi dậy, chính mình xuyên giày nhảy xuống giường nệm, cùng Nghi Phi hành lễ, cười nói ngạch nương tới vừa vạn, tiểu cửu đang muốn cùng ngạch nương nói đi, tiểu cửu muốn ở thiên thủy tỷ tỷ nơi này trụ một đoạn thời gian, ngạch nương không cần nhớ, ngạch nương về trước đi. 9AK đây là đuổi đi người đâu? Nghe hắn kia lời nói, thẳng khí nghi phi thiếu chút nữa không ngã cái té ngã, thầm nghĩ, này liền dưỡng cái bạch nhãn lang sao, thiên thủy mới hồi cùng bao lâu thời gian, 9A ca thế nhưng liền cùng nàng như vậy muốn hảo, thoát nhìn, thiên thủy mượn sức người thủ đoạn không bình thường A. Tiểu cửu, thiên thủy giả vờ tức giận như thế nào cùng nghi phi nương nương nói chuyện, đó là người ngạch nương, đến tôn trọng, chạy nhanh cấp nghi phi nương nương xin lỗi. 9A ca thực không muốn, bất quá lại vặn bất quá thiên thủy, đành phải chát cái ngàn. Trong miệng nói nhi tử cấp ngạch nương thình an, nhi tử vừa rồi không phải, thỉnh ngạch nương tha thứ. Nhìn bình thường nàng như thế nào giảng đều không dùng được 9A ca, hiện tại liền bởi vì thiên thủy một câu liền cùng nàng xin lỗi, nghi phi trong lòng thật là khổ cay toan vị đều toàn, chính là không ngọn, cực chua sót nhìn 9A ca liếc mắt một cái, cũng không biết muốn nói gì. Thiên thủy nhìn, đạm đạm cười nương nương xin yên tâm, tiểu cửu thức ngoan, sẽ không cho ta thêm phiền thả làm hắn lại trụ mấy ngày, đến lúc đó, ta tự mình đưa hắn trở về. Nói chuyện, thiên thủy qua đi vãng nghi phi tay, ngọt ngào cười ta biết nương nương là đau lòng ta, sợ ta bận quá, tiểu cửu ở chỗ này thêm phiền, nhưng tiểu cửu đứa nhỏ này lớn lên hảo, miệng cũng ngọt, ta thực thích đâu, nương nương thả yên tâm trở về đi. Người thích, người thích có cái dám dùng, đó là ta nhi tử, nghi phi ở trong lòng mắng to, bất quá, nàng cả người lại không tự chủ được bị thiên thủy nắm ra cửa. Vừa ra cảnh nhân cung môn, thiên thủy buông ra nghi phi, khỏe miệng mỉm cười nương nương chậm một chút đi có rảnh thường tới ngồi ngồi. Nghị phi vô ngữ, muốn nói không mang đi 9A ca, nàng còn không nghĩ đi đâu. Liền nghe thiên thủy ở nàng bên thai cực tiểu thanh nói nương nương sợ làm hết thể bất quá là vì 9A ca. Đáng tiếc nương nương phải làm công công. Đó là ngươi có thể đẩy 9A ca được chỗ tốt. 9A ca thân cận cũng là ta cái này đương tỷ tỷ Hôm nay ta nếu có thể đem 9A ca lưu tại cảnh nhân cung, ngày mai có lẽ ta liền có thể lưu hắn thường trụ đâu. Nương nương thả trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. ngài đồ chính là cái gì? Nói xong lời nói, Thiên Thụy lui về phía sau một bước, ở nghi phi hết sức chừng nàng thời điểm, rút ra khăn tới xoa xoa đôi mắt, này một dùng sức xác xoa đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên nghi phi nương nương, ngài nói cái này, kêu nói cái gì? Tiểu cửu bất qua ở ta nơi này chơi một ngày, có thể có chuyện gì, ta cái này làm tỷ tỷ, chẳng lẽ còn có thể trễ mãi tiểu cửu không thành? Nương nương không thể ủy khuất như vậy ta, oan hoàng ta. Lúc này, đúng là người đến người đi thời điểm. Có hảo những người này đều tận mắt nhìn thấy đến nghi phi trừng thiên thụy, mà thiên thụy khóc lóc biện bạch, càng có người tránh ở chỗ tối lặng lẽ tưởng, nghi phi rốt cuộc như thế nào thiên thụy công chúa, như vậy một cái kiên cường người, thế nhưng khóc thành như vậy. Kỳ thật, thiên thụy bất quá vành mắt đỏ hồng, nơi nào khóc, chính là, thiên thụy lớn lên Mỹ, lại là cái loại này cực diễm Mỹ tuyệt luân, vóc dáng lại cao, bình thường làm việc hành động cực lanh lẹ, nơi nào từng có thương tâm thời điểm, nàng như vậy kiên cường người vành mắt đỏ lên khiến cho người cực đau lòng, cùng những cái đó cả ngày khóc sướt mướt người nhưng không giống nhau. Kia nước mắt nhiều đã có thể không đáng giá tiền, cả ngày khóc người người đó là lại khóc, cũng sẽ làm người cho rằng đương nhiên, cho rằng là ngươi tiểu tính, giống như là hồng trong lâu lâm muội muội, mà thiên thủy cái này quanh năm suốt tháng nhìn không thấy thương tâm bộ dáng người, như vậy vừa khóc, đã có thể làm nhân tâm đau mang thương tiếc không được. Nghi Phi chơ mắt nhìn hảo chút Toái miệng nô tài đánh nơi này trải qua, sau đó không được lén nhìn, này trong lòng oa một đại đoàn hỏa Nhưng ở đây người đến người đi, nàng cũng không thể thế nào, đành phải đem khăn một ninh, dẫm lên cao cao chậu hoa đáy rãy thở phì phì đi rồi. Nàng này vừa đi, liền càng ngồi định rồi khi dễ Thiên Thụy sự thật, Thiên Thụy nhìn Nghi Phi bóng dáng, trong lòng cười lạnh, này trong cung nữ nhân nhất để ý vẫn là nhi tử, cầm giữ ở con trai của nàng, hết thảy đều là hưởng phí hưởng phí, này không, Nghi Phi liền mất bình tĩnh a. Thiên Thụy xoay người vào phòng, nhìn đến chín aka, duỗi tay quát quát mui hắn cười ôn nhu cực kỳ tiểu cựu A, kế tiếp chúng ta muốn chơi cái gì đâu. Nhìn chơi vui vẻ vô cùng chín A-ca, thiên thủy cười cười, ngồi ở một bên một bên uống trà một bên cân nhắc, đã cảnh cáo nghi phi một phen, huệ phi nơi đó muốn lại chờ một chút, đồng quý phi nữ nhân kia, cũng là thời điểm nên cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, còn có tam khánh khách, cái này nha đầu tuy rằng không đầu óc nhưng tổng ở trước mặt lắc lư thêm phiền, cũng sắc thật làm nhận tâm phiền, phải làm ra tay cấp hai người kia một chút lợi hại nghĩ nghĩ Thiên Thụy nghĩ đến một cái chủ ý, trước mắt sáng ngời, như thế một hòn đá ném hai chim chi kế, xác thật được không? Nàng nhìn chín A Ca chơi cao hứng, một chốc là không có việc gì, liền lặng lẽ đi ra ngoài, gọi tới với Mama rất nhỏ thành phân phó một phen. Sau đó ở chỗ Mama nghẹn cười sắc mặt trùng vây vây tay, làm với Mama lui xuống đi xử lý. Nàng chính mình tắc khoác áo choàng đi ra ngoài, đứng ở trong viện nâng nhìn nơi xa ngự hoa viên một chi đào hoa ẩn ẩn vườn cung tưởng, tựa hồ cực hướng tới bên ngoài dương quang cùng không khí. Thiên Thụy hít sâu một hơi, trong lòng cảm giác thực bất đắc dĩ, nàng là cực không muốn đi làm này đó vô vị tranh đấu, chính là thân ở thâm cung trong vòng, không đi tranh đấu, đó là bị người ức hiếp, nàng chính mình còn chưa tính, nhưng nàng phía sau còn có Bảo Thành, còn có Trần Luân Quyến một nhà tánh mạng an uy, còn có Hách xá Lý Thị Phẩm phòng vinh lục, không đi tranh nói, sở hữu này hết thảy, nói không chừng nào thời điểm liền đều xong rồi. Con, Thiên Thụy ở trong sân đứng đã lâu, mai cho đến với Ma Ma trở về nhẹ nhàng nói cho nàng tất cả đều xử lý thỏa đáng, nàng lúc này mới nhẹ nhàng cười cười làm phiền mama, mama thả đi nghỉ tạm trong chốc lát, với mama nhìn thiên thụy liếc mắt một cái, có điểm muốn nói lại thôi, lại nhìn một cái chạm tựa như một tôn tượng đã giống nhau thiên thụy, với mama lắc đầu lui đi ra ngoài, chờ đi ra phía sau cửa, trong lòng có chút chua xót cùng đau lòng, công chúa cái dạng này, sợ là lại có cái gì không thoải mái đi, những người đó thật thật đáng giận, công chúa lại không chiêu ai không chiêu cho ai, bất quá chính là thái tử tỷ tỷ, đại thanh đích nữ, có hoàng thượng sủng ái, liền thành những người này cái. Đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thẳng hận không thể đem công chúa an tươi nuốt sống mới sạch sẽ. Hừ, với mama trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cũng là thời điểm cấp những người đó nhan sắc nhìn xem, Cố Luân công chúa Tôn Nghiêm không dung khiêu khích, mặc kệ là người nào, chỉ cần dám đối với công chúa bất lợi, nàng liền dám nhào lên đi cắn những người đó một ngụm. Nắm lại thiên thủy phân phó nàng làm sự tình, trong chốc lát lúc sau, Với mama ma cũng nhịn không được xì một tiếng bật cười, công chúa sớm nên như vậy, cái kia điêu ngoa không thể nói lý tam khanh khách, nên sớm tống cổ đi ra ngoài, còn có cái kia đồng quý phi, đồng ra thì thế nào, quản ngươi nhà ai, nên cho ngươi không mặt mũi, làm theo làm ngươi không mặt mũi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 193 bà khanh khách muốn xuất giá. Tam khanh khách sáng sớm lên, rửa mặt sau khi xong liền đến Tử Ninh Cung cho Thái Hậu Thịnh An, lại nói một hồi chê cười, lúc này mới đứng dậy cáo lui. Nàng ra Tử Ninh Cung thời điểm, vừa vận đồng Quý Phi cũng tới cấp Thái Hậu Thịnh An, tam khanh khách đành phải lại bồi đồng Quý Phi hàn huyên vài câu, lúc này mới ra khỏi phòng. Tam khanh khách cùng đồng Quý Phi quan hệ cũng không tính quá hảo, chỉ là trên mặt có thể không có trở ngại, nàng đến bây giờ đều còn có điểm hoài nghi nàng ngạch nương chết, nơi này biên có phải hay không có đồng Quý Phi tay chân, cho nên, Nhìn đến Đồng Quý phi thời điểm từ trước đến nay cũng không quá nhiệt tình. Còn nữa, Tam Khanh khách cảm thấy Đồng Quý phi bất quá là ỷ vào Đồng gia, lại không có thánh sủng, lại không có con nối roi bản thân, căn bản không đáng nàng đi mượn sức, đối Đồng Quý phi cũng không gần chăng, nàng liền cảm thấy, nàng ít nhất còn có cái Tam A ca chống lưng, so Đồng Quý phi còn mạnh hơn một chút đâu, lại cũng không nghĩ Tam A ca từ trước đến nay cùng nàng cái này thân tỷ tỷ đều không gần. Đương tưởng rằng này trong cung một cái ngạch nương trong bụng ra tới hải tử đều là thân cận, mãi nhìn một cái năm đó bốn bốn cùng mười bốn quan hệ liền minh bạch, đôi khi, cùng mẫu huynh đệ tỷ muội chi gian vách ngăn mới lớn hơn nữa đâu. Tam Khanh khách ra từ Ninh Cung, mới nếu muốn quải đạo Bắc Nam Sở đi quan tâm Tam A K một phen, đi rồi vài bước lại nghe đến đi theo đồng Quý Phi tới mấy cái tiểu cung nữ ngồi ở Tây chân Tường hạ đón ánh mặt trời chỗ ngồi một bên phơi nắng một bên nói chuyện thiếm. Các cung nữ liêu cái gì Tam Khanh khách vốn cũng không quan tâm. Đơn giản chính là một ít trong công việc nhỏ, nàng cũng không có gì hứng thú đi nghe, lại nào biết mới đi rồi hai bước, liền nghe được trong đó một cái cung nữ nhỏ giọng nói nghe nói hoàng thượng phải cho tam khanh khách chỉ hơn đâu. Lúc này, tam khanh khách hoàn toàn ngây ngẩn cả người, làm đi theo nàng cung nữ thái giám đều an tĩnh một chút, nàng chính mình xoay cái con đi đến một bên rễ cây hạ ẩn dấu thân hình nghe lén lên. Một cái khác cung nữ nói cũng không phải là như thế nào, chúng ta nương nương đều nói đâu, tam khanh khách chính là hoàng thượng lớn nhất nữ nhi. Hiện giờ hoàng thượng vốn dĩ liền có ý tứ phải cho thiên thủy công chúa chỉ hôn, thiên thủy công chúa chính là so tam khanh khách tiểu đâu, nàng đều phải chỉ hôn, tam khanh khách cái này trưởng nữ, như thế nào đều đến chỉ hôn không phải. Tam khanh khách nghe xong lời này, tế một cân nhắc, cảm thấy rất đúng, nơi nào có lướt qua tỉ tỉ muội muội trước xuất giá lý, thiên thủy chỉ hôn sự tình nàng cũng biết một chút. Liền cảm giác nàng chỉ hôn sự nhất định là ván đã đóng thuyền không sửa đổi. Tam khanh khách quan tâm chính là Khang Hy muốn đem nàng chỉ cấp cái nào là chỉ đến Mông Cổ vẫn là chỉ ở Kinh Thành. Nàng nơi này mới nghĩ vấn đề này, liền nghe được lúc trước tiểu cung nữ nói nghe chúng ta nương nương ý tứ, hình như là muốn chỉ đến Mông Cổ đi, ngươi cũng biết thuộc tuệ trưởng công chúa đã 5 lần 7 lượt gửi thư cùng Hoàng thượng Thảo Thiên Thụy công chúa làm cháu dâu đâu. Hoàng thượng luyến tiếp Thiên Thụy công chúa, thế nào đều đến tìm cái thay thế không phải? Tam khanh khách làm tỉ tỉ, nhất định sẽ bị chỉ cấp ố nhị của tiểu vương ra. Lời kia vừa thốt ra, tam khanh khách liền nhịn không được. Cả người đều có điểm run rẩy lên, nàng chính là lại không cái kết cấu, kia cũng là cái nữ nhi ra, đối với gả chồng loại chuyện này là cực coi trọng, hiện giờ nghe nói muốn đem nàng chỉ cấp ố nhĩ cuộn như thế nào có thể chịu nổi. Ở tam khanh khách xem ra, ô nhĩ cuộn người kia là không được. Lớn lên lại không tốt, người cũng ngây ngốc không cái tính toán trước, người khác hơi một lửa gạt hắn là có thể thật sự, người như vậy như thế nào có thể đương hồn phu. Mấu chốt nhất chính là, ô nhĩ cuộn bởi vì lúc trước tam khanh khách lừa chuyện của hắn. Cùng tam khanh khách nháo cực cường, nhìn thấy tam khanh khách trước nay đều là hờ hững, đôi khi rứt khoát châm trọng niệm ai, làm tam khanh khách chịu không nổi. Thật muốn làm tam khanh khách gã như vậy một người, nàng cảm thấy, còn không bằng đã chết tính đâu. Tam khanh khách rỗi tay nắm lấy thân cây, để ngừa chính mình phát ra âm thanh, trong lòng âm thầm cả giận nói, dựa vào cái gì tốt đều phải để lại cho thiên thụy. Nàng vừa sinh ra liền phong cố luân công chúa, mà ta cho tới bây giờ đều không có tên, chỉ tam khanh khách tam khanh khách đều. Đại thanh công chúa trước nay đều là muốn hòa thân phiên ngoại, liền nàng một cái ngoại lệ, Hoàng A Mã đau nàng sủng nàng, liền phải đem nàng lưu tại kinh thành, mà nàng coi thường trướng mắt cái kia ô nhị cổn liền phải lại cấp buồn khanh khách, hung hăng bắt một chút thân cây, tam khanh khách trong lòng lớn tiếng nói, buồn khanh khách tuyệt đối không cần thiên thủy chọn dư lại mặt hàng, gả cho ai đều hảo, tuyệt đối không gả ô nhị cổn. Tam khanh khách nghe xong kia mấy cái cung nữ nói, khẽ không tiếng động đi rồi trở về, tàn nhẫn chừng mắt nhìn đi theo nàng thái giám cung nữ. Một quay đầu, cũng không đi Bắc Nam Sở, trực tiếp hồi Tây Tam Sở chính mình cho ở đi. Tam Khanh khách trở về trước tư suy nghĩ, trái suy phải nghĩ, bị này chỉ hôn tin tức cấp làm cho tâm thần không yên, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, nàng chính mình cắn răng quyết định, nhất định phải thừa dịp Khang Hy hiện tại còn không có minh phát ý chỉ, trước muốn cho thấy chính mình tâm nguyện, đi mông cổ hòa thân hành, nhưng là không gả ô nhĩ cổn. Có lẽ, Khang Hy sẽ nhìn ở nàng là trưởng nữ phân thượng làm nàng chính mình chọn cái ngạch phụ đâu. nói Tam khanh khách người này vẫn là quá mức thiên chân chút, vinh tần chết sớm, cũng chưa kịp dạy dỗ nàng, những người khác tự cố đều không giành đâu, nơi nào lo lắng còn nàng, tam khanh khách lại vẫn luôn thân ở thâm cung bên trong, cũng chưa ra qua cung, biết nói cũng bất quá là nội cung này địa bản thượng sự tình, đối với tiền triều, hoặc là đế vương dắp tâm gì đó, nàng lại nơi nào có thể biết. Khang Hi người nào? Hắn nhìn nữ hôn sự kia đều là chính hắn cân nhắc, muốn tìm đối hắn đối triều đỉnh có lợi nhất tới gả cưới. Nơi nào có thể tùy vào con cái làm chủ, liền thiên thụy hôn sự, bất quá là khang hy quá mức luyến tiếp thiên thụy, lúc này mới tưởng đem nàng lưu tại kinh thành, chính là, kia chọn ngạch phụ sự tình, còn không phải khang hy làm chủ, cũng không làm thiên thụy chính mình chọn lựa a. Thiên thụy đều như vậy, càng đừng nói tam khanh khách, khang hy đối nàng cũng không nhiều ít cảm tình, nơi nào tùy vào nàng chính mình chọn ngạch phụ. Tam khanh khách ý tưởng, thật là quá không đáng tin cậy. Tam khanh khách chính mình tưởng xong rồi, liền cảm thấy nàng ý tưởng thực chính xác. Liền tìm cái đã đến giờ từ Ninh Cung, nàng không dám trực tiếp tìm Khang Hy, liền tìm nàng cho rằng là thực hiện từ Thái Hậu tới cầu tình. Ngay nay, Thái Hậu tâm tình cực hảo, mới ngủ trưa, liền nghe tam khanh khách cầu kiến, liền cười ha hả làm nàng tiến bào, lôi kéo tam khanh khách tay cười nói tam nha đầu lúc này tới tìm Hoàng Thái Thái, là có chuyện gì không thành. Tam khanh khách bởi vì mấy ngày ăn không vâu ngủ không hương, khuôn mặt nhỏ đảo thực sự có vài phần tái nhợt cả người cũng hiện rất là nhu nhược, nàng vừa nghe Hoàng Thái Hậu hỏi Vành mắt đỏ hồng, không chút nghĩ ngợi bùm một tiếng quỳ đến trên mặt đất Hoàng Thái Thái, ngươi cần phải vì Tam Nha Đầu làm chủ A, Tam Nha Đầu chết cũng không gả cho ô nhị quổn. Hoàng Thái Hậu cả kinh, nhìn Tam Khanh Khách, trên mặt thần sắc bất định, trong lòng cân nhắc, ai nói muốn đem Tam Khanh Khách gả cho ô nhị quổn, tuy rằng nói, nàng cùng Khang Hy thương lượng định rồi, muốn ở Tam Khanh Khách cùng sáu Khanh Khách chúng tuyển một cái gả cho ô nhị quổn, lại không có muốn chỉ định cái nào, chỉ có ý tưởng này thôi. Khang Hy luyến tiếp nữ nhi sớm gả. Này mấy cái nữ nhi đều muốn ở lâu mấy năm đâu, hiện tại nơi nào có chỉ hôn ý tứ đâu. Tam khanh khách nhìn Thái Hậu sát mặt, nhìn đến Thái Hậu giật mình. Liền càng thêm khẳng định phải cho nàng chỉ hôn sự tình, liền lại cắn mấy cái đầu, khóc lên Hoàng Thái Thái, Tam Nha Đầu từ nhỏ Tăng mẫu, mấy năm nay đều là Hoàng Thái Thái chiếu cố giáo dưỡng Tam Nha Đầu lớn lên. Tam Nha Đầu cũng chỉ cùng người thân, cầu Hoàng Thái Thái cùng Hoàng A Mã nói một tiếng, Tam Nha Đầu nguyện ý hòa thân mông cổ, bất quá, không muốn gả cho ô nh Tam khanh khách sớm nghĩ kỹ rồi, nàng cùng ô nhị cổn chi gian có mâu thuẫn, nếu thật gả cho đi, ô nhị cổn nếu là đối nàng 3 ngày đánh 2 ngày mắng, lại li núi cao sung dài, nàng còn không được xin chịu. Sợ không được cấp đánh chết ta, cho nên, quyết tâm muốn cự tuyệt ô nhị cổn. Hoàng Thái Hậu bình tĩnh nhìn tam khanh khách, xem nàng khóc rối tinh rối mù bộ dáng, này não nhân đau muốn mệnh, nàng tự tại quán, mặc kệ là tiền triều vẫn là hậu cung, đó là vạn sự không để ý tới, chỉ cần có nàng ăn uống, nàng liền thỏa mãn. Nơi nào lại chịu được cái này, chỉ trong lòng lại tức lại buồn, thầm nghĩ, đây là hoàng đế chính mình nữ nhi, vẫn là từ hoàng đế tới quản giáo đi, nha đầu này cũng thẳng đúng vậy, một chút tính toán trước đều không có, liền này chỉ hôn sự tình, liền dám như vậy thẳng ngơ ngác gào ra tới, nếu là truyền ra đi, Làm Nhân gia Ô Nhĩ cổn tiểu vương ra nghĩ như thế nào, nhân gia liền như vậy kém cỏi a, thiên thụy không gả cũng phải, ngươi cũng không gả, đến lúc đó kia ba Lâm Bộ còn không được cùng đại thanh sinh phân a. Như vậy nghĩ Hoàng Thái Hậu liền trực tiếp nhìn về phía chính mình trong cung thái giám tổng quản Tần Thuận, lớn tiếng nói Tần Thuận, đi cản thành cung thỉnh Hoàng đế lại đây, liền nói ta nói, làm hắn đến xem hắn hảo khuê nữ, như vậy còn tuổi nhỏ, liền bắt đầu tư gả cho. Tam khanh khách vốn dĩ khóc chính đau đầu, nghe Hoàng Thái Hậu như vậy vừa nói, thiếu chút nữa không ngất xỉu, nàng chính là sợ Khang Hy, mới đến cầu Thái Hậu, nào biết, Thái Hậu thế nhưng muốn kêu Khang Hy lại đây, kia thật là sợ cái gì tới cái gì, muốn thật Khang Hy lại đây nàng lại phải làm sao bây giờ? việc này không chấp nhận được tam khanh khách suy nghĩ, tần thuận đã ma lưu đi ra ngoài thỉnh khang hy thái hậu xoa xoa cái chán, cảm giác đau đầu thực, lại qua một hồi lâu, nhìn tam khanh khách quỷ chân đều đã tê dần, lúc này mới thi ân dường như nói cũng đừng quỳ, ngươi hoàng a mã ai biết nào thời điểm tới, ngươi trước đứng lên đi, đứng ở một bên chính mình chờ, việc này chờ ngươi hoàng a mã tới chúng ta lại nói, tam khanh khách không thể nề hà, đành phải đáp ứng rồi, đứng lên cẩm kiếng đi đến một bên cung kính đứng. Lại qua một hồi lâu, liền nghe bên ngoài tiểu thái giám truyền sướng hoàng thượng giá lâm, ngay sau đó, mảnh một trọn, Khang Hy bước đi tiến vào, tiến từ ninh cung nội phòng, Khang Hy liền vẻ mặt âm trầm bộ dáng, trước hướng Thái Hậu Thịnh an, lớn tiếng hỏi hoàng ngạch nương kêu nhi thần tới có chuyện gì. Tân thuận chỉ nói không rõ ràng lắm, cái gì tam nha đầu tư gả, tam nha đầu tư ai? Phải gả ai? Thái Hậu xem Khang Hy bộ dáng này, biết Khang Hy trong lòng và hỏa, chạy nhanh nói nơi nào tư ai? Nàng nhưng chưa nói phải gả ai? chỉ nói không muốn gả cho Ô nhĩ Cổn. Tam Khanh Khách nhìn đến Khang Hi tiến vào, vậy nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, nàng thật đúng là rất sợ Khang Hi, có thể không ngôn ngữ, liền tận lực không ngôn ngữ. Bất quá, mặc kệ Tam Khanh Khách như thế nào trốn, Khang Hi vẫn là đem ánh mắt hướng nàng, lạnh giọng chất vấn Tam nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu không gả Ô nhĩ Cổn, ngươi một nữ hài tử, hôn nhân đại sự là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn, nơi nào tùy vào ngươi làm chủ. Tam Khanh Khách vừa nghe lời này, Trong lòng lột bộp lập tức, thầm nghị sợ thật muốn đem nàng gả cho ô nhị quẩn đi. Lúc này, tam khanh khách cũng không rảnh lo sợ hãi Khang Hy, chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất, túng Khang Hy góc áo nói Hoàng A Mã, nữ nhi cùng ô nhị quẩn có khích, gả qua đi sợ đến cho hắn đánh chết, nữ nhi là trăm triệu không gả hắn. Tam khanh khách không nói lời nào còn không quan trọng, nàng này vừa nói lời nói, làm cho Khang Hy trong lòng hỏa một cùng một cùng, nơi nào nhận đến đi xuống, trực tiếp một chân đem nàng đá vang ra gả hay không không phải do người. Cái nào nói cho ngươi chấm phải cho người chỉ hôn, chấm đều còn không có ý tứ này, chính ngươi đảo gạo khắp thiên hạ đều đã biết, thật thật không biết điều đồ vật, chấm buồn còn không có tưởng hảo muốn đem ngươi chỉ cấp cái nào, nếu chính ngươi trước sách ra tới, vậy ngươi liền chờ xem, hiện giờ ngươi không gả cũng đến gả cho, tam khanh khách trong lòng căng thẳng, ngực một trận đau đớn, nàng cũng không rảnh lo kêu lên đau đớn, trực tiếp bỏ qua đi, ô ô khóc lên hoàng a mã, ngươi ngàn không xem, vạn không niệm, niệm ở nữ nhi chết đi ngạch nương phân thượng thả vì nữ nhi tính toán một phen đi tam khanh khách khóc cầm lòng không đầu thái hậu tắc khí mặt đều thành ở một bên liên tục cười lạnh hoàng đế ai ra nhìn tam khanh khách thật là người đại tâm cũng lớn chính mình nhưng thật ra nghĩ muốn xuất các đầu, đều nói nữ đại bất trung lưu hoàng đế trở về vẫn là sớm tìm nhân ra đem nàng gả đi ra ngoài đi cũng đỡ phải nàng cả ngày để nàng cái kia ma quỷ nghịch đương vinh tần sự tình thái hậu cũng là biết đến nàng phía trước chịu đồng ngạc phi ức hiếp nhất không quen nhìn chính là vinh tần loại người này Cho nên, Tam Khanh Khách nhắc tới Vinh Tần, Thái Hậu liền khí đến không được. Khang Hy cũng là thực tức giận, nhìn chầm chầm Tam Khanh Khách máy nhìn, trong miệng hỏi nói, ngươi nghe cái nào loạn khua môi múa mép. Tam Khanh Khách cấp dọa tròn váng, trước nay không gặp Thái Hậu phát quá lớn như vậy tính tình, càng không gặp Khang Hy như vậy sinh khí quá, ngơ ngác có chút nói không ra lời. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực chương 194 chó can chó Tam khanh khách chỉ sương sở Mà từ ninh cung bọn nô tài tất cả đều khẽ không tiếng động Có thể lui ra về sớm đi xuống Không tìm thấy cơ hội đi ra ngoài Cũng đều đứng ở trong một góc biên đương ẩn hình người Này đó nô tài cũng không nốc Hiện giờ các chủ tử chính sinh khí đâu Bọn họ cũng không dám làm ra động tĩnh gì tới Bằng không Cũng không biết cái nào liền sẽ trở thành kẻ chết hay Trở thành các chủ tử nơi chút giận đâu Khang Hy sải bước đi đến một bên ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Tam Khanh Khách, lời trong lòng, đứa con gái này thật là làm nhân khí hận đến không được, nàng chính là so thiên thủy còn muốn lớn tuổi đâu, nhìn bầu trời thủy làm việc nhiều có kết cấu, sự tình gì đều không nhanh không chậm, an bài có trật tự, nơi nào giống nàng, cái này Tam nha đầu cả ngày hấp tấp, gặp được sự tình không phải phong chính là vũ, càng là ngang ngược hẩn, giống loại người này, như thế nào làm người thích đến lên. Khang Hy càng là lấy Tam Khanh Khách cùng Thiên Thủy So Liền càng là chán ghét tam khanh khách, nhìn nàng, đầy mặt chán ghét chi tình nói, cái nào nói cho người muốn chỉ hôn. Tam khanh khách một lát sau, rốt cuộc tỉnh qua thần tới, ngơ ngác nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, khóc thút tha thút thít ta, ta, ta, ta ta một hồi lâu, mới nói ta tới tử ninh cung thỉnh an thời điểm, nghe đồng quý phi trong cung bọn nha đầu nói, các nàng nói là đồng quý phi nói ra, là Hoàng A Mã ý Tứ, ta. Ẩm. Một tiếng giòn vang, Khang Hy trực tiếp lấy chung trả tử đi ném tam khanh khách. Vốn là buôn tam khanh khách đầu đi ném, còn không có ném văng ra đâu, liền nghĩ này rốt cuộc là cái khuê nữ, muốn thật lộng phá tướng, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài, nàng nếu là không gả đi ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn chấm dưỡng nàng cả đời không thành. Chấm là có tiền, khá vậy không dưỡng loại này đồ vô dụng, Khang Hy trong lòng hừ lạnh, trực tiếp ném chặt chút, kia trung trả tử rất đến tam khanh khách bên chân cấp quăng ngã cái dập nát. Tam khanh khách dọa một cơ linh, ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Thấy Khang Hy vẫn là khí hư bộ dáng, cũng không dám nói nữa, chỉ túi đầu nhỏ rộng khóc lóc. Khang Hy khí trong chốc lát, cũng liền không khí. Liền tam khanh khách như vậy, lại khí cũng khí bất quá tươi à, chính mình không đầu óc, như thế nào đoán được người khác. kia Nha đầu cũng không nghĩ. Những cái đó tiểu cung nữ tiểu thái dám nhóm cả ngày giới không có việc gì, luôn là thích loạn khua môi múa mép, bọn họ lời nói, có thể có cái gì hảo, có cái gì có thể tin. Thiên nàng chính mình coi như thật, cái gì đều không quan tâm gạo ra tới, toàn lộng cái chính mình không mặt mũi. Thái hậu cũng có chút vô ngữ, bất quá, nàng rốt cuộc là cái nữ nhân, luôn là so Khang Hy mềm lòng một ít, thở dài, chỉ vào tam khanh khách nói ngươi nha đầu này, như thế nào luôn là như vậy, nhân gia cấp cái chảy gỗ ngươi đều có thể đương châm xử. Thật thật, tam khanh khách thế mới biết, nàng nghe tới đều là lời nói dối, căn bản không cái thật tin, Khang Hy vốn dĩ liền không có phải cho nàng chỉ hôn tính toán, mà nàng như vậy lan lộn Sợ là không gả ô nhị quẩn cũng không được. Tam khanh khách lại tức lại đau lại là lo lắng, như thế rất tốt, chẳng những phải gả cái đối nàng chiều đánh mộ mắng trượng phu, ngay cả chính mình A Mã còn có mã ma tâm đều mất, về sau cuộc sống này. Nhưng như thế nào sống quá? a? Nghĩ đến đây, tam khanh khách liền cảm thấy một trận bi thương, lại tưởng tượng, rất là không cam lòng. Cũng liền bất cứ giá nào, nắm nắm tay đầu lớn tiếng nói hoàng A Mã, nữ nhi không phục, dựa vào cái gì ta cùng thiên thụy đều là ngài nữ nhi. Ngài lại đem tốt nhất cấp thiên thụy, ô nhị quẩn là thiên thụy không cần. Dựa vào cái gì liền ném cho nữ nhi, nàng không cần, nữ nhi cũng không cần, bằng Hoàng A Mã đem nữ nhi gả cho ai, chính là không cần gả cho hắn, Hoàng A Mã muốn thật chỉ hôn, liền chờ thế nữ nhi nhặt sắp đi. Thiên A, Tam Khanh Khách vẫn là rất giàu có phản nghịch tinh thần, vì hôn sự, cũng dám lấy chết tới uy hiếp Khang Hy cái này một thế hệ thánh quân, đảo vẫn là man lệnh người bội phủ. Khang Hy nghe xong Tam Khanh Khách lời này, không giận phản cười. Tay phải đặt ở án thượng nhẹ nắm, cười lạnh nói hảo, hảo, thật là chấm hảo nữ nhi, chấm dưỡng nhiều năm như vậy, thế nhưng liền dưỡng ra ngươi như vậy cái đồ vật chẳng những không biết vì quân phụ phân ưu, ngược lại huy hiếp khởi chấm tới, hành, ngươi muốn chết chấm cũng không ngăn cả ngươi. Lương cửu công, Thái hậu nhìn lên, này nhưng hỏng rồi, cha con hai so hăng hái, muốn thật làm khang hy đem tam khanh khách cấp giết, đã có thể hư đại sự đâu, chạy nhanh ngăn lại nói hoàng đế thả tức tức hỏa. Lại trừng hướng tam khanh khách còn không mau cho người Hoàng A mã thỉnh tội. Thái hậu bên này chính quên đâu, liền nghe ngoài cửa tiểu thái giám hồi báo thái hậu nương nương, đồng quý phi tới thỉnh an. Cái này đồng quý phi sớm không tới vạn không tới, thiên ở thời điểm này thượng vội vàng tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên lai, like, đồng quý phi còn không có tức kia muốn sinh con tự tâm đâu, nàng đã thật dài thời gian không gặp Khang Hy, trong lòng là thực xuất ruột, hôm nay trùng hợp nghe được tâm phúc trở về nói Khang Hy tới rồi từ Ninh Cung Thỉnh An đồng quý phi vừa nghe tin tức này tức khắc đại hỉ thái hậu từ trước đến nay đãi nàng thực hảo nàng cũng thường đi từ ninh cung khang hy đi nơi đó nàng cũng chạy nhanh trang điểm trải chút hảo xuyên mới nhất làm quần áo đeo kia tân đánh đồ trang sức trang sức trang điểm thật thật là đẹp không sao tả xiết liền mang theo người đi từ ninh cung thỉnh an liền nghĩ có thể gặp phải khang hy đâu cũng là đồng quý phi người bị lầm đạo chỉ cho rằng khang hy là đi tử ninh cung thỉnh an căn bản không biết tam Khanh khách đi tử ninh cung đại não sự tình cho nên Đồng Quý Phi này cũng liền thượng vội vàng hướng họng súng thượng đâm đầu. Làm nàng vào đi. Thái hậu biết Khang Hy chính sinh khí đâu, nguyên muốn cho người đem đồng Quý Phi đuổi đi. Đáng tiếc, Khang Hy không đợi Thái hậu nói chuyện đâu, liền nghĩ đến Tam Khanh khách nói, là nghe đồng Quý Phi người nói bậy, nói phải cho nàng chỉ hôn sự tình. Không khỏi trong lòng rất là tức giận đồng Quý Phi, liền đoạt ở Thái hậu trước mặt nói lời nói chấm nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng, chấm nào thời điểm cùng nàng giảng quá phải cho Tam Nha đầu chỉ hôn sự. kia gì? Khang Hy liền này tính tình, rất là thích giận chó đánh mèo, Tam Khanh Khách tuy rằng không tốt, kia cũng là hắn quê nữ, hắn bị khí thành bộ dáng này, cũng nghĩ thế Tam Khanh Khách thoát chút chịu tội đâu. Kia Đồng Quý Phi ở bên ngoài nghe được Khang Hy nói chuyện thanh âm, liền vui mừng vào phòng, vẻ mặt không khí vui mừng bộ dáng, mới muốn hành lễ, lại nhìn đến thái hậu vẻ mặt buồn bực, Khang Hy càng là xanh mặt, mà Tam Khanh Khách quỳ trên mặt đất, bên chân là mảnh sứ bột phấn. Lộ bộ lập tức, Đồng Quý Phi trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thầm mắng chính mình tới thời cơ không đúng, bất quá, tới cũng tới rồi, nếu muốn đi cũng không được dễ dàng như vậy đi. Không có biện pháp, đồng quý phi đành phải căng ra đầu cho Thái Hậu còn có Khang Hy hành lễ. Thái Hậu xua xua tay làm nàng đứng dậy, Khang Hy lại lạnh giọng hỏi Tam Nha Đầu nói từ ngươi nơi đó nghe nói phải cho nàng chỉ hôn tin tức, như thế nào? Ngươi lại là nghe cái nào nói? Chấm khi nào phải cho Tam Nha Đầu chỉ hôn, chấm như thế nào không hiểu được? Khang Hy như vậy vừa hỏi, Tam Khanh Khách cũng tỉnh ngộ lại đây ngẩng đầu hết sức trừng mắt đồng quý phi, hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống, càng là hướng khang hy khóc lóc kể lể nói Hoàng A Mã, nữ nhi đều là nghe đồng quý phi bên người người giảng, Hoàng A Mã Minh dám. Tam khanh khách đây là có chết đều phải kéo cái đệm lương tâm lý, cho nên, dùng sức hướng đồng quý phi trên người bắt nước bẩn đồng quý phi bên người người giảng thực thảm, cái gì ô nhị của nơi này không tốt, nơi đó không tốt, tam nha đầu thật sự nghe kinh hồn tăng đảm, nhất thời sợ hãi, mới đến cầu Thái Hậu nương nương, ô. Đều là tam nha đầu không phải, cho hoàng A mã cùng hoàng thái thái sinh khí, tam nha đầu muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình. Nghe được sao? Khang Hy sở trường chỉ gõ gõ cái bàn, trên mặt mang theo cười khẽ hỏi đồng Quý Phi, đồng Quý Phi vừa thấy Khang Hy như vậy, trong lòng càng là kinh hồn táng đảm A, nàng chính là thực minh bạch, Khang Hy càng là khó thở, hoặc là càng phải hố một người, kia mới có thể càng là cười nói lời nói, hắn nếu là lại tức lại mắng, này còn dễ làm, nhưng hắn nếu là cười. Đó chính là có người muốn xui xẻo tụi cùng. Hoàng thượng đồng quý phi chịu đựng không nổi, bùng một tiếng quỳ đến trên mặt đất, liên tục cắn đầu hoàng thượng đến vi thần thiếp làm chủ a, thần thiếp nào thời điểm dám vọng đoán quân tâm, thần thiếp nhưng chưa nói quá cấp tam khanh khách chỉ hôn nói, hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp van buồng a. Ngươi? Tam khanh khách khí đỏ mắt, Sở Trường chỉ chỉ đồng quý phi ngươi nói bậy, chính là ngươi nói, hiện tại thế nhưng chết không nhận nợ. Nói chuyện, tam khanh khách lại chuyển hướng Khang Hi hoàng a mã, tam nha đầu a. Hoàng A Mã cần phải minh tra. Khang Hy cúi đầu, xem tam khanh khách hai mắt đỏ bừng, đồng quý phi nước mắt liên liên, hắn bị hai người xảo não nhân đau, lại xem thái hậu cũng là vẻ mặt tức giận thêm bất đắc dĩ biểu tình. Khang Hy thật sự nhịn không được, một phách cái bản đủ rồi. Ngươi nhìn xem các ngươi, còn thể thống gì? Một cái kim chi ngọc diệp, một cái đại gia xuất thân quý phi, thế nhưng cũng học được dân gian người đàn bà đánh đá nhóm chơi xấu. Chớp nhìn, chuyện này hai người đều có sai. Đồng quý phi không nên vọng đoán chấp ý đóng cửa ăn năn, phạt sao nữ tứ thư một trăm lần, khi nào sao xong, khi nào ra tới, tam nha đầu nếu nháo ra loại sự tình này tới, vậy ngươi phải phụ trách đến cùng, ta ái tân giác la già nữ nhi cũng không phải là không quất khí, chấm qua đi liền sẽ hạ chỉ, tam khanh khách chỉ hôn cấp ba lâm bộ tiểu vương gia ô nhĩ cổn, chọn ngày thành hôn, khang hy từng câu từng chữ nói xong, đồng quý phi sắc mặt tái nhợt đến không được, vốn là trang điểm hảo hảo tới tử ninh cung muốn tới câu dẫn khang hi, kết quả thế nhưng chọc một thân tao. Đem chính mình cấp hố khổ. Tam khanh khách càng là lắc lư hai hạ thiếu chút nữa không ngất xỉu, vốn di chuyện không có thật, thiên làm nàng chính mình cấp xảo thành có, nàng nháo ra như vậy một chuyện tới, sợ bất quá mấy ngày liền lan chuyển đi ra ngoài đi, nếu thật gả cho ô nhị cổn, sợ kia ba lâm bộ người không một cái xem trọng nàng đi, bị nhà chồng người coi khinh, có thể nghĩ, tam khanh khách về sau nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở. Khang Hi nói xong lời nói, nơi nào còn nguyện ý đối mặt hai người kia làm phiền lòng nữ nhân. Chỉ hướng Thái Hậu nói một tiếng, liền cáo từ đi ra ngoài. Từ Ninh cũng như vậy một vợ diễn, vô cản sủ Thiên Thụy ngồi ở cảnh nhân cung giường nệm thượng, một tay lôi kéo Tĩnh Lan, chính nghe kia tin tức nhất linh thông Đông Mạt hướng nàng thuật lại đâu. Nghe Đông Mạt sinh động như thật nói ra, Thiên Thụy cười mềm mại ngã xuống ở Tĩnh Lan trên người, làm Tĩnh Lan cực vô ngữ. "Nên, thật là chó cắn chó một miệng," Mao Tĩnh Lan che miệng cười lời bình, Thiên Thụy lấy nắm tay đấm nàng hai hạ ngươi lời này nói như thế nào? Tam khanh khách nói như thế nào đều là tỷ tỷ ngươi, nàng là cậu, ngươi lại là cái gì? Phi. Tĩnh Lan chỉ phun thiên thủy nói bữa cái gì, ta khi nào thừa nhận nàng là tỷ tỷ của ta, ta tỷ tỷ cũng chỉ có ngươi một cái. Thiên thủy chỉ cười không nói, một lát sau, kéo Tĩnh Lan đến bên cạnh, lời nói nhỏ nhẹ nói sáu nhi, ngươi sẽ không oán trách tỷ tỷ đi. Oán trách? Tĩnh Lan khó hiểu. Thiên thủy gật gật đầu, tinh tế phân tích lên tỷ tỷ như vậy lan lộn. Không riêng gì cấp đồng quý phi cùng tam khanh khách giao hấn, còn đem ngươi cấp triển tới rồi bên trong, tỷ tỷ cân nhắc thật dài thời gian, muốn làm ngươi hòa thân ba lâm bộ, gả cho ô nhị cuộn, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 195 tĩnh lan tỉnh chỉ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Khang Hy nhìn quỳ trên mặt đất tĩnh lan, mặt trầm như nước hỏi. Tĩnh Lan cung kính cắn một cái đầu nữ nhi nghị kỹ rồi, nữ nhi nguyện ý hòa thân ba lâm bộ, gả cho Ô Nhị Cổn. Nhìn cái này trầm tĩnh lại cực có khí độ lục nhá đầu, Khang Hi không khỏi đem nàng cùng Tam Khanh Khách tương đối một phen, nhịn không được càng thêm khí hận Tam Khanh Khách cùng đồng quý phi này hai cái không biết cái gọi là đồ vật. Nha đầu đứng lên đi. Thực vừa lòng Tĩnh Lan biểu hiện, Khang Hi chiều lương cửu công nháy mắt, lương cửu công thực lưu loát làm người dọn ghế lại đây, cẩn thận phóng tới Tĩnh Lan bên người, lại qua đi nâng dậy Tĩnh Lan tới. Tĩnh Lan đứng dậy nói tạ, Trầm ổn ngồi ở trên ghế, dương mắt nhìn Khang Hy, vẻ mặt thanh thẳng. Khang Hy trong lòng gật đầu, thầm nghĩ lục nha đầu sắc thật là tốt, cũng không trách thiên thủy đem nàng dưỡng lớn như vậy, đảo thật đúng là đem thiên thủy khí độ học cái hoàn toàn đâu, như vậy nhìn, đảo thật là có một chút thiên thủy phong phạm, nhịn không được đối tĩnh Lan càng là ôn hòa. Lục nha đầu, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn hòa thân ba lâm bộ? Khang Hy trong lòng nghĩ hoặc, theo lý thuyết, này kinh thành nữ tử nào có nguyện ý gả đến Mông cổ lại cứ sáu khanh khách chạy tới nói nguyện ý hòa thân này lục nha đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào tĩnh lan hơi cúi cúi người hơi suy tư đạm cười nói tam tỷ không muốn gả đến ba lâm bộ việc này nữ nhi cũng biết nói vậy quá không được nhiều thời gian dài ô nhị cẩn tiểu vương tử cũng liền biết được sự tình lan truyền đi ra ngoài ba lâm bộ chẳng phải mất mặt mũi đại thanh thể diện thượng cũng khó coi nữ nhi nghĩ lấy tam tỷ tính tình đó là hoàng a mã chính là chỉ hôn nàng cũng có thể nháo đến long trời lở đất đến lúc đó Hoàng A Mã hai đầu khó xử, nữ nhi nguyện ý vì Hoàng A Mã phân. Yêu, tự thỉnh hòa thân ba lâm bộ, cũng coi như cho mông cổ mặt mũi, Hoàng A Mã cũng không tính khó làm. Tĩnh Lan thuốc ra lời này ra tới, Khang Hy cái kia cảm động a, nhìn một cái lục nha đầu nhiều hiểu chuyện. Cùng tam nha đầu một so, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, quả nhiên thiên thủy dạy ra hải tử chính là hảo, mỗi người hiểu chuyện lại có khả năng. Còn biết vì quân phụ phân yêu a. Khang Hy nhìn Tĩnh Lan cười nhạt đạm nhiên. Liền cảm thấy thực thua thiệt đứa nhỏ này, vốn dĩ tính làn có thể được đến càng tốt nhân duyên, lại vì thu thập tam khanh khách nháo ra tới này phiên cục diện rồi dám, buông tha chính mình hạnh phúc. Thế nàng hòa thân, hai tử hiểu chuyện, Khang Hy cũng không muốn bạc đái hài tử, liền nghĩ, nhất định phải viết thư cùng thuộc tuệ trưởng công chúa lao lao, đến lúc đó, nhưng ngàn vạn không thể làm nàng ủy khuất tính lan Khang Hy gật gật đầu ngươi như thế tưởng liền rất hảo, tức là như thế, chấm cân nhắc một chút, quá mấy ngày liền chuyển trị, là... Tĩnh Lan đứng lên, lên tiếng, lúc sau rút ra khăn hành lễ, liền cáo lui đi ra ngoài. Vừa ra cản thanh cung, Tĩnh Lan thở nhẹ một hơi, hốt mắt có chút ướt tắt lên. Hòa thân chính là đại thanh công chúa không thể tránh khỏi vận mệnh, tự thái tổ cao hoàng đế nội nhị cấp xích khi khởi, hoàng thất công chúa khanh khách liền vì mượn sức ngông cổ các bộ lạc, hòa thân biên cương xa xôi, cho tới hôm nay, có thể không gả mông cổ công chúa là cực nhỏ. Cho tới bây giờ, cung cũng chỉ có ba vị công chúa gả vào nhà Hán. Khá vậy chính là này ba vị công chúa, thượng đó là Tam Thiên. Cũng là Tam Thiên cực náo động thời kỳ, hoàng gia vì tỏ vẻ đối kêu ba vị khác họ Vương Trần An, liền gả cho ba vị công chúa qua đi, một nhà một cái, không nghiêng không lệch, khá vậy chính là này ba vị công chúa. Cũng chưa rơi vào một cái kết cục tốt, có thể thấy được đến, đại thanh công chúa vận mệnh như thế nào. Tính Lan Minh Bạch, nàng hòa thân vận mệnh là không thể tránh khỏi, nếu cam tâm tình nguyện đi, chính mình làm tốt muốn thừa nhận hết thể chuẩn bị. Tiêu nhật tử có lẽ còn hảo quá một chút, nhưng nếu là muốn phản kháng nói, không những khang hi đến ghét nàng, nàng về sau nhật tử sợ cũng sẽ rất khó quá. Tính lan một bên hướng thừa càn cung đi, vừa nghĩ hôm qua thiên thủy cùng nàng rằng nói, không khỏi cười cười, thầm nghĩ, tỷ tỷ vẫn là như vậy tính nết, tuyệt đối không đi làm tổn hại người bất lợi đã sự tình, nàng mỗi làm một việc, sợ đều sẽ suy xét luôn mai đi, hết thể từ đối chính mình có lợi nhất phương diện xuất phát, chẳng những đả kích địch nhân, càng muốn bắt đến chỗ tốt, nếu không. Tỷ tỷ cũng sẽ không đi làm không công công, liền đưa cho Tam khanh khách hạ ngáng chân chuyện này tới rằng đi. Thiên Thụy đã cùng Tĩnh Lan tinh tế nói, nàng cũng là suy xét đã lâu mới hạ quyết tâm. Thiên Thụy mắt nhìn Khang Hy phải cho nàng chỉ hôn, như vậy cùng nàng giống nhau Đại Tĩnh Lan sợ ly chỉ hôn Nhật Tử cũng không xa đi, không khỏi Thiên Thụy muốn thay Tĩnh Lan tính toán một phen. Thiên Thụy đã làm người âm thầm hỏi thăm còn có quan sát, mông cổ những cái đó Tiểu Vương Tử Trung vừa độ tuổi, mặc kệ là diện mạo vẫn là mới có thể đều còn có thể. Hơn nữa thân phận đặt đến, cũng cũng chỉ có Ô Nhị Cổn cùng Đỗ Lăng Vương nhi tử các ngươi tang, cái này các ngươi tang thiên thủy là biết đến, theo nàng làm người quan sát được đến kết quả, người này không phải lương nhân. Không thể nghi ngờ các ngươi tang so Ô Nhị Cổn lớn lên hảo, cưới người bắn cùng công phu cũng đều không tồi, chính là các ngươi tang tâm địa cực ngoan độc, thứ cái đánh chửi nữ nhân, còn nữa, hắn trong chướng thị thiếp nô lệ thành đàn, một cái không hợp ý, đó là đánh chửi, bị hắn đánh chết nữ nhân cũng rất nhiều. Ô nhĩ cổn bề ngoài tuy rằng không bằng các người tang, cũng cực thiên chân hàm hậu. Bất quá, thiên thụy đúng là nhìn chúng hắn điểm này, người như vậy, tâm địa là không xấu, làm người cũng thành thật, là có thể thương hương tiếc ngọc chủ. Còn nữa, thế nào? Ba lâm bộ đều có thuộc tuệ trưởng công chúa ở đâu? Vị này trưởng công chúa rốt cuộc cũng là ái tân giác la gia người, tương lai tĩnh lan gả qua đi, có trưởng công chúa làm chủ, tinh lan cũng sẽ không có hại. Còn có quan trọng nhất một chút, ô nhĩ cổn đơn thuần, lại thành thật, thực dễ dàng đắn đo. Tĩnh Lan gả qua đi, chỉ cần hơi chút động chút tâm kế, sợ sẽ có thể đem hắn nít ở lòng bàn tay, làm hắn phiên không được thân, chờ ô nhị củng tương lai tập tức sau, toàn bộ ba lâm bộ còn không đều ở Tĩnh Lan trong lòng bàn tay. Công chúa hòa thân, đơn giản chính là tưởng mượn sức cái kia bộ lạc, chờ đến sinh hạ người thừa kế, đến lúc đó, kia bộ lạc con cháu đã có thể có ái tân giác La thị huyết thống, tự nhiên mà vậy, liền cũng thân cận. Đáng tiếc chính là, đại thanh những cái đó hòa thân công chúa đều là không tính toán trước, đi lúc sau. Bị tinh kỳ ma ma cầm giữ trụ, cả ngày chỉ biết tự đoán tự ai, chút nào không biết tỉnh lại, không những không có đạt tới mượn sức bộ lạc sinh hạ người thừa kế mục đích, ngược lại đem chính mình làm sớm quải rớt, thật sự quá không có lời.